Hoa mạn mạn tới gần trong đó một cái ống mềm, thử đem chính mình dán lên đi. Ống mềm bị đụng vào sau, nhẹ nhàng lung lay hạ. Nàng lập tức tăng thêm lực độ, muốn đem ống mềm xả đoạn. Ống mềm ngoài dự đoán mềm mại cứng cỏi, vô luận nàng như thế nào lăn lộn, ống mềm trước sau không gì phá nổi. Hoa mạn mạn lập tức chuyển biến ý nghĩ, nếu lộng không ngừng, vậy cho chúng nó làm tạo hình đi. Nàng dụng ý thức đem một cây ống mềm bao vây lại, ống mềm bị nàng làm cho tả vặn một chút, hữu vặn một chút. cuối cùng vận thành một cái vững chắc nơ con bướm. Chương 683 huyền giáp quân. Chương 683 huyền giáp quân. Một cây lại một cây ống mềm bị đánh thành kết. Năng lượng vô pháp thông qua ống mềm chuyển vận đến xương đen bên trong, bị bắt tắc nghẽn ở ống mềm bên trong, đem ống mềm trướng đến càng ngày càng thô to. Dấu ở xương đen bên trong chủ thần như là đã nhận ra nguy hiểm. Nguyên bản chỉ là lúc lên lúc xuống xương đen bỗng nhiên kịch liệt quần quận lên, nó biến thành một con dữ tợn khủng bố cự thú, mở buồn máu mồm to hung hãn mà hướng tới hoa mạn mạn nhào qua đi tính toán đem nàng cắn nuốt nhập bụng hoa mạn mạn bị dọa đến chi hoa gọi bậy chạy vắt giò lên cổ xương đen vừa động chung quanh ống mềm cũng đi theo đong đưa lên lúc này ống mềm nhóm đã chướng đại mấy chục lần nguyên bản nửa trong suốt tầng ngoài cơ hồ thành toàn trong suốt thoạt nhìn mỏng như cánh ve dị thường yếu ớt lại trải qua xương đen như vậy một hồi điên cuồng đong đưa ống mềm nhóm rốt cuộc bất kham gánh nặng lần lượt tổn hại đứa gãy chỉ một thoáng vô số năng lượng từ giữa đột nhiên phun tràn ra tới giống như núi lửa bùng nổ cường đại năng lượng rời non lấp biển mà thổi quét khắp hư không tình cảnh này xa so cấp bậc cao nhất sóng thần còn muốn khủng bố vô số lần chẳng sợ thân là quái vật khổng lồ xương đen bị chấn động đến tả hữu lắc lư lung lay sắp đổ hoa mạn mạn bị đánh sâu vào đến bay nhanh đi ra ngoài cũng may nàng phản ứng rất nhanh vội vàng bắt được một cây đoạn rất ống mềm nàng đem chính mình toàn bộ đều gắt gao mà triển ở ống mềm mặt trên Ống mềm ở năng lượng va chạm bên trong điên cuồng đong đưa, giống như một cái trong gió vũ điệu con rắn nhỏ. Hoa mạn mạn cũng bị bách đi theo nó đong đưa. Nàng bị hoàng đến đầu váng mắt hoa, thẳng phạm ghê tởm. Nàng may mắn chính mình hiện tại chỉ là một đoàn ý thức, không có thân thể, nếu không thế nào cũng phải đường trường nổ ra không thể. Xương đen mới đầu còn có thể dựa vào tự thân chứa đựng năng lượng, miễn cưỡng ổn định thân hình. Chờ thời gian dài, nó trong cơ thể năng lượng dần dần tiêu hao hầu như không còn, nó liền cũng chịu đựng không nổi. Đại lượng xương đen bị tách ra, dấu ở bên trong chủ thần dần dần hiển lộ ra gương mặt thật. Nguyên lai like cái gọi là chủ thần, thoạt nhìn giống như là một viên bất quy tắc màu đen tinh thể. Ở tinh thể mặt ngoài chiều dài rậm rạp màu đỏ đôi mắt. Những cái đó đôi mắt tản mát ra u ám quan mang, tràn ngập bất tưởng cùng quỷ dị hơi thở. Hoa Mạn Mạn thấy như vậy một màn, không khỏi ra đầu tê dại. Ngọn ý nhi này quả thực chính là hội chứng sợ mật độ cao người bệnh ác mộng a. Lúc này chủ thần đã là lửa giận công tâm. tức giận đến muốn tại chỗ nổ mạnh. Như vậy nhiều năng lượng đều là hắn tiêu phí vô số thời gian cùng tinh lực, ngươi thật vất vả mới thu thập tới. Hiện giờ thế nhưng bị một cái nha đầu thối toàn làm hỏng. Hư vô trong không gian năng lượng càng ngày càng nhiều, chúng nó không chi gian không ngừng mà đánh sâu vào, va và chạm, tiến tới dẫn phát một vòng lại một vòng khủng bố nổ mạnh. Nổ mạnh dẫn phát sóng xung kích càng là uy lực làm cho người ta sợ hãi, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa. Mặc dù là chủ thần cũng khiêng không được. Lại ở chỗ này đã đi xuống Hắn khẳng định sẽ bị nổ thành bụi Chẳng sợ không cam lòng Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời lui về phía sau Chủ thân điều động trong cơ thể tàn lưu cuối cùng một chút năng lượng Màu đen tinh thể bắt đầu tản mát ra sâu kín mạch quang Nó đột nhiên ước khởi, Thẳng tắp mà hướng tới hoa mạn mạn nơi phương hướng tiến lên Hoa mạn mạn bị hoảng sợ Nhưng nàng không dám buông tay Bởi vì hiện tại chỉ cần nàng một buông tay Nàng liền sẽ bị cuốn vào năng lượng nổ mạnh bên trong Nháy mắt bị nổ thành dập nát. nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chủ thần khoảng cách chính mình càng ngày càng gần tinh thạch tầng ngoài quang mang cũng càng ngày càng cương liệt xa xa nhìn lại nó giống như là một viên rơi xuống sao băng kéo thật dài cái đuôi không nghiêng không lệch vừa lúc nện ở hoa mạn mạn trên người hoa mạn mạn chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới đều bị bạch quang cấp nuốt sống khoảng cách thiên kinh thành 30 mươi dặm ngoại địa phương đóng quân 50 vạn đại quân bọn họ là đi theo nhiếp chính vương khởi nghĩa quân nhân lý tịch tay cầm huyền giáp lệnh dưới trướng sở hữu tướng sĩ đều thân xuyên huyền màu đen khôi giáp bọn họ lại bị xưng là huyền giáp quân lúc ban đầu huyền giáp quân ở lăng nam khởi binh chỉ có 10 vạn binh mã sau lại trải qua liên tiếp thắng chiến nhiếp chính vương lý tịch thanh danh càng ngày càng văng dội, tiến đến đến cậy nhờ người của hắn ngày càng tăng nhiều hơn nữa chiến hậu hợp nhất tù binh binh mã số lượng nhanh chóng tăng trưởng hiện giờ lý tịch dưới trướng huyền giáp quân số lượng đã vượt qua triều đình liền tính là các đất phong phiên vương liên hợp xuất binh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nguyên bản còn tính toán sấn loạn phân một ly canh phiên vương nhóm, lúc này cũng đều thành thành thật thật mà từ bỏ ý tưởng. Trong đó còn có phiên vương chủ động hướng Lý Tịch đưa ra cảnh ô lưu, tỏ vẻ nguyện ý giúp hắn một tay. Thì Như nói xa ở Lũng Đông quận Lục huyện tinh, Nàng bởi vì muốn trấn thủ biên cảnh, phòng người hải bờ bên kia đám kia quân giặc xâm lấn, cho nên không thể tự mình tiến đến cấp nhiếp chính vương trợ trận. Nhưng nàng phái người đưa tới đại lượng lương thảo cùng khôi giáp binh khí Đại đại giảm bớt huyền giáp quân ở lương thảo vật tư thượng áp lực. Trong doanh địa, các tướng sĩ đang ở chôn nồi nấu cơm, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mấy ngày liền tới bôn ba, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều ở đánh giặc, sớm đã tinh bì lử tận, hiện giờ rốt cuộc có thể thoáng xuyến khẩu khí, đại gia tự nhiên là nắm chặt cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi, chờ dưỡng đủ tinh thần lại một lần là bắt được Thiên Kinh Thành. Vương Trướng trong vòng, mọi người vây quanh ở bản đồ bên cạnh. Trên bản đồ đã vẽ rất nhiều màu đỏ vòng tròn. những cái đó bị vẽ vòng địa phương đều đã bị bọn họ đánh hạ thành bọn họ chiến lợi phẩm lý liệu cầm lấy một mặt màu đen tiểu kỳ cắm ở đại biểu thiên kinh thành địa phương cũng chỉ thừa nơi này ở đây các tướng lĩnh tất cả đều ngưng thần mín thở không chớp mắt mà nhìn kia mặt màu đen tiểu kỳ đại gia trong lòng đều rõ ràng kia sẽ là cuối cùng một trận chiến cũng là quyết định thành bại cuối cùng quyết chiến chỉ cần có thể thắng bọn họ đó là từ long có công tương lai sẽ có đến không hết vinh hoa phú quý đang chờ bọn họ Lý Liệu Trầm giai nói: Từ trước mắt thế cục tới xem, chúng ta chiếm cứ thượng phòng. Một trận chiến này chúng ta phần thắng rất lớn. Nghe được lời này, các tướng lĩnh không khỏi hưng phấn lên, tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng tùy theo trở nên run rẩy. Thắng lợi khoảng cách bọn họ đã là gần trong gang tấc. Biện Tử Minh nhịn không được mở miệng: Chúng ta hổ khiếu doanh đã từng canh gác quá cửa thành, đối thiên kinh thành nội bố trí rõ như lòng bàn tay. Thỉnh nhiếp chính vương điện hạ làm ta dẫn dắt tiên phong quân, vì điện hạ đại quân mở đường. còn lại tướng lãnh lập tức ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ biện tự minh ra hỏa này cũng quá sẽ luồn túi mọi người đều biết một trận chiến này phần thắng rất lớn biện tự minh ở ngay lúc này chủ động xin ra trận rõ ràng là tự cấp chính mình thảo muốn lập công cơ hội còn lại người không nghĩ làm biện tự minh bạch nhặt cái này tiện nghi sôi nổi mở miệng tỏ vẻ chính mình cũng nguyện ý đảm đương tiên phong quân lý liệu xua xua tay ý bảo bọn họ an tĩnh chuyện này còn phải xem nhiếp chính vương ý tưởng nói tới đây mọi người tất cả đều quay đầu Cùng nhau nhìn về phía ngồi ở bên cạnh trước sau bảo trì trầm mặc nam nhân. Lý tịch chính rũ mắt nhìn trong tay nắm màu xanh lục túi gấm. Đó là mạn mạn thân thủ làm túi gấm, hắn vẫn luôn mang theo trên người, mỗi lần tưởng nàng thời điểm, hắn liền sẽ đem túi gấm lấy ra tới nhìn một cái. Lý liệu an ủi nói, chờ chúng ta đánh vào thiên kinh thành, là có thể nhìn thấy ngươi muốn gặp người. Lý tịch thoạt nhìn mảnh khảnh rất nhiều, mặt bộ góc cạnh trở nên càng thêm lập thể, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Cảm chỗ còn dài quá một tầng hơi mỏng màu xanh lá hồ cha, hiện ra vài phần dáng vẻ hào sảng không kềm chế được. Hắn thu nạp ngón tay, đem đùi gấm gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Hắn này một đường ngày đêm buôn ba, cơ hồ là không muốn sống mà tiến công, tiến công, lại tiến công, hoàn toàn không cho chính mình lưu đường lui, vì chính là có thể mau chóng đuổi tới thiên kinh nhìn thấy mạn mạn Chương 684 đàm phán Chương 684 đàm phán Lý tịch một khắc đều không nghĩ nhiều chờ Nếu không có lý liệu khuyên can, hắn hận không thể hiện tại liền phát động tiến công. Ở lý liệu khuyên bảo hạ, bọn họ cuối cùng đem tiến công thời gian định ở đêm nay giờ tí. Khi đó đêm khuya tĩnh lặng, là mọi người dễ dàng nhất thả lỏng thời khắc, phi thường thích hợp đánh bất ngờ. Kế tiếp đó là xác định tiến công phương án. Lý Tịch cùng Biện Tự Minh đối bên trong thành bố phòng rõ như lòng bàn tay, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dưới tình huống như vậy, bọn họ thực nhanh trong chế định hảo tốt nhất phương án. Đúng lúc này, Trần vọng Bắc vội vã mà chạy vào. Khởi bẩm vương gia, Trung An bá cầu kiến. Trong chướng mọi người đều là ngẩn ra. Lý Tịch đứng lên, ngươi nói ai tới? Trần vọng Bắc đem sự tình giải thích một lần. Nguyên lai, like, là Tân đế cố ý sai khiến Trung An bá vì sứ giả, tiến đến cùng nhiếp chính vương đàm phán. Đến nỗi vì cái gì muốn lựa chọn Trung An bá vì sứ giả? Lý Tịch tuy tiện tưởng tượng là có thể minh bạch này dụng ý. Trung An bá là hắn nhạc phụ, nếu hắn cổ nhớ tình cũ không giết Trung An bá Trung An Bá liền có thể thuận lợi hoàn thành đàm phán sứ mệnh, nhưng nếu là hắn phát rồ, liền chính mình nhạc phụ đều phải sát. Như vậy Tân Đế vừa lúc có thể liền có thể cho hắn ăn cái tàn bạo vô tình, giết hại trưởng bối tội danh, hạ thấp hắn ở dân gian danh vọng. Dù sao mặc kệ cuối cùng như thế nào, Tân Đế đều sẽ không có hại. Không thể không nói này bản tính sát thật tính đến thực hảo. Lý Tịch cười lạnh một tiếng, làm hắn tiến bảo. Trần Vọng Bắc ôm quyền đáp, nha. Mọi người thức thời mà rời đi. Chỉ có Lý Liệu không có đi. Hắn nhìn Lý Tịch hỏi. Lý Quỳnh lựa chọn ở ngay lúc này phái Trung An Bá tới gặp ngươi, này dụng ý thực rõ ràng. Lý Tịch mặt vô biểu tình nói, ta biết, mạn mạn còn ở trong tay hắn, đó là hắn cuối cùng át chủ bài. Lý Liệu Kỳ thật rất hối hận. Sớm biết rằng mạn mạn sẽ rơi xuống Lý Quỳnh trong tay, lúc trước hắn liền không nên đáp ứng làm mạn mạn đi thiên kinh. Bất quá lời nói lại nói trở về. Nếu không cho mạn mạn đi thiên kinh, chỉ bằng vào hắn ở thiên kinh an bài những người đó tay. là vô pháp tử trong cung cứu gia Lý Tuân một được một mất nói không rõ là loại nào kết quả càng tốt Lý Liệu hỏi ngươi tính toán làm sao bây giờ Lý Tịch trước xem bọn hắn thái độ lại nói Lý Liệu trong lòng tàng đầy lo lắng lấy hắn đối Lý Tịch hiểu biết tiểu tử này đem mạn mạn xem đến so mệnh đều quan trọng Lý Quỳnh nếu thật sự phải dùng mạn mạn cánh mạng áp chế Lý Tịch sự tình gì đều có thể làm được ra tới thực mau Trung An Bá đã bị đưa tới xong nợ nội. Hoa Định Tông trong lòng lo sợ bất an. ở tân đế chỉ tên muốn cho hắn đương sứ giả thời điểm hắn gái thứ nhất ý tưởng chính là kháng cự nói dỡn nhiếp chính vương chính là giết người không chớp mắt phản quân chủ tướng chết ở hắn thuộc hạ hoan hồn không biết bao nhiêu thả hắn tính tình cực hư tâm tư quỷ quyệt vô pháp dùng thường nhân ý tưởng đi nghiền ngâm hắn vạn nhất hắn đột nhiên hung tính quá độ liền chính mình nhạc phụ đều có thể đau hạ sát thủ làm sao bây giờ nhưng mà quân có mệnh thần không thể không tử chẳng sợ biết rõ có thể là đi chịu chết hoa định tông cũng căng ra đầu thượng hoa định tông nơm nớp lo sợ mà mở miệng nhất chính vương điện hạ đã lâu không thấy vì có thể làm chính mình thoạt nhìn càng thêm thong dong hắn cố ý bài trừ cái tươi cười nhưng mà nụ cười này dừng ở lý tịch cùng lý liệu trong mắt lại so với khóc còn khó coi lý liệu thầm than phái như vậy cái vô dụng ra hỏa tới đàm phán thực hiện nhiên tân đế là đối đàm phán kết quả rất có tin tưởng tân đế không để bụng hoa định tông hay không có đàm phán năng lực hắn chỉ cần hoa định tông đem tin tức truyền đạt đến lý tịch lỗ thai là được sự thật chứng minh lý liệu đoán được không sai ở trải qua ngắn ngủi trầm mặc qua đi hoa định tông thấy lý tịch hoàn toàn không có nói tiếp ý tứ biết liền tính chính mình muốn giới liêu cũng là liêu không đi xuống chỉ có thể hầm hực địa đạo minh ý đồ đến thật không dám dâu dếm ta lần này tiến đến là phụng chỉ cấp vương ra đưa một phong mật tin hoa định tông từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ đôi tay trình lên ở xuất phát phía trước tân đế cố ý đem hoa định tông gọi vào trước mặt tự mình đem này phong mật tin giao cho hoa định tông trong tay cũng luôn mãi dặn dò hắn cần phải muốn đem này phong thư đưa đến nhiếp chính vương trong tay tân đế nói cho hắn chỉ cần nhiếp chính vương nhìn đến này phong thư liền khẳng định sẽ đáp ứng hắn sở hữu thỉnh cầu làm hắn yên tâm lớn mật mà mở miệng đối này hoa định tông trước sau là nửa tin nửa ngờ hắn cảm thấy lấy nhiếp chính vương khó chơi trình độ hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng thỏa hiệp phong thư bị sắp bùn phong khẩu lý tịch trực tiếp đem phong thư xé mở từ giữa rút ra một chương hơi mỏng giấy viết thư mặt trên chỉ vô cùng đơn giản mà viết hai hàng tự nhữ thê chi mệnh nắm với chấm tay nếu tưởng lưu nàng tánh mạng nhự với trời tối phía trước độc thân vào cùng, chấm tinh trở tin lành tùy tin tặng kèm còn có một phương khinh bạc khăn lụa lý tịch đem khăn lụa tiến đến chóp mũi nghe nghe mặt trên còn tàn lưu quen thuộc mùi hương đó là mạn mạn trên người khí vị hắn đem khăn lụa điệp hảo nhét vào trong tay áo tùy tay đem giấy viết thư đưa cho bên cạnh lý liệu lý liệu xem xong tin chung nội dung biểu tình khai biến Ngươi không thể đi. Tuy rằng Tân Đế không có ở trong lòng thuyết minh làm Lý Tịch tiến cung mục đích, nhưng dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể biết. Một khi Lý Tịch độc thân vào cung, chẳng khác nào là đưa dê vào miệng cọp. Tất nhiên là có đi mà không có về. Chờ Lý Tịch vừa chết, Huyền Giáp quân rắn mất đầu, khẳng định sẽ hội không thành binh. Đến lúc đó Tân Đế liền có thể nhẹ nhàng bình định trận này phản loạn, hoàn toàn ngồi ổn hắn ngôi vị hoàng đế. Lý Tịch đương nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng Tân Đế trong tay nắm chặt mạnh mẽ mạn cánh mạng. lý tịch không có khả năng bỏ mặc hắn nhìn trung an bá hỏi lý quỳnh trừ bỏ là ngươi mang tin còn đối với ngươi nói gì đó hoa định tông thật cẩn thận mà nói thánh nhân hy vọng ngài vào thành thời điểm không cần mang bất luận kẻ nào cũng bỏ đi áo ngoài không cần mang theo binh khí nói xong lời cuối cùng hắn tựa hồ cũng cảm thấy loại này yêu cầu quá mức si tâm vọng tưởng trong lòng chột dạ thanh âm cũng tùy theo trở nên càng ngày càng nhỏ hắn cho rằng nhiếp chính vương khẳng định sẽ nổi trận lôi đình Giận mắng bọn họ ý nghĩ kỳ lạ Ai ngờ ngay sau đó liền nghe được nhiếp chính vương lạnh lùng mà trở về câu Có thể Hoa định tông cho rằng chính mình nghe lầm Hắn không khỏi mở to hai mắt Khó có thể tin hỏi Ngài, ngài đáp ứng rồi Lý tịch không nghĩ cùng hắn vô nghĩa Nói thẳng, người trước đi ra ngoài Dung bổn vương chuẩn bị một chút Hoa định tông vượng vượng hồ hồ mà bị thỉnh đi ra ngoài Đám người vừa đi Lý liệu liền gấp không chờ nổi mà mở miệng Lý Quỳnh rõ ràng là muốn cho ngươi đi chịu chết, ngươi không thể mắc hưu. Lý Tịch, ta nếu là không đi, mạn mạn liền sẽ chết. Lý Liệu, chúng ta có thể mặt khác nghĩ cách đi cứu nàng. Lý Tịch hỏi lại, ngươi có biện pháp nào? Phái người trà trộn vào cung sao? Lý Quỳnh kia tiểu tử tuy rằng không có gì đại trí tuệ, nhưng tiểu thông minh vẫn phải có. Hắn biết rõ mạn mạn tầm quan trọng, nhất định sẽ tăng mạnh đề phòng, không cho chúng ta có cơ hội thừa dịp. Lý Liệu không cam lòng, trước thử xem xem, nói không chừng có thể thành công đâu. Lý tịch, nếu là nếm thử thất bại, vứt bỏ chính là mạn mạn tánh mạng, ta gánh không dậy nổi cái này nguy hiểm. Lý liệu còn tưởng khuyên hắn, lại bị hắn mạnh mẽ đánh gãy. Ngươi không cần nói nữa, ta đi ý đã quyết, nếu Lý Quỳnh một hai phải thấy ta một mặt, ta liền tự mình đi gặp một lần hắn. Nếu đêm nay giờ tí phía trước ta còn không có trở về, ngươi liền hạ lệnh công thành. Công thành kế hoạch đã thương lượng hảo, hết thể còn dựa theo kế hoạch hành sự là được. Đại sự thành lúc sau, các ngươi hủng lập cẩu đản đế. Cầu đản tuy rằng bướng mình chút, nhưng đầu góc còn tính cơ linh, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo dạy dỗ, tương lai chưa chắc không thể không có một fan thành tựu. Lý liệu thấy hắn đem hết thảy đều an bài đến thỏa đáng, nhịn không được truy vấn. Vậy còn ngươi? Lý tịch từ trong lòng ngực móc ra cái kia màu xanh lục tối tiền, nhẹ nhàng mà vớt ve. Ta sẽ tìm được mạn mạn, nàng nếu sinh, ta liền sinh, nàng nếu chết, ta liền chết. Chương 685 cựu tử nhất sinh. Chương 685 cựu tử nhất sinh. hoa định tông là ngồi xe ngựa tới dựa theo hắn ý tưởng tự nhiên cũng nên ngồi xe ngựa trở về kết quả lý tịch liền xem cũng chưa xem kia chiếc xe ngựa liếc mắt một cái lập tức xoay người lên ngựa động tác tiêu sái lưu loát xem đến hoa định tông sửng sốt hắn chỉ vào xe ngựa muốn hỏi lại không dám hỏi lý tịch một tay nắm dây cương trên cao nhìn xuống mà liếc hoa định tông liếc mắt một cái nhàn nhạt nói còn ma kỷ cái gì đâu hoa định tông bị hắn này liếc mắt một cái xem đến trong lòng phát run lông thơ thẳng dự ngại với đối phương hiển hách uy danh hoa định tông hậm hực mà nhắm lại miệng không dám nhiều lời nữa nhưng hắn lại không yên tâm làm lý tịch một mình cưỡi ngựa vạn nhất nhân ra nửa đường thượng cưỡi ngựa chạy làm sao rơi vào đường cùng hoa định tông chỉ có thể chủ động làm ra thoái nhượng hắn từ bỏ rộng mở thoải mái xe ngựa sửa vì cưỡi ngựa liền ở hai người chuẩn bị rời đi doanh điệu thời điểm bỗng nhiên nghe được một tiếng hô to Chờ một chút một cái nho nhỏ bóng người bỗng nhiên vào ra. Hoa định tông thấy rõ người tới sau, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, này không phải chính mình cái kia hồi lâu không thấy cháu ngoại sao. Hắn lập tức gọi một tiếng tuân nhi. Nhưng mà Lý Tuân cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, hai chỉ đen nhánh đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm Lý Tịch. Các ngươi là phải về thiên kinh sao? Mang ta cùng đi. Lý Tuân rỗi khai hai tay, ngăn ở Lý Tịch trước ngựa. Nhu huyển quận chúa cùng Nguyệt Nương theo sắt đuổi theo lại đây, các nàng ý đồ đi lôi kéo Lý Tuân, làm hắn hồi doanh chứng đợi. Đừng nhìn Lý Tuân tuổi còn nhỏ, sức lực lại không nhỏ. Hai nữ nhân phí thật lớn kính nhi, cũng không có thể đem Lý Tuân kéo khai. Trải qua thời gian dài buôn ba, Lý Tuân nhìn so trước kia gầy rất nhiều, đồng thời cũng trưởng cao không ít, làn da bị phơi thành khỏe mạnh tiểu mạch xác trên người ăn mặc bình thường nhất áo vải thô, hai con mắt lại lượng đến kinh người. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm trên lưng ngựa thành niên nam nhân, gan từng chữ một mà lớn tiếng nói. Ta muốn đi theo ngươi cứu mẫu thân. Mẫu thân là vì cứu hắn. mới có thể bị nhốt với trong cung đến nay đều sinh tử không rõ hắn vì thế thật sâu mà ấy náy tự trách hắn thống hận chính mình quá vô dụng không chỉ có bảo hộ không được mẫu thân còn liên lụy mẫu thân thân hãm hiểm cảnh mấy ngày qua hắn ăn không ngon ngủ không tốt trong lòng khó chịu đến không được vừa rồi nghe nói cầu hoàng đế phái trung an bá tiến đến đàm phán lý tuân biết đây là một cơ hội chỉ cần hắn có thể đi theo trung an bá hồi kinh hắn liền có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân lý tịch trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn Mặt vô biểu tình mà trở về câu. Tránh ra. Lý Tuân, ngươi nếu là không mang theo ta cùng đi, ta liền không đi rồi. Đối mặt Nhi Tử uy hiếp, Lý Tịch liền cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi ý tưởng đều không có, trực tiếp hô một tiếng vọng bắc. Hắn chỉ chỉ che ở phía trước Nhi Tử, trầm giọng nói, đem tiểu tử này mang đi, nhốt lại. Trần vọng bắc lập tức đi ra phía trước, đắc tội, thế tử ra. Nói xong hắn liền một tay đem Lý Tuân túng lên, giống như kẹp hàng hóa dường như, đem người kẹp ở dưới nách. Lý Tuân liều mạng mà dãy rủa, phóng ta xuống dưới. Phụ vương, mang ta cùng đi, ta có thể giúp ngươi cứu mẫu thân ra tới. Không cần ném xuống ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn hốc mắt đã đỏ, trong thanh âm cũng mang lên khóc nước nở. Giờ này khắc này hắn bị bắt minh bạch một cái hiện thực. Hắn là thật sự có yếu. Bất luận là đối mặt đã là đăng cơ xưng đế Lý Quỳnh, vẫn là đối mặt chính mình phụ thân nhiếp chính vương. Hắn đều là nhược thế một phương. Ngày thường hắn có thể cùng phụ thân ồn nào nhôn nháo Đó là bởi vì phụ thân không nghĩ cùng hắn một cái tiểu hài tử so đo. Nhưng chỉ cần phụ thân nghiêm túc lên, hắn là một chút phần thắng đều không có. Hắn kia ấu chị uy hiếp đối phụ thân mà nói, liền giống như tiểu hài tử la lối khóc lóc chơi xấu, không hề uy hiếp lực đáng nói. Nhìn đến phụ thân cưới ngửa càng đi càng xa, Lý Tuân rốt cuộc nhịn không được, khóc lớn ra tiếng. Mang ta cùng đi. Cầu xin ngươi. Đây là hắn tự hiểu chuyện tới nay, lần đầu tiên hướng chính mình phụ thân yếu thế. Lý Tịch sống lưng cưng hạ Nghe phía sau truyền đến khóc kêu cầu xin thành, hắn nhịn không được nhớ tới quỷ phong bảo trận chiến ấy. Trấn quốc công lý liệu ở trận chiến ấy hai mặt thụ địch, mười vạn đại quân lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng thời điểm, hắn nghị cách dẫn dắt rời đi quân địch chú ý, làm thân vệ nhóm tìm cơ hội mang theo Lý Tịch sông ra trùng đây. Khi đó Lý Tịch mới 8 tuổi, hắn khóc lóc cầu xin phụ thân không cần đưa chính mình đi. Hiện giờ Lý Tuân vừa lúc cũng là 8 tuổi, hắn cũng ở khóc lóc phụ thân không cần bỏ xuống chính mình. Lịch sử lần thứ hai tái diễn. Lý tịch trước kia thực không rõ Trấn quốc công cách làm, thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Cho nên hắn làm ra cùng Trấn quốc công giống nhau lựa chọn. Hắn không có quay đầu lại, kiên quyết mà rời đi. Đường nhiếp chính vương cùng Trung An bá bóng dáng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt cuối. Lý Tuân cũng như là mất đi toàn bộ sức lực, không hề la to, nhưng nước mắt còn tại ngăn không được mà đi xuống lưu. Lý liệu đem người tiếp nhận tới, giúp hắn lau nước mắt. Đừng khóc, cha ngươi không mang theo ngươi cùng đi. Là bởi vì không nghĩ làm người đi theo lâm vào nguy hiểm. Lý Tuấn Nước nở nói, ta biết, ta chính là, ta chính là sợ hãi. Hắn sợ cha mẹ đều cũng chưa về. Hắn sợ chính mình sẽ biến thành cái không ai muốn xú tiểu hải tử. Hai người cưỡi ngựa thẳng đến Thiên Kinh Thành mà đi. Phong thủ thành phố Doanh Thu được nguy cấp tin tức, sớm đã đóng lại cửa thành, bên trong thành ngoại độ cao giới nghiêm. Trên tường thành phương đứng đầy toàn bộ võ trang binh sĩ. đương Lý Tịch cưỡi ngựa tới gần cửa thành thời điểm. những binh sĩ sôi nổi kéo mãn dây cùng, đem mũi tên nhắm ngay lý tịch vận sức chờ phát động chỉ cần ra lệnh một tiếng lý tịch là có thể bị đương trưởng bắn thành con nhím hoa định tông bị này trận trượng sợ tới mức bắp chân phát run thiếu chút nữa liền phải từ lưng ngựa lăn xuống đi xuống hắn nắm chặt dây cương trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh đôi mắt theo bản năng hướng bên cạnh nhiếp chính vương trên người nhìn lại lý tịch chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lướt qua trên tường thành phương liền mặt không đổi sắc mà thu hồi tầm mắt Như thế chấn định tự nhiên, thật sự là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hoa định tông tráng khởi lá gan, khô cần hỏi câu. Ngài không sợ sao? Lý tịch hỏi lại, sợ cái gì? Hoa định tông, đương nhiên là sợ chết ta. Phía trước chính là toàn bộ võ trang quân địch, mà lý tịch chỉ có lẻ loi một mình. Chẳng sợ hắn võ công lại như thế nào lợi hại, cũng không có biện pháp từ thiền quân vạn mã bên trong toàn thân mà lui đi. Hắn này vừa đi, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Lý tịch không có trả lời. Trước kia hắn là thật không sợ chết, bởi vì khi đó hắn không có vướng bận, cảm thấy tồn tại còn không bằng đã chết thanh tịnh. Hắn là vì cấp phụ thân báo thủ, mới vẫn luôn cắn răng trống. Hiện giờ hắn trở nên rất sợ chết, bởi vì hắn trong lòng có vướng bận, vì kia phân vướng bận, hắn luyến tiếp chết. Cũng vì kia phân vướng bận, hắn có thể đánh bạc hết thảy. Ở xác định lý tịch phía sau không có cùng những người khác sau, thủ thành tướng lãnh hạ lệnh mở cửa. Dây nặng cửa thành chậm rãi mở ra, phát ra lệnh người hễ răng kéo cái thanh. ở mở ra đủ để cất chứa một người một con ngựa thông qua độ rộng sau cửa thành liền đình chỉ không cần người khác tiếp đón Lý Tịch liền dẫn đầu động hắn cưỡi ngựa hướng phía trước đi một người một con ngựa xuyên qua cửa thành tiến vào bên trong thành bên trong thành sớm đã có mấy trăm tên binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch một đám đều thân xuyên áo giáp cầm trong tay binh khí khẩn trương mà nhìn chằm chằm tiến vào nam nhân chương 686 đưa dê vào miệng cọp chương 686 đưa dê vào miệng cọp. Từ cửa thành đi thông cửa cung con đường sớm bị giới nghiêm. Thật dài trên đường phố giống tuyết, nhìn không tới một cái người đi đường. Đường phố hai bên tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ. Yên tĩnh trên đường phố, chỉ có tiếng võ ngựa ở tiếng vọng. Rõ ràng bọn họ ở nhân số thượng xa xa thắng qua nhiếp chính vương, lại không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ trên mặt lộ ra hung ác thần sắc, trong lòng rồi lại ở thật sâu mà sợ hãi trên lưng ngựa nam nhân. Ở cách đó không xa trà lâu. có người đang đứng ở ba tầng nhã gian bên cửa sổ lẳng lặng mà nhìn một màn này người nọ đúng là tây lương quốc tiểu hoàng tử a kỳ hắn đã thay đại chu phục sức nhưng tóc như cũ duy trì tây lương người hình thức xứng với hắn kia trương mũi cao mắt thâm dị vượt khuôn mặt có loại phi thường kỳ lạ thần bí khí chết ở hắn phía sau đứng một người cao lớn cường tráng tây lương võ tướng võ tướng cũng thấy được nhiếp chính vương vào thành tình cảnh thô thanh thô khí mà nói này nhóm người lá gan cũng quá nhỏ người đều đưa tới cửa tới còn không dám động thủ a kỳ chậm rãi nói nếu bọn họ không dám động thủ chúng ta liền giúp giúp bọn hắn đi đem cung tiễn cho ta nghe vậy võ tướng lập tức liền hương phấn đi lên hắn lấy ra một phen cung tiễn đôi tay chỉnh cấp tiểu hoàng tử a kỳ đem dây cung kéo mãn mũi tên nhắm ngay cái kia cười ở trên lưng ngựa nam nhân một lát sau nhẹ nhàng vông ra ngón tay mũi tên bắn ra mà ra hưu một chút bay ra đi rất xa võ tướng cho rằng này chi mũi tên là hướng tới nhiếp chính vương mà đi nhưng mà mũi tên lại thoáng chật một ít, nó bắn trúng mã chân, con ngựa phát ra thống khổ hí vang, trước chân vốn lượng, thẳng tắp mà hướng tới bên cạnh ngã quỷ đi xuống. bất thình lình biến cố sợ hãi ở đây mọi người, những binh sĩ vốn là cực kỳ khẩn trương thần kinh bị dùng sức lôi kéo, bọn họ cho rằng đây là nhiếp chính vương muốn động thủ tín hiệu, nhất thời đều luôn cuống tay chân, tất cả đều không quan tâm mà huy động binh khí, hướng tới nhiếp chính vương nhào qua đi. Lý Tịch phản ứng cực nhanh, ở nghe được mũi tên phóng tới tiếng xé gió khi. hắn cũng đã buông ra dây cương con ngựa còn chưa té ngã hắn liền bay lên trời bay lên giữa không trùng vừa vặn tránh đi những binh sĩ phách chém lại đây lưới dao một phen chẳng trọc xê dịch hắn mũi chân đạp lên sông tới binh sĩ trên vai mượn lực lại lần nữa nhảy lên bay lên bên cạnh mái hiên lý tịch quay người thẳng tắp mà hướng tới mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại vừa lúc cùng đứng ở bên cửa sổ a kỳ đối thượng tầm mắt lý tịch dùng mũi chân gợi lên một khối mái ngói dỗi tay tiếp được lại dùng lực hướng phía trước ném đi mái ngói bắn nhanh mà ra ở giữa không trung không ngừng mà xoay tròn thẳng tắp mà hướng tới a kỳ bay qua đi a kỳ một tay đem cửa sổ đóng lại đồng thời nghiêng người né tránh mái ngói đánh bại cửa sổ xoa a kỳ chót mũi bay qua đi hung hăng đinh vào vách tường bên trong võ tướng xem đến hít hà một hơi thật lớn kính đạo hắn không khỏi nhìn về phía tiểu hoàng tử vừa rồi nếu không có tiểu hoàng tử trốn đến mau chỉ sợ tiểu hoàng tử đầu đều đã bị mái ngói cấp đánh xuyên qua a kỳ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này sắc mặt không quá đẹp. Cái này Nhiếp Chính Vương, so với hắn trong dự đoán còn muốn khó có thể đối phó. Người đều có mộ cường tâm lý, đặc biệt là người tập võ. Võ tướng đối Nhiếp Chính Vương thực lực có tân nhận chi, trong lòng không cấm sinh ra một loại đối cường giả kính yêu. Hắn nhịn không được hỏi, Nhiếp Chính Vương xuất lĩnh Huyền Giáp quân đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng là có thể phá thành mà nhập, hắn vì cái gì còn muốn độc thân phạm hiểm tiến vào thiên kinh? Hắn này không phải thượng đội vàng tìm chết sao? A Kỷ tùy tay đem cung tiễn phóng tới trên bàn, trong thanh âm nghe không ra phập phồng. Đại khái là bởi vì hắn có cái gì nhược điểm bị Đại Chu Hoàng Đế nhéo vào trong tay đi. Võ tướng càng thêm tò mò, sẽ là cái gì nhược điểm? Thế nhưng có thể làm nhiếp chính vương từ bỏ dễ như trở bàn tay ra sơn, chủ động đưa dê vào miệng cọp. A Kỳ vô pháp trả lời vấn đề này. Võ tướng thực mau liền đánh mất bát quái ý niệm, hỏi chính sự. Hiện giờ Đại Chu nổi lên nội loạn, biên cảnh nhất định thả lỏng cảnh giác. Này đối chúng ta tới nói là cái cơ hội tốt, chúng ta muốn hay không? Hắn nói không có nói xong, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Tây Lương mắt thèm đại chu phì nhiều thổ nhưỡng đã không phải một ngày hai ngày sự tình. Mấy năm nay bởi vì có nhiếp chính vương đẹ nặng, bọn họ không dám sáng bậy. Hiện giờ thật vất vả có một cơ hội, như thế nào cũng không thể từ bỏ. A Kỳ Đạm Thanh nói, ta đã làm người đem nơi này tin tức lặng lẽ truyền lại hồi Tây Lương. Nói vậy phụ hoàng đã sai người bắt đầu chuẩn bị đi lên, chờ ta tìm được muốn đồ vật sau. Chúng ta liền lập tức rời đi thiên kinh, phản hồi Tây Lương. Võ tướng biết tiểu hoàng tử muốn tìm cái gì, tao mày, buồn rầu địa đạo. Chúng ta đều đã đem nhiếp chính vương phủ tìm khắp, đừng nói là nhiếp chính vương phi di thể, ngay cả nàng bài vị cũng chưa nhìn đến, nhiếp chính vương nên không phải là đem người giấu ở nơi khác đi. A kỳ ngữ khí thực chắc chắn, người khẳng định liền giấu ở nhiếp chính vương trong phủ mặt. Đổi chỗ mà làm, nếu hắn là nhiếp chính vương, khẳng định không bỏ được đem người thương di thể phóng tới nơi khác. nhất định phải đặt ở chính mình mí mắt phía dưới mới có thể an tâm hắn trầm giọng nói đi lại đi nhiếp chính vương phủ tìm một chút võ tướng đi nhanh đuổi kịp chờ phía dưới những binh sĩ khôi phục bình tĩnh lý tịch mới vừa rồi nhảy xuống nóc nhà vững vàng mà rơi trên mặt đất hắn nhìn bộ dáng chật vật hoa định tông nhàn nhạt mà nói đi thôi vừa rồi lý tịch chạy trốn mau những cái đó binh sĩ liền hắn một mảnh góc áo cũng chưa sở đến chỉ là khóc hoa định tông Hắn bị những cái đó vây quanh đi lên binh sĩ phát gục trên mặt đất, bị dọa đến hồn phi phách tán, thiếu chút nữa đái trong quần. Chẳng sợ hiện tại hắn đã bị những binh sĩ buông ra, như cũ là kinh hồn chưa định. Hoa định tông giống như chim sợ cành cong, nhìn nhìn ngã trên mặt đất ngựa, thật cẩn thận hỏi. Vừa rồi kia chi mũi tên là ai bắn? Lý tịch không có phải vì A Kỳ che lấp ý tứ, nói thẳng nói, tây lương người. Hoa định tông lập tức hướng những cái đó binh sĩ hạ mệnh lệnh. Còn không đi đem cái kia dám can đảm ám sát Nhiếp Chính Vương Tây Lương người bắt lại. Nhưng mà những binh sĩ tất cả đều vẫn không núc ních Bọn họ nhiệm vụ là nhìn thẳng Nhiếp Chính Vương, mặt khác sự tình cùng bọn họ không quan hệ. thấy thế, Hoa Định Tông mặt mũi thượng không nhịn được, trong lòng rất là tức giận, rồi lại không dám đi cùng này đàn binh sĩ cái cổ, chỉ có thể nghẹn nghẹn khuất khuất mà đi theo Nhiếp Chính Vương rời đi. Không có mã, hai người chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Khi bọn hắn đi đến cửa cung phụ cận thời điểm, Hoa Định Tông nhịn không được mở miệng khuyên câu, chờ hạ ngươi nhìn thấy thánh nhân, thái độ nhất định phải phóng cung kính chút. Ngàn vạn không cần cùng thánh nhân cứng đối cứng, thánh nhân rốt cuộc còn chỉ là cái trai trai hài tử, chỉ cần ngươi nguyện ý buông xuống dáng người chủ động nhận sai, hảo hảo mà hống một hướng hắn, hắn hẳn là có thể dơ cao đánh khẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Tịch cười như không cười mà liếc mắt nhìn hắn, Hoa Định Tông bị hắn này liếc mắt một cái xem đến thẹn quá thành giận, ngoài mạnh trong yếu mà biện giải nói, ngươi không cần phải như vậy xem ta. Ta là không có gì tiên đồ, nhưng ngươi tốt xấu cũng là mạn mạn phu quân, miễn cưỡng xem như ta nửa cái nhi tử, ta không nghĩ trơ mắt mà nhìn ngươi đi chịu chết. Lý tịch, một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đảm đương Lý Quỳnh thuyết khách? Hoa định tông khổ một khuôn mặt. Ngươi cho rằng ta rất muốn đương cái này thuyết khách sao? Ta cũng bất đắc dĩ, cái lời thánh chỉ chính là tội lớn, liền tính ta không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến nhớ Trung An bá phủ trên dưới hai trăm lời người. Lý tịch không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên hướng hắn cười một cái, ý vị thâm trường địa đạo. Nếu ngươi ta đều là người một nhà, chờ hạ ta nếu là gặp được cái gì phiền toái, mong rằng nhạc phụ có thể vươn viện thủ, giúp tiểu tế một phen. Hoa định tông lần đầu tiên hưởng thụ con rể khen tặng, không cấm có chút lâng lâng. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Chương 687 không thành công liền xả thân. Chương 687 không thành công liền xả thân. Chính dương trong điện, Lý Quỳnh Chính ngồi ngay ngắn ở án thư sau, trước mặt bãi một quyển mở ra tấu trương. hắn nhìn không trước mắt mà nhìn chằm chằm tấu trương thoạt nhìn như là đang ở nghiêm túc phê duyệt tấu trương nhưng chỉ cần kiên nhẫn quan sát là có thể phát hiện hắn đã đối với trước mặt này buồn tấu trương nhìn hồi lâu này xa xa vượt qua hắn ngày thường phê duyệt tấu trương tốc độ hầu đứng ở bên tả cắt không dám nhắc nhở chỉ có thể yên lặng mà đem đã lạnh rất trung trà bưng lên tới làm người thay đổi một chản tân trà nóng đi lên đương trung trà dừng ở trên án thư khi phát ra rất nhỏ tiếng vang lý quỳnh như mộng bừng tỉnh đột nhiên ngẩng đầu buột miệng thốt ra người tới sao tả cắt động tác một đốn hắn kinh ngạc nhìn về phía tân đế lý quỳnh nhìn nhìn không có một bóng người cửa biết là chính mình suy nghĩ nhiều hắn nhấp môi dưới lại cúi đầu tiếp tục xem tấu trương tả cắt thật cẩn thận mà mở miệng bệ hạ là đang đợi ai lý quỳnh cũng không ngẩng đầu lên mà trở về câu không ai tả cắt suy đoán tân đế chờ hẳn là nhiếp chính vương nhưng hắn không dám nói để tránh trọc giận trước mặt vị này tâm tình không tốt tiểu hoàng đế nay chu sa thoạt nhìn không nhiều lắm nô tì đi lấy một hộp tân lại đây tả các triều tân đế chắp tay buông xuống đầu rời khỏi chính dương điện vừa ra đại môn hắn lập tức liền đưa tới cái cơ linh tiểu thái giám thấp giọng hỏi nói nhiếp chính vương đến nào tiểu thái giám vội nói nghe vũ lâm vệ bên kia truyền đến tin tức nói là nhiếp chính vương dở thân vào cửa cung tính tính thời gian hẳn là thực mau liền phải đến chúng ta nơi này làm dạ kiêu vệ cùng vũ lâm vệ chuẩn bị sẵn sàng tuy thời chờ đợi thánh nhân hiệu lệnh Lần này cần phải muốn cho nhiếp chính vương có đến mà không có về. Nói xong lời cuối cùng, tả cắt cắn chặt răng trong thanh âm lộ ra một cổ tử tàn nhẫn kính nhi. Bọn họ cùng tân đế là một cái trên thuyền châu chấu, một khi tân đế xảy ra chuyện, bọn họ làm tân đế bên người hầu hạ người, khẳng định cũng khó thoát một kiếp. Cho nên bọn họ cần thiết muốn toàn lực ứng phó, không thành công liền xả thân. Tiểu thái dám dùng sức gật đầu, "Nhạ." hắn vội vã mà đi rồi. tả cắt đứng ở cao cao bậc thang, nhìn ra xa phương xa hoàng hôn Lửa đỏ ánh mặt trời đem nửa không trung đều nhuộm thành màu đỏ, xa xa nhìn lại, giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hoàng cung bị bao phủ ở màu đỏ mộ quang bên trong, Phảng Phất cũng bị này cổ ngọn lửa nhanh nhanh thiêu. Cũng chính là ở ngay lúc này, có hai bóng người xuất hiện ở tầm mắt cuối. Bọn họ khoác hoàng hôn ánh chiều tà, quanh thân Phảng Phất bị mạ lên một tầng màu kim hồng quang huy. Xem đến tả cắt sừng sốt, hắn nhìn chăm chú nhìn lại, thực mau liền nhận ra tới, đi ở phía trước tên kia nam tử cao lớn, đúng là nhiếp chính vương Lý Tịch. Tả Cát tám đạo, rốt cuộc tới. Hắn lập tức xoay người chạy về trong điện, hướng tân đế nói. Vậy hạ, nghịch tặc lý tịch tới. Lý Quỳnh nhanh chóng ngẩng đầu, người ở nơi nào. Tả Cát, liền ở ngoài điện, hay không hiện tại khiến cho Dạ tiêu vệ cùng Vũ Lâm vệ đem hắn bắt lấy. Lý Quỳnh đứng lên, đôi tay bối ở sau người, ở trong điện qua lại đi rồi vài bước. Cân nhắc luôn mãi, hắn mới vừa rồi làm ra quyết định. Động thủ đi. Tuy rằng làm như vậy thực không phúc hậu, chuyến ra đi có tổn hại hắn thanh danh. nhưng việc đã đến nước này thanh danh gì đó chỉ có thể tạm thời gác lại một bên trước mắt quan trọng nhất chính là bình định phản loạn giữ được hắn ngôi vị hoàng đế tả cắt chắp tay đáp nô tỳ này liền đi an bài đương lý tịch cùng hoa định tông đi đến chính dương cửa đại điện bậc thang trước khi gần ngàn danh vũ lâm vệ cùng dạ kiêu vệ đột nhiên ra tới bọn họ cầm trong tay binh khí cùng tâm chán, đem lý tịch cùng hoa định tông vây quanh cái chật như nêm cối. hoa định tông bị trước mặt này tư thế sợ tới mức hai đuổi run rẩy lời nói đều nói không nhanh nhẹn Ngươi, các ngươi đây là muốn làm gì? Ta chính là phụng chỉ mang nhiếp chính vương tới diện thánh, các ngươi không cần gây trở ngại ta làm việc. Trung An Ba đừng sợ, nơi này đã không ngươi chuyện gì, thỉnh đến bên này đi. Hoa Định Tông theo tiếng nhìn lại, thấy được đứng ở bậc thang phương hai người, phân biệt là Lý Quỳnh cùng Tà Các. Vừa rồi tiếp đón Hoa Định Tông quá khứ người đúng là Tà Các. Hoa Định Tông nhìn nhìn bên người nhiếp chính vương, muốn chạy lại không dám đi, rất là chần chừ bất an. Lý Tịch hơi hơi nghiêng đầu. nói khẽ với Hoa Định Tông nói hai câu lời nói. Hoa Định Tông sau khi nghe xong, sắc mặt tức khắc liền trở nên rất khó xem. Lý Tịch ở hắn sau lưng nhẹ nhàng đẩy một chút. Đi thôi. Rõ ràng Lý Tịch vô dụng bao lớn sức lực, Hoa Định Tông thân thể lại không chịu không chế mà đi phía trước lảo đảo hai bước. Hắn đầu tiên là nhìn nhìn xa xa đứng ở bậc thang trên giấy, thân sắc đen tối không rõ tân đế, rồi sau đó lại nhìn nhìn đứng ở phía sau nhiếp chính vương, trong lòng dối rắm cực kỳ, tả cắt nhịn không được nói. bà gia đang làm cái gì như thế nào còn không qua tới hoa định tông lại trần trừ một lát cuối cùng vẫn là bước ra trầm trọng nghẹn bước thông thả mà đi trên bậc thang đi tới tân đế trước mặt vi thần bái kiến thánh nhân lý quỳnh hơi hơi rũ mắt vừa rồi lý tịch theo như ngươi nói chút cái gì bởi vì quá mức khẩn trương hoa định tông trên trán thấm ra mổ hồi châu, hắn run rẩy giọng nói trả lời hắn nói mạn mạn không có chết người liền giấu ở trong cung lý quỳnh ngươi tin sao Hoa Định Tông không biết nên như thế nào trả lời, dưới tình thế cấp bách, trên đầu hãng càng nhiều. Lý Quỳnh lúc này tâm tư đều đặt ở lý tịch trên người, không muốn đem thời gian lãng phí ở Hoa Định Tông. Thấy Hoa Định Tông sau một lúc lâu đều phun không ra cái tự tới, liền phất phất tay, ý bảo đối phương lui ra. Hoa Định Tông như được đại xá, vội vàng thối lui đến tả cắt phía sau. Tả cắt quay đầu hướng hắn cười một cái, hiền lành nói, bá ra thoạt nhìn tựa hồ thực nhiệt, muốn hay không tìm một chỗ nghỉ một lát. tuy rằng trung an bá người này nhát gan khiếp nhược khó thành đại sự nhưng hắn dù sao cũng là tân đế ông ngoại thân phận tôn quý tả cắt đôi hắn tự nhiên muốn phá lệ khách sáo hoa định tông dùng tay háo lau mồ hôi trên trán cường trang chấn định không cần không cần lúc này lý tịch bị nhốt với quân địch bên trong lại không hề hoảng loạn thân thể trước sau định đến thẳng tắp, giống như một thanh mũi nhọn bức người trường thương hắn hơi hơi ngửa đầu nhìn thẳng cách đó không xa tân đế cất cao giọng nói ta tới mạn mạn người đâu lý quỳnh trên người ăn mặc đại biểu đế vương thân phận đẹp đẽ quý giá phúc sức thoạt nhìn rất có khí thế nhưng bởi vì hắn tuổi tác thượng tiểu thân thể còn chưa hoàn toàn nảy nở trên mặt vẫn mang theo vài phần tính trẻ con đặc biệt là ở lý tịch phụ trợ dưới lý quỳnh càng thêm giống cái còn không có lớn lên hài tử lý quỳnh giấu ở trong tay háo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay hắn hận cực kỳ loại cảm giác này trước kia hắn vẫn là thái tử thời điểm liền luôn là bị nhiếp chính vương đè nặng mọi chuyện đều đến nghe nhiếp chính vương an bài hắn cái này thái tử không hề quyền uy đang nói hiện giờ hắn đang cơ thành hoàng đế ở đối mặt nhiếp chính vương thời điểm lại vẫn là vô pháp thoát khỏi cái loại này lồn một đầu cảm giác quả nhiên trúc tiên sinh nói đúng chỉ cần lý tịch còn sống một ngày hắn cái này ngôi vị hoàng đế liền vô pháp ngồi ổn lý quỳnh giơ lên khỏe miệng cố ý lộ ra cái ác liệt tươi cười nàng đã bị châm giấu đi ngươi nếu muốn cho nàng mạng sống liền quy xuống tới cho chấm khai cái đầu hắn cho rằng lý tịch sẽ thẹn quá thành giận Nhưng mà, Lý Tịch liền không hề nghĩ ngợi, liền uốn gối quỳ xuống, rõ rõ ràng ràng mà cho hắn khai cái đầu. Động tác dứt khoát lưu loát, không có chút nào do dự. Chương 688 phản đem một quân. Chương 688 phản đem một quân. Lý Quỳnh là thật không nghĩ tới, Lý Tịch thế nhưng quỳ đến nhanh như vậy. Hơn nữa xem Lý Tịch bộ dáng kia, hoàn toàn không có bởi vì này một quỳ mà dám đánh khuất nhục xấu hổ và giận dữ, phản phất này một quỳ với hắn mà nói căn bản liền không tính cái gì. Cái này làm cho Lý Quỳnh có loại một quyền đánh vào đông thượng nghẹn khuất cảm, khó chịu vô cùng. Lý Tịch thúc giục nói, như vậy có thể đi, mau làm ta thấy mạn mạn. Lý Quỳnh biểu tình rất khó xem. Ngươi ở có lệ chấm. Lý Tịch cảm giác không thể hiểu được, ngươi làm ta quỳ, ta liền quỳ, ngươi làm ta dập đầu, ta cũng khái, ta nơi nào có lệ ngươi. Lý Quỳnh không lời gì để nói. Hắn cố ý ở trước mắt bao người làm Lý Tịch quỳ xuống dập đầu, vì chính là hung hăng nhục nhã Lý Tịch. Đem lý tịch tôn nghiêm đạp lên dưới chân dùng sức nghiền nát, lấy này phương hướng thế nhân chứng minh, trong truyền thuyết bách chiến bách thắng nhiếp chính vương cũng bất quá như thế. Nhưng hiện tại, lý tịch nào có một chút bị nhục nhã bộ dáng. Lý Quỳnh, liền rất khí. Hắn trầm khuôn mặt nói, chấm đáp ứng làm nàng mạng sống, nhưng không đáp ứng làm ngươi nhìn thấy nàng. Đối phương rõ ràng là ở vui đùa chính mình chơi, lý tịch chút nào không xấu hổ buồn bực, truy vẫn nói. Ngươi muốn như thế nào mới có thể làm ta thấy đến mạng mạ? lý quỳnh chậm rãi phun ra bốn chữ chấm muốn ngươi chết mỗi cái tự đều nói năng có khí phách ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm lý tịch muốn nhìn một chút hắn hay không sẽ vì một nữ nhân liền từ bỏ chính mình quý giá tánh mạng lý tịch lại là cười tiếng cười châm thấp cực có xuyên thấu lực lý quỳnh nhíu mày có cái gì buồn cười lý tịch đứng lên thuận miệng đáp ta cười ngươi quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng chỉ cần ta đã chết trận này phản loạn là có thể nhẹ nhàng mà kết thúc sao lý quỳnh không có trả lời chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đối phương ở hắn xem ra đích xác như thế phản quân sở dĩ có thể thế như trẻ tre ở quá ngắn thời gian nội thẳng bức thiên kinh chính là bởi vì có lý tịch tọa trấn chỉ huy chỉ cần lý tịch vừa chết phản quân nhất định hội không thành binh lý tịch tùy tay chụp hạ và táo chỗ đem mặt trên dính vào đuổi đất vô rớt rõ ràng thân ở quân địch thật mạnh vây quanh bên trong nhưng hắn lại giống như ở chính mình trong nhà giống nhau biểu hiện đến phi thường thong dong tự tại Hắn liền phảng phất nhìn không tới chung quanh những cái đó như hổ gì ngồi địch nhân, chậm gì gì mà nói. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, liền tính ta đã chết, ngoài thành 50 vạn huyền giáp quân cũng sẽ không lui binh. Tin tưởng bọn họ ở Trấn Quốc công chỉ huy hạ, công phá Thiên Kinh thành bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Lý Quỳnh sắc mặt đột nhiên gian phát sinh thật lớn biến hóa. Trấn Quốc công không phải đã chết rất nhiều năm sao? Lý Tịch cười nói, ngươi là nói quỷ phong bảo trận chiến ấy sao? Trận chiến ấy Trấn Quốc công đích xác nói thua thực thảm liệt. nhưng hắn cũng không có chết trận mà làm ai danh nhận tích ở dân gian sinh sống rất dài một đoạn thời gian ta sở dĩ có thể nhanh như vậy liền đánh tới thiên kinh thành trong đó trấn quốc công công không thể không nghe hắn nói xong lý quỳnh biểu tình đã là trở nên cực kỳ khó coi ở lý quỳnh sinh ra thời điểm trấn quốc công cũng đã đã chết rất nhiều năm ở lý quỳnh nhận chi bên trong trấn quốc công chính là cái sống ở người khác hồi ức danh hiệu hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến một cái đã chết đi nhiều năm người thế nhưng lại sống đến giờ lý tịch Ta đã cùng chấn quốc công công đạo hảo, một khi ta đã chết, tương lai bọn họ liền sẽ lập tức phá thành, sự thành lúc sau ủng lập Lý Tuân kế vị, cho nên, ngươi xác định muốn ta hiện tại liền chết sao. Lý Quỳnh bị hung hăng nghẹn một chút. Lý Tịch, ta nếu là ngươi nói, khẳng định yêu cầu thần bái Phật mà làm ta tồn tại, bởi vì chỉ có ta còn sống, huyền giáp vệ mới có sở cố kỵ, sẽ không hiện tại liền phá thành mà nhập nhiều ít đều có thể vì các ngươi tranh thủ đến một chút kéo dài hơi tàn cơ hội, ngươi nói đi. Lý Quỳnh cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, giống như một tòa hình người điều khắc, thật lâu sau mới mở miệng. "Đây đều là ngươi đã sớm tính kế hảo, đúng không?" Hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần nắm chặt hoa mạn mạn cánh mạng là có thể mượn này bắt chẹt Lý Tịch. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng bị Lý Tịch phản thắng một nước cờ. Khó trách Lý Tịch dám đơn thương độc mã thâm nhập hoàng cung. Nguyên lai hắn là đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Lý Tịch một tay lưng beo ở sau người, giống như trưởng bối giáo dục tiểu hài tử dường như. Lời nói thâm thiếu mà nói. Ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi là cái cái dạng gì tính cách, ta rất rõ ràng. Ngươi bị đến quý phi bảo hộ đến quá hảo, nhìn như thông minh, kỳ thật thiên chân thật sự. Ngươi đem ta trở thành trận này chiến sự đột phá khẩu, cho rằng chỉ cần ta đã chết, ngươi là có thể nhẹ nhàng lấy được thắng lợi. Kỳ thật ngươi cái này ý tưởng không có sai. Nhưng ngươi bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Nếu ngươi có thể ở ta vừa mới khởi binh thời điểm, liền đối ta dùng này nhất chiêu nói. Nói không chừng này có thể làm ngươi như nguyện sở thường. Rốt cuộc khi đó ta mới vừa khởi bước, đại gia trong lòng cũng chưa cái gì đấy, toàn dựa ta tự mình mang binh xung phong liều chết, mới có thể kéo sĩ khí ngưng tụ nhân tâm. Một khi ta đã chết, binh tâm lập tức liền sẽ tan. Nhưng hôm nay nghiệp lớn đem thành, khoảng cách cuối cùng thành công chỉ kém một bước. Chẳng sợ ta đã chết, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ này dễ như trở bàn tay thành công. Quân cờ đều đã phóng tới nên phóng vị trí, đại cục đã định. Ta tồn tại đã không như vậy quan trọng. Nay trong nháy mắt, Lý Quỳnh có loại về tới hai năm trước ảo giác. Khi đó hắn vẫn là thái tử, mỗi lần hạ chiếu lúc sau, hắn phải đi theo nhiếp chính vương đi ngự thư phòng phê duyệt tấu trương. Nhiếp chính vương thường thường sẽ từ tấu trương bên trong chọn mấy cái nan để khảo một khảo hắn. Hắn nếu là trả lời đến bất tận như người ý, nhiếp chính vương liền sẽ như hiện tại như vậy, làm cho người khác mặt liền bắt đầu giáo dục hắn, một chút đều không nhớ hắn thân là thái tử thể diện. Liền giống như như bây giờ. lý tịch lấy một loại cao cao tại thượng tư thái đem hắn phê phán đến không đúng tí nào lý quỳnh hận cực kỳ loại này bị người khoa tay múa chân cảm giác hắn hung ác mà nói ngươi cho rằng ngươi cái gì đều biết không không ngươi kỳ thật cái gì cũng không biết chấm có thể không giết ngươi nhưng chấm có thể giết hoa mạn mạn lý tịch lạnh lùng mà nhìn hắn ngữ khí băng hàn mạn mạn nếu là đã chết ta liền đem đến quý phi trảo lại đây làm cho ngươi mặt đem nàng cấp sống xẻo lý quỳnh cả giận nói Ngươi dám. Lý Tịch Tiêu ngạo cười, ta liền tạo phản đều dám, còn có cái gì không dám. Lý Quỳnh lựa giận công tâm, hắn không thể hiện tại liền đem cái này loạn thần tặc tử cấp đại tá táng khối. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. người tới. Đi đem hoa mạn mạn một ngón tay đầu cấp băng đưa lại đây cấp nhiếp chính hảo hảo mà thưởng thức một chút, chấm đảo muốn nhìn. Đừng ngươi tận mắt nhìn thấy đến người thương ngón tay khi, hay không còn có thể giống hiện tại như vậy không ai bị nổi. Hắn mới vừa vừa nói xong. như nguyện thấy được lý tịch trợt biến lánh sắc mặt chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái Tả Cát đang muốn đi an bài người làm việc lại bị Hoa Định Tông một phen giữ chặt cánh tay Hoa Định Tông lắc bắc hỏi Mạn Mạn thật sự không chết sao Tả Cát khách khách khí khí nói nô tỉ còn vội vã đi làm việc có chuyện gì chờ hạ lại nói hảo sao nói xong hắn liền đẩy ra Hoa Định Tông tay bước nhanh rời đi Hoa Định Tông tâm loạn như ma trong đầu tất cả đều là Mạn Mạn chuyện này tuy rằng hắn đối Mạn Mạn có rất nhiều bất mãn Trước kia còn thường xuyên cùng nàng cãi nhau, thậm chí còn đối nàng dùng quá gia pháp. Nhưng mặc kệ như thế nào, mạn mạn đều là hắn thân sinh nữ nhi. Không có cái nào phụ thân có thể không thèm để ý chính mình nữ nhi sinh tử. chương 689 phiên bản chương 689 phiên bản Hoa mạn mạn ở bị màu đen tinh thạch tập trung ngáy mắt, trước mắt chợt biến hắc, thân thể cũng đi theo cấp tốc hạ truy. Ở trải qua một trận trời đất quay cuồng lúc sau, nàng mở tròn mắt. Lọt vào trong tầm mắt tức là quen thuộc nóc giường Đại não ở trải qua ngắn ngủi chỗ chống sau Thực mau phản ứng lại đây Chính mình thế nhưng lại về tới trong cung Hoa mạn mạn nhớ tới hôn mê phía trước trải qua Lập tức quay đầu chiều bên cạnh xem qua đi Cơ hồ liền ở nàng quay đầu nháy mắt Trúc tiên sinh đôi tay liền dối lại đây Một phen bóp chặt nàng cổ Đem nàng gắt gao ấn ở trên giường Trúc tiên sinh tăng thêm lực độ uy hiếp nói Không cho phép lúc ních. Hoa mạn mạn hô hấp trở nên khó khăn Nhưng nàng vẫn chưa bởi vậy liền lâm vào hoảng loạn. Ở trải qua nhiều như vậy chắc chờ lúc sau, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia chỉ biết tránh ở trong phòng yên lặng rất nước mắt tiểu nữ hài. Sống chết trước mắt, hoa mạn mạn buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nàng tay trái trống ở trên giường, cánh tay phải hỗ lượng, lấy khuỷu tay bộ vị hung hăng trang hướng Trúc Tiên sinh bụng Lúc này Trúc Tiên sinh hiển nhiên so với phía trước muốn suy yếu rất nhiều. Lần này đâm qua đi, thế nhưng đem hắn đâm cho sau này lào đảo một bước. Hắn ngón tay tùy theo buông lỏng ra một chút. Hoa mạn mạn nhân cơ hội bắt lấy hắn ngón tay cái, dùng sức ra bên ngoài bẻ. Lần này bẻ đến cực kỳ dùng sức. Chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, trúc tiên sinh ngón tay cái thế nhưng bị ngạnh sinh sinh bẻ chết. Mặc dù trúc tiên sinh không phải nhân loại, giờ phút này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắn ngón tay cái rốt cuộc sử không thượng sức lực. Hoa mạn mạn nhẹ nhàng tránh thoát gông cùm xiên xích, thân thể thuận thế một lăn, lăn đến giường nội sườn. nàng tư đệm chăn phía dưới rút ra một cây bén nhọn thiết châm. nó nguyên bản là dùng để câu lấy giường màn móc sát ở bị hoa mạn mạn bẻ thẳng mà tiêm lúc sau biến thành một cây sắc bén thiết châm. trúc tiên sinh che lại đoạn rớt ngón tay há mồm chuẩn bị kêu người tiến vào hỗ trợ chế phục hoa mạn mạn há liêu hắn vừa mới phát ra một cái âm tiết ngực đã bị thiết châm đột nhiên xuyên thủng trúc tiên sinh chậm rãi cúi đầu nhìn đến cắm trong lòng chỗ thiết châm, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng hắn miệng vết thương vẫn chưa chảy ra máu tươi Nhưng hắn sắc mặt lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt. Hắn bản thể đã gặp bị thương nặng, liên quan hắn phân thân cũng đã chịu ảnh hưởng. Lúc này hắn so dĩ vãng bất luận cái gì một cái thời khắc đều càng thêm suy yếu. Hắn che lại miệng vết thương lão đảo lui về phía sau. Hoa Mạn Mạn lúc này trạng thái cũng không tốt, thời gian dài chưa từng bình thường ăn cơm, đói đến nàng trước ngực dán phía sau lưng, tay chân đều để đề không hang hái nhi. Nhưng nàng biết, đây là nàng duy nhất có thể phiên bản cơ hội. Nàng quyết không thể bỏ lỡ. Đối với người thường tới nói bình, thiết châm đâm thủng ngực liền đủ để chí mạng. Nhưng trúc tiên sinh rốt cuộc không phải nhân loại bình thường. Thiết châm chỉ có thể làm hắn bị thương, còn không đủ để muốn hắn mệnh. Hoa mạn mạn cắn chót lưỡi, dùng đau đớn kích thích thần kinh, cưỡng bách chính mình đánh lên tinh thần. Nàng cơ hồ là té ngã lộn nhào mà xuống giường, nhặt lên rơi trên mặt đất truy thủ, hướng tới trúc tiên sinh nhào qua đi. Trúc tiên sinh chật vật mà né tránh, đồng thời bắt lấy cắm trong lòng thiết châm, cắn chặt răng dùng sức ra bên ngoài rút. Hắn muốn đem thiết châm từ ngực rút ra. Bang vào hắn kia khủng bố tự lành năng lực, chỉ cần nhổ thiết châm, hắn miệng vết thương liền sẽ nhanh chóng khép lại. Hoa Mạn Mạn tự nhiên không thể cho hắn cơ hội này. Nàng cơ hồ là không quan tâm mà tiến lên, hung hăng mà đánh vào trúc tiên sinh trên người. Hai người đụng ngã bàn ghế. Trên bàn bãi trung trà tùy theo quăng ngã đầy đất, phát ra bùn bùn tiếng vang. Canh giữ ở ngoài cửa Vũ Lâm vệ nghe được động tĩnh, lập tức gõ cửa dò hỏi. "Trúc tiên sinh, xảy ra chuyện gì?" Trúc Tiên Sinh đang muốn kêu người, cổ chỗ cũng đã dán lên một phen lạnh leo truy thủ. Lười dao sắc bén tản mát ra hàn ý. Lúc này chỉ cần hoa mạn mạn hơi dùng một chút lực, Trúc Tiên Sinh cổ liền sẽ bị cắt đứt. Liền bên trái cắt chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Tịch bỗng nhiên ra tay, lấy che thai không kịp xét đánh chi thế vỗ tay cướp đi một người dạ kiêu vệ trong tay đao. Sở hữu dạ kiêu vệ cùng Vũ Lâm vệ đều trong nháy mắt này đọc lên. Bọn họ tập thể công kích, lao thẳng tới Lý Tịch mà đi. Lý Tịch liếc mắt một cái đảo qua đi, nhìn chuẩn trong đó một cái tâm lý trạng thái nhất khẩn trương bất an Vũ Lâm Vệ thẳng tóc mà xung phong liều chết qua đi. Cái kia Vũ Lâm Vệ vốn là ở vào khẩn trương đến không được, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, làm cho bàn tay hoạt hoạt, liền đao đều có chút cầm không được. Ở nhìn đến trong lời đồn bách chiến bách thắng nhiếp chính vương thẳng tóc mà hướng tới chính mình công lại đây, hắn nhất thời đã bị sợ tới mức hai đuổi chiến chiến, thân thể cương tại chỗ, đại nào trống rỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào ứng đối. hắn thành cái này vòng vây đột phá khẩu lý tịch nhất chiêu liền đem đi này lược phiên trên mặt đất ở những người khác chưa phản ứng lại đây phía trước liền cực nhanh mà chạy ra khỏi vòng vây tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ nhân cơ hội chạy trốn ngay cả lý quỳnh cũng là như vậy cho rằng hắn vội vàng hạ lệnh mau ngăn lại hắn đừng làm cho hắn chạy ra ngoài mọi người dự kiến chính là lý tịch không những không có trốn ngược lại thi triển khinh công lấy dũng manh không sợ chết khí thế thẳng tóc mà hướng tới lý quỳnh vọt qua đi Hắn tốc độ thật sự quá nhanh. Mọi người trong mắt, Lý Tịch liền phảng phất là một đạo quỷ mị bóng dáng. Bất quá trong trước mắt công phu, hắn cũng đã xông đến Lý Quỳnh trước mặt. Lý Quỳnh bị dọa đến trái tim cơ hồ đều phải đình chỉ. Hắn cuống quýt sau này lui. Tả cắt lúc này cũng đã đuổi trở về, triển khai hai tay hộ ở hoàng đế trước mặt, đồng thời hô lớn. Mau hộ giá. Liên ở giọng nói rơi xuống đất ngay mắt, hắn cổ cũng đã bị lươi dao cắt qua. Ấm áp máu tươi phun tung tóe mà ra theo sau hắn liền mềm mại mà ngã xuống máu tươi hào hạt mà toát ra nhanh chóng ở hắn dưới thân vựng nhiễm ra một bãi vũng máu lý quỳnh mở to hai mắt hắn đều không phải là không có gặp qua người chết nhưng này vẫn là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy đến một cái đại người sống bị giết chết ở trước mặt đặc biệt cái này chết đi người vẫn là hắn phi thường quen thuộc người hắn tâm thần đã chịu kích thích thế nhưng sững sờ ở tại chỗ nhất thời nửa khắc không có thể phục hồi tinh thần lại thẳng đến hắn cổ chỗ cảm nhận được lạnh băng hàn ý hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại túi đầu nhìn lại chỉ thấy hắn cổ trô dính sắt vào một phen hàn quang lấp lánh lưới dao bốn phía vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng gào bậy hạ cẩn thận kẻ cắp mau buông ra thánh nhân lý tịch đối chung quanh quát lớn thanh phảng phất giống như không nghe thấy hắn nhìn sắc mặt trắng bệnh tiểu hoàng đế chậm rãi nói ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần mạn mạn ở nơi nào lý quỳnh đem người giam giữ ở hàm trương điện tiên đế vừa mới chết bệnh hàm chương điện đến nay đều còn không tạm thời không có trụ người ngày thường cũng rất ít có người hướng bên kia đi dùng để giam giữ hoa mạn mạn là nhất thích hợp bất quá nhưng lý quỳnh là sẽ không đem này đó nói ra hắn cố nén trụ trong lòng sợ hãi nỗ lực giả bộ chấn định bộ dáng ngươi nếu là giết chấm ngươi cũng vô pháp toàn thân mà lui lý tịch đem hắn ý tưởng nghe được giành mạch nhẹ nhàng cười ta đã biết mạn mạn ở nơi nào lý quỳnh cho rằng hắn là ở hư trương thanh thế cười lạnh nói ngươi sao có thể biết ngươi mơ tưởng lửa lửa chấm nhưng mà ngay sau đó Lý Quỳnh liền nghe được đối phương không đổi không đổi mà nói câu Thỉnh bệ hạ theo ta đi một chuyến hàm trước điện Chương 690 năm xưa chuyện cũ Chương 690 năm xưa chuyện cũ Bích tuyển cung nội Thái hậu mới vừa uống xong dược đang chuẩn bị nằm một lát gần nhất bởi vì phản loạn sự tình nàng vẫn luôn tâm thần bất an hơn nữa tuổi tác lớn các loại tiểu ma bệnh nối góp tới Thái Uyềng lệnh cho nàng khai dược dặn dò nàng yên tâm chớ có lại ưu tư quá nặng Thái hậu miệng thừa ứng Trong lòng lại rất phiền muộn. Phản quân đều đánh tới cửa nhà, như thế nào có thể kêu nàng không ưu sầu. Một cái tiểu thái dám vội vã mà chạy vào. Khởi bẩm thái hậu nương nương, thánh nhân bị người cấp bắt cóc. Thái hậu bị dọa đến một cái giật mình, đang mà ngồi dậy, vội vàng truy vấn. Cái gì kêu bị bắt cóc? Hoàng đế ở trong cung đợi đến hảo hảo, như thế nào sẽ bị người cấp bắt cóc? Vũ lâm vệ cùng dạ kêu vệ đâu? Bọn họ đều là ăn mà không làm sao? Tiểu thái dám một đường chạy tới. chạy trốn thở hừng hực, hắn gian nan mà nuốt hạ nước miếng, bay nhanh mà đem sự tình trải qua nói một lần. Thái hậu tức muốn hụt máu, đánh chửi lý tịch cầu tặc. Nhiên tác việc đã đến nước này, lại như thế nào mang chửi người cũng vô dụng. Thái hậu vội vã mà rời đi bích tuyền cung, cưới kiểu liễn đi trước chính dương điện. Nàng trong lòng sốt ruột, không ngừng mà thúc giục mạnh mẽ thái giám nhanh lên, lại nhanh lên. Chờ bọn họ tới gần chính dương điện khi, thái hậu xa xa mà liền thấy được điện tiền tụ tập một đám người. xem quần áo liền biết là vũ lâm vệ cùng dạ kiêu vệ người ở chỗ xa hơn bậc thang còn đứng mấy cái quen thuộc người trong đó nhất dẫn nhân chú mục tự nhiên chính là nhiếp chính vương lý tịch đã bị hắn bắt cóc tiểu hoàng đế lý quỳnh không chỉ là thái hậu tả hưu thừa tướng cùng lục bộ thượng thư cũng đều nghe tin đổi lại đây nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật tới vũ lâm vệ cùng dạ kiêu vệ tự phát mà lui về phía sau cho nàng nhường ra một cái lộ tới thái hậu đỡ ma ma tay bước nhanh đi phía trước đi lý tịch Ai ra mệnh lệnh ngươi hiện tại liền thả hoàng đế? Lý Tịch không chút sức mẻ, đối thái hậu nói phảng phất giống như chưa giác. Thấy hắn hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, thái hậu trong lòng bực bội thật sự, nhưng ngại với trong tay hắn cầm đao, thái hậu không dám nhận chàng phát tác ra tới, chỉ có thể đè nặng tính tình tiếp tục nói. Chỉ cần ngươi có thể thả hoàng đế, ai ra là có thể đối với ngươi phía trước phạm phải hành vi phạm tội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe vậy, trung an bá hoa định tông tức khắc liền cao hứng đi lên. Hắn vội vàng đối Lý Tịch nói: Ngươi mau thả thánh nhân đi, cứ như vậy ngươi cùng thánh nhân đều sẽ không có việc gì. Đối Hoa Định Tông tới nói, Lý Tịch là hắn con rể, Lý Quỳnh là hắn cháu ngoại, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn không hy vọng bất luận cái gì một cái xảy ra chuyện. Mọi người đều có thể hảo hảo mới là giai đại vui mừng. Lý Tịch lại là cười, ngữ khí chào phúng, ngươi tin nàng chuyện ma quỷ. Hoa Định Tông đương nhiên biết Thái Hậu lời này chưa chắc là thật sự, nhưng hắn trong lòng luôn là ôm một tia may mắn. vạn nhất nàng nói chính là nói thật đâu, hoa định tông ngượng ngùng nói, thái hậu làm trò nhiều người như vậy mặt làm ra hứa hẹn, tổng sẽ không tư lợi bộ ước đi. thái hậu lập tức nói, đúng vậy, ở đây tất cả mọi người có thể cấp ai ra làm chứng. ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chăm lý tịch, sợ hắn thủ hạ không cái đúng mực bị thương tiểu hoàng đế. lý tịch nhìn nhìn thái hậu kia phó lời thề son sắt bộ dáng, lại nhìn nhìn ở đây những cái đó thấp thỏm bất an quan viên, không biết là nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng cười. biểu tình trở nên khó lường lên. Khó được hôm nay tới nhiều người như vậy, vừa lúc ta nơi này có cái chuyện cũ năm xưa yêu cầu cùng các ngươi nói nói chuyện, còn nhớ rõ tiền triều quý hoàng hậu cùng thái tử Lý Thự sao? Tả Hữu Thừa tướng biểu tình lập tức liền đã xảy ra một chút biến hóa. Hai người đều đã ở triều làm quan nhiều năm, tự nhiên biết quý hoàng hậu cùng thái tử Lý Thự sự tình. Bọn họ yên lặng trao đổi một ánh mắt, sau đó lại không hẹn mà cùng mà nhìn về phía thái hậu. Lúc này thái hậu sắc mặt đã trở nên tương đương khó coi. Nàng lệnh lùng thốt, hai cái đã chết đi nhiều năm người, ngươi để bọn họ làm cái gì? Lục bộ thượng thư bên trong, chỉ có lớn tuổi nhất lễ bộ thượng thư trải qua quá thái tử Lý Thự án tử, mặt khác năm người đều chỉ là lược có nghe thấy, cũng không rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lúc này đều không khỏi có chút mờ mịt. Đến nỗi tiểu hoàng đế Lý Quỳnh, càng là liền thái tử Lý Thự tên cũng chưa nghe nói qua, tự nhiên là cái gì cũng không biết. Lý Tịch Trầm rãi nói, năm đó thái tử Lý Thự bị người mưu hại, bị phán mưu nghịch chi tội, rơi vào cái đầu mình hai nơi, mãn môn toàn chết kết cục, ngay cả hắn mẹ đẻ Quý hoàng hậu cũng bị bách ở Triều Dương cung đốt hỏa tự sát, trong triều bị liên lụy quan viên càng là nhiều đến không xuể. Thái hậu tránh đi hắn kia sắc bén tầm mắt, cao giọng nói: "Đó là bọn họ gieo gió gặt bão." Lý Tịch, ta nghe nói, ngươi trước kia chỉ là Quý hoàng hậu bên người một cái cung nữ, là ngươi thừa dịp hoàng đế say rượu thời điểm, chủ động bò lên trên hoàng đế giường, lúc này mới làm hoàng đế đem ngươi cất nhắc thành nữ nữ. Nói cập chuyện cũ, Thái Hậu mặt mũi thượng không nhịn được, biểu tình càng thêm khó coi. Người nghe ai nói hiệu nói vượng. Ai ra trước kia tuy là lấy cung nữ thân phận vào cung, nhưng ai ra cũng là quý gia nữ nhi. Luận xuất thân, ai ra không thể so quý hoàng hậu kém nhiều ít. kia đã có thể kém quá nhiều. Một cái quen thuộc nữ nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người lập tức quay đầu, theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một đám hoàng thất tông thân vây quanh Linh Dương Đại trưởng Công Chúa chính hướng bên này đi tới. Vừa rồi người nói chuyện. đúng là ninh dương đại trưởng công chúa những cái đó hoàng thất tông thân nhìn đến lý tịch cầm đao bắt cóc tiểu hoàng đế đều bị sợ tới mức không nhẹ chỉ có ninh dương đại trưởng công chúa liền lông mày cũng chưa động một chút chấn định đến cực kỳ nàng ở tiên đế thân cô cô trải qua tam triều thân phận tôn vinh mặc dù là thái hậu cũng đối với nàng lễ nhượng ba phần đương nàng nhìn về phía thái hậu thời điểm thái hậu cầm lòng không đậu mà nắm chặt ống tay áo, sắc mặt có chút trắng bệnh thái hậu ngoài mạnh trong yếu chất vốn nói ngươi như thế nào lại ở chỗ này ai ra không phải lệnh cưỡng chế ngươi ở nhà đóng cửa ăn năn sao ai cho phép ngươi tiến cung tới từ nhiếp chính vương khởi binh tạo phản sau thái hậu liền lấy ninh dương đại trưởng công chúa không có thể quản giáo tốt nhà mình cháu ngoại tội danh đem ninh dương đại trưởng công chúa giam lỏng ở trong nhà cũng sai người đem toàn bộ công chúa phủ đều phong tỏa lên ninh dương đại trưởng công chúa không có thuật độc tâm nhưng nàng lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấu thái hậu tâm tư nàng bình tĩnh mà nói thái hậu nương nương không cần phải gấp gáp nói sang chuyện khác vừa rồi ngươi nói chính mình cũng là quý gia nữ nhi luận xuất thân ngươi không thể so quý hoàng hậu kém nhiều ít lời này mệt ngươi nói được xuất khẩu người mẫu thân bất quá là quý gia một cái thứ nữ bởi vì ngươi phụ thân sớm chết người mẫu thân mang theo ngươi trở lại quý gia tìm kiếm che chở quý gia đồng tình các ngươi tao ngộ mới có thể hảo tâm mà thu dụng các ngươi mẹ con năm đó quý hoàng hậu vào cung cũng là ngươi một hai phải lấy của hồi môn nha hoàn thân phận mặt dày mày dạn đi theo quý hoàng hậu vào cung, ngươi thành cung nữ lại không an phận, tổng ái ở hoàng đế trước mặt to nghèo tạo dáng, sau lại ngươi còn thừa dịp hoàng đế uống say thời điểm, chủ động bò lên trên long sàng, xong việc quý hoàng hậu truy cứu lên, ngươi quỳ trên mặt đất khóc như hoa lê dính hạt mưa, giả bộ một bộ ủy khuất bất lực đáng thương bộ dáng, chọc đến hoàng đế thương tiếc, mượn này được đến một cái bảo lâm vị phân. trải qua ninh dương đại trưởng công chúa tự thuật, năm đó kia đoạn không muốn người biết chuyện cũ bị trầm dãi vạch trần. Ở đây mọi người nhìn về phía Thái Hậu ánh mắt trở nên xuất sắc ngoan ngủ. Thái Hậu có loại bị trước mặt mọi người lột sạch quần áo cảm giác, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Người câm miệng. chương 691 chân tướng. chương 691 chân tướng. Nhiều năm như vậy, Thái Hậu ở đối mặt Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa thời điểm, luôn có chút tự tin không đủ. Người ở bên ngoài xem ra, Thái Hậu là bởi vì phỏng trường Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa thân phận, mới có thể đối nàng nhiều có nhường nhịn. nhưng chỉ có thái hậu cùng ninh dương đại trưởng công chúa này hai cái đương sự chính mình trong lòng rõ ràng thái hậu là bởi vì biết ninh dương đại trưởng công chúa tính tình lo lắng nàng sẽ bóc chính mình gốc gác mới có thể ép dạ cầu toàn vẫn luôn tránh đi mũi nhọn mà ninh dương đại trưởng công chúa cũng bởi vì biết do thái hậu xuất thân đối này rất là khinh thường chẳng sợ nàng đã súng bắn chim đổi pháo thành mẫu nghi thiên hạ thái hậu đương đương, ninh dương đại trưởng công chúa như cũ đối này không giả sát thái đây là thân là hoàng gia công chúa kiêu ngạo Đối mặt tức muốn hộp máu Thái Hậu, Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa chỉ là câu môi cười khẽ, ánh mắt khinh miệt. Chẳng lẽ buồn cung nói sai rồi sao? Nếu có lời nói, mong rằng Thái Hậu nương nương chỉ điểm ra tới. Thái Hậu đỡ ma ma tay ở không được run rẩy, sắc mặt bạch thấu thanh. Nàng đang ở đem hết toàn lực duy trì được chính mình thân là Thái Hậu thể diện. Quý Hoàng Hậu khoan dung rộng lượng, nàng chưa bao giờ đem những cái đó việc nhỏ để ở trong lòng. Ngươi một ngoại nhân có thần kỳ sao tư cách ở chỗ này loạn khưa môi múa mép. ninh dương đại trưởng công chúa chậm rãi thu hồi tươi cười ngự khí là không thêm che giấu chán ghét Buồn cung từng cùng quý hoàng hậu là trí giao hảo hưu chuyện của nàng buồn cung rõ ràng thật sự quý hoàng hậu sắc thật không đem ngươi để ở trong lòng đó là bởi vì nàng lười đến cùng ngươi loại này tiểu nhân chấp nhặt. nhưng ai có thể tưởng được đến nàng khoan dung rộng lượng không những không có thể đổi lấy ngươi tri ân báo đáp ngược lại làm ngươi làm trầm trọng thêm thái hậu giận cực phản cười trao phung nói nói được giống như ngươi cùng quý hoàng hậu có bao nhiêu muốn dường như thật muốn là cái dạng này lời nói lúc trước quý hoàng hậu phóng hỏa tự thiêu thời điểm ngươi như thế nào không có đi theo nàng cùng đi nhớ tới đã qua đời bạn tốt ninh dương đại trưởng công chúa biểu tình trở nên ảm đạm xuống dưới năm đó ở biết được quý hoàng hậu chết thảm sau ninh dương đại trưởng công chúa vạn phần bi thống vì thế còn bệnh nặng một hồi nhưng trừ cái này ra nàng cái gì đều làm không được thái tử lý thự một án liên lụy cực quảng ai chạm vào ai chết Mặc dù Ninh Dương quý vì công chúa, cũng vô pháp nhúng tay chiều chính, càng thêm vô pháp sửa đổi hoàng đệ quyết định. Nàng chỉ có thể nỗ lực làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, kết lực phủi sạch nhà mình cùng thái tử phủ chi gian quan hệ, để tránh chính mình phu quân cùng hài tử bị liên lụy. Ở vì bạn tốt bênh vực lẽ phải, cùng bảo hộ người nhà chi gian, Ninh Dương đại trưởng công chúa lựa chọn người sau. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Ninh Dương đại trưởng công chúa vẫn luôn cảm thấy chính mình thiếu quý hoàng hậu, trong lòng rất là ấy nấy. mà hiện giờ nàng phu quân đã qua đời nữ nhi cũng đã ngoại gả. nàng trừ bỏ chính mình đã là cô độc một mình còn có cái gì hảo cố kỵ nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà đứng ra đem trong lòng đọng lại nhiều năm những lời này đó toàn bộ nói ra thái hậu nương nương ngươi không cần lấy loại này lời nói kích thích bổn cung năm đó quý hoàng hậu chết nhiều có kỳ quặc việc này bổn cung trong lòng vẫn luôn nhiều có nghi ngờ chỉ tiếc vẫn luôn không thể tìm được vô cùng xác thực chứng cứ thẳng đến hôm qua bổn cung nhìn thấy một người Mới vừa rồi đã biết quý hoàng hậu tự thiêu chân tướng. Thái hậu trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt bất an. Lúc này ở đây tất cả mọi người nhìn Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa, muốn biết nàng trong miệng theo như lời chân tướng rốt cuộc là cái gì. Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa, xuất hiện đi. Một cái gầy yếu cung nữ túi đầu từ nàng phía sau đi ra. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, cung nữ chậm rãi ngẩng đầu. Thái hậu nhìn nàng mặt, cảm thấy rất là quen thuộc, rồi lại một chốc nghị không ra nàng rốt cuộc là ai. ngược lại là lý tịch liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái này cung nữ đúng là mộ thanh đã từng ở triều dương cung trộm tế bái quý hoàng hậu cái kia cung nữ còn bởi vậy náo ra triều dương cung có quỷ nghe đồn cũng tình cơ gặp gỡ mà cứu hoa mạn mạn sau lại hoa mạn mạn bị võ trương vương giam lỏng ở triều dương cung cũng là mộ thanh đem nàng cứu ra giấu ở mật đạo bên trong ở hoa mạn mạn qua đời lúc sau mộ thanh liền cũng đi theo mai danh nhận tích hoàn toàn không thấy bóng dáng lý tịch nguyên bản còn tưởng rằng nàng đã rời đi thiên kinh Mai danh ẩn tích bắt đầu một lần nữa sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ đột nhiên xuất hiện mọi người trước mặt, hơn nữa vẫn là lấy loại này đặc thù phương thức. Mộ thanh đầu tiên là hướng tới lý tịch hành lễ, sau đó mới chậm rãi mở miệng, nói lên chính mình chuyện xưa. Nô tỳ nguyên bản là giặt áo cục một cái cung nữ, bởi vì bất hạnh đắc tội với người, bị mọi cách tra tấn ngược đãi. Nô tỳ thật sự là căng không nổi nữa, muốn chết cho xong việc, bị trùng hợp đi ngang qua quý hoàng hậu cấp cứu. quý hoàng hậu không chỉ có làm ý gì hề nữ cấp nô tỷ trị thường còn sai người đem kia mấy cái cố ý ngược đái nô tỷ cung nhân cấp trợ trách quý hoàng hậu là người tốt đáng tiếc người tốt không có hảo báo đầu tiên là thái tử lý thự bị người mưu hại rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục ngay cả quý hoàng hậu cũng bị bức cho ở trong cung tự thiêu mà chết ninh dương đại trưởng công chúa phối hợp hỏi ngươi nói thái tử lý thự là bị người mưu hại nhưng có chứng cứ tự nhiên những năm gần đây nô tỷ vẫn luôn đang âm thầm điều tra nỗ lực thu thập chứng cứ phạm tội. Mộ Thanh vừa nói, một bên tử trong tay háo móc ra một chồng thư tử. Lúc trước Thái tử Lý Thự Sở Di có thể bị định tội là bởi vì Vũ Lâm vệ từ Thái tử trong phủ lục xuất ra, Thái tử cùng trong triều thần tử âm thầm cấu kết, như đồ bí mật tạo phản thư tử. Nhưng mà trên thực tế, những cái đó thư tử đều là người khác giả tạo. Nô tỷ tìm được giả tạo thư từ người là người nọ sớm đã bị diệt khẩu, tính cả nhà hắn thư phòng cũng bị lửa lớn đốt quách cho rồi. phía sau màn người cho rằng như vậy là có thể giấu trời qua biển nhưng mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt người nọ biết chính mình làm như hại thái tử sự tình cuối cùng khẳng định khó thoát bị diệt khẩu vận mệnh vì có thể giữ được chính mình người nhà thánh mạng hắn cố ý lưu lại cái kia cháp giao cho trí giao hảo hữu làm này thay bảo quản. như thế cũng làm cho phía sau màn người có cái cố kỵ miễn cho đối phương đuổi tận giết tuyệt nô tỉ tìm được vị kia bạn tốt từ trong tay hắn bắt được một cái thượng khóa chắp chắp bên trong rất nhiều thư tử trong đó trừ bỏ người nọ tự bạch tin bên ngoài, còn có vài phong bắt trước thái tử lý thự bút tích thư tử. Này bút tích cùng nguyên lịch mật hàm chung bút tích giống nhau như lúc. Mọi người lập tức động tác nhất trí mà nhìn về phía kia một chồng thư tử. Ở được đến Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa đồng ý sau, tả hữu thừa tướng phân biệt lấy quá hai phong thư, tỉ mỉ mà nhìn lên. Đại bọn họ xem xong tin chung nội dung, trên mặt biểu tình đã trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ đã từng tiếp xúc quá thái tử lý Thự Tự nhiên biết lý thử bút tích là như thế nào. Này hai phong thư trung chính mình, cùng lý thử chính mình thật là giống nhau như lúc. Thái hậu còn ở dãy rủa nói hiệu nói vựa. Ngươi một cái nho nhỏ cung nữ, sao có thể biết nhiều chuyện như vậy? Mộ Thanh không tiêu ngạo không xiểm định địa đạo. Nô tỳ không chỉ có chỉ là cung nữ, nô tỳ vẫn là huyền giáp vệ trung một viên. Lúc ban đầu huyền giáp vệ cũng không phải một chi quân đội, mà là quý hoàng hậu chuyên môn vì thái tử bồi dưỡng ra tới thân vệ, có thể bị tuyển nhập huyền giáp vệ. cũng không nhất định là võ công cao cường hạng người, trong đó cũng không thiếu rất nhiều không có võ công người thường. Mà mộ thanh vừa lúc chính là bị lựa chọn một viên. Ở quý hoàng hậu qua đời sau, một bộ phận huyền giáp vệ bị chu diệt, nhưng còn có rất nhiều huyền giáp vệ cùng nô tỳ giống nhau, mai danh ẩn tích dần nút lên, nhiều năm như vậy, chúng ta chưa bao giờ từ bỏ quá điều tra chân tướng. Chương 692 lại thấy ánh mặt trời. Chương 692 lại thấy ánh mặt trời. Ở quý hoàng hậu qua đời lúc sau, Huyền Giáp lệnh cũng đi theo biến mất. Thẳng đến Lý Tịch khởi binh, Huyền Giáp lệnh mới vừa rồi lần thứ hai hiện thế. Ở biết được Huyền Giáp quân một đường thế như trẻ che thẳng bức Thiên Kinh thời điểm, Mộ Thanh liền biết báo thủ thời cơ rốt cuộc tới. Nàng không tiếc lấy thân phạm hiểm trở về Thiên Kinh, cũng liên hệ thượng đã từng cộng sự quá Huyền Giáp vệ, cùng nhau nghị cách cứu ra Ninh Dương đại trưởng công chúa. Bị phủ đầy bụi nhiều năm trận tướng, hiện giờ rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Thái hậu kiệt lực vì chính mình biện giải. Liên tính Thái tử Lý thự là bị người vu hãm, lại cùng ai ra có quan hệ gì? Ai ra bất quá là một người đàn bà, hàng năm thâm cư hậu cùng, đối với trong triều sự tình là một mực không biết. Mộ thanh dơ dơ lên trong tay một phong thư tử. Đây là vị kia bắt trước Thái tử Lý thự bút tích người lâm trung tự bạch, hắn ở tin công đạo đến giành mạch. Sai sử hắn bắt trước Thái tử Lý thự bút tích người, đúng là Thái hậu nương nương duy nhất nhi tử, đương kim thánh nhân cha ruột, lý nghiêu. Thái hậu lệnh giọng phản bác, không có khả năng. Hắn đây là bôi nhỏ. Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa Mịa Mai nói, người đều đã chết vài thập niên, cần thiết cô ý lưu một phong thơ bôi nhỏ ngươi nhi từ sao. Thái Hậu cắn chặt rằng, nếu bút tích là có thể bị bắt trước, này thuyết minh trong tay các ngươi thư tín cũng có khả năng là người khác cô ý bắt trước, tin là giả, các ngươi ở biểu đạt. Nàng lời nói đều bị đạo lý. Chỉ bằng vào như vậy mấy phong thư là vô pháp cho tiên đế định tội. Mọi người ánh mắt ở Thái Hậu cùng Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa Chi Gian Ban Quan. Tựa hồ là ở do dự mà nên tin tưởng ai nói Vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Lý tịch rốt cuộc mở miệng Nhạc phụ đại nhân, rút một chút Đống nhiên bị điểm danh hoa định tông hoảng sợ Hắn lắp bắp hỏi Làm, làm gì Lý tịch đem đao đưa qua đi, giúp ta lấy một chút Hắn động tác quá mức tự nhiên Thế cho nên hoa định tông đầu còn không có phản ứng lại đây Đôi tay cũng đã nghe lời mà vươn đi Vững vàng mà tiếp được đao Theo sau hắn liền nghe được lý tịch nói Giúp ta nhìn hắn hoa định tông theo đối phương tầm mắt nhìn lại thấy được bị hắn chộp trong tay tiểu hoàng đế nhất thời đã bị sợ tới mức hai chân nhuộm ra điên cuồng lắc đầu không được không được Hiếp bức hoàng đế chính là muốn mãn môn sao chạm tội lớn lý tịch cười hạ ngươi đều đã giúp ta cầm đao chúng ta là một đám ngươi nếu không giúp ta nói quay đầu lại lý quỳnh thỉnh tính lên nói ngươi khẳng định khó thoát một kiếp lý quỳnh phân biệt nói ngươi đừng vội châm ngòi ly gián trung an bá là chấm ông ngoại chấm tuyệt không sẽ đối ngoại tổ phụ bất lợi Lý Tịch lệnh lệnh hỏi. Vậy ngươi vì sao còn muốn phái Trung An Bá tới cùng ta đàm phán? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, ta ở dưới tình thế cấp bách sẽ trực tiếp giết Trung An Bá sao? Vẫn là nói, ngươi nguyên bản liền ước gì ta giết hắn, cứ như vậy ngươi còn có thể cho ta khấu một cái tàn sát trưởng bối tội danh. Lý Quỳnh kiệt lực biện giải, hắn là ngươi nhạc phụ, ngươi sẽ không giết hắn. Lý Tịch, ngươi vẫn là ta cháu trai đâu, ta làm theo có thể giết ngươi. Lý Quỳnh một nghẹn lý tịch liếc mắt sắc mặt trắng bệnh hoa định tông chậm gì gì mà nói ở lý quỳnh quyết định đem ngươi đẩy ra đi đương nước cờ đầu thời điểm ngươi hẳn là cũng đã thấy rõ ràng hắn là người ngươi ông ngoại thân phận ở trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới lý quỳnh hô to ngươi đừng tin hắn ta chuyện ma quỷ hắn là ở châm ngòi ly rán hoa định tông nhìn trong tay nắm đao thật lâu sau mới mở miệng mạn mạn là ngươi tiểu gì nàng đã từng cứu ngươi rất nhiều lần ngươi không những không lòng mang cảm ơn còn muốn thương tổn nàng Lý Quỳnh trong lòng càng ngày càng bất an. Hắn ý đổ rãy rủa nề hà lý tịch tay kính cực đại, đem hắn cánh tay chảo chặt muốn chết, làm hắn vô pháp tránh thoát gông cùm xiềng xích. Hắn chỉ có thể liều mạng mà biện giải, ta không có thương tổn nàng. Ta chỉ là muốn hù dọa một chút lý tịch mà thôi. Hoa định tông nắm chặt trôi đao, ta là không thế nào thông minh, nhưng ít nhất nhãn lực kính nhi vẫn phải có. Vừa rồi ngươi rõ ràng chính là muốn dùng tàn hại mạn mạn phương pháp đi bức bách nhiếp chính vương thỏa hiệp. Ngươi liền chính mình nhân nhân cứu mạng đều có thể hạ đến đi tàn nhẫn tay, có thể thấy được nhiếp chính vương nói được không sai, ngươi đứa nhỏ này không đáng tin cậy. Chuyện tới hiện giờ, ở Lý Quỳnh cùng Lý Tịch chi gian, Hoa Định Tông cần thiết muốn lựa chọn một phương. Lý Quỳnh ở biết rõ quân địch nguy hiểm dưới tình huống, còn điểm danh muốn cho Hoa Định Tông đi theo quân địch đàm phán, mà Lý Tịch lại có thể vì bảo hộ mạng mạn không thiết từ bỏ dễ như trở bàn tay vương quyền thiên hạ, độc thân phạm hiểm vào cung cứu người, một cái ích kỷ. một cái trọng tình trọng nghĩa. Hai so sánh cao thấp lập hiện. Liên tính là ngốc tử cũng biết hẳn là tuyển một phương. Hung chi ngoài thành còn ngang dọc 50 vạn huyền giáp quân. Chẳng sợ Lý Tịch bất hạnh đã chết, cũng còn có Lý Tuân tiếp nhận hắn vị trí, chỉ cần Lý Tuân ra lệnh một tiếng, là có thể mang theo huyền giáp quân phá thành mà nhập. Đến lúc đó tiểu hoàng đế còn không phải thất thượng cá, chỉ có thể mặc người sâu xé. Về tình về Lý, Hoa Định Tông đều cảm thấy Lý Tịch này một phương càng đáng tin cậy. lý tịch làm hoa định tông hỗ trợ coi chừng tiểu hoàng đế nhưng hoa định tông sợ hãi tiểu hoàng đế sẽ chạy liền không lưng đem tả cắt trên người đai lưng kéo xuống tới làm dây thừng đem tiểu hoàng đế đôi tay trói tay sau lưng ở sau người để tránh tiểu hoàng đế chạy thoát hoa định tông còn cố ý đánh cái bế tắc lý tịch xem đến rất là vui mừng đầu góc xoay chuyển rất nhanh a hoa định tông miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười ngượng ngùng nói đa tạ vương già khích lệ lý tịch đem tiểu hoàng đế hướng hắn bên kia đẩy hoa định tông luống cuống tay chân mà bắt lấy tiểu hoàng tử cánh tay đem lưới dao đặt tại hắn trên cổ bậy hạ đắc tội bởi vì quá mức khẩn trương duyên cớ hoa định tông thanh em run đến không thành bộ dáng lý quỳnh hận đến không được ngươi đây là ở tiếp tay cho giặc ngươi sẽ không sợ bị mãn môn sao chẳng sao hoa định tông đương nhiên sợ hai a nhưng việc đã đến nước này hắn đã không còn đường lui chỉ có một con đường đi tới cuối lý tịch nhìn nhìn sắc mặt kỳ kém vô cùng tiểu hoàng đế sau đó lại nhìn nhìn dưới đài phương đứng mọi người chậm rãi nói nói đến thư tử bổn vương nơi này vừa lúc cũng có một phong hán tử trong lòng ngực lấy ra một phong thơ rút ra giấy viết thư đem này triển khai bởi vì cách đến gần hoa định tông cùng lý quỳnh có thể thanh trừ nhìn đến tin chung nội dung kia thế nhưng là một phong vì thái tử lý thự rửa sạch quan tỉnh cũng xác lập lý thự duy nhất con vợ cả vì thái tử di chiếu lý quỳnh sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh cơ hồ liền phải sủi lơ trên mặt đất Hắn cầm lòng không đậu mà lẩm bẩm nói: Sao có thể? Sao có thể? Lý Tịch đem giấy viết thư phiên cái mặt, làm mọi người có thể rõ ràng nhìn đến giấy viết thư cuối cùng là khoảng cùng màu đỏ con dấu. Bút tích có thể bắt trước, nhưng phương diện này Ngọc Tỷ con dấu tổng không thể bắt trước đi. Ninh Dương Đại trưởng công chúa phất khai ma ma tay, đi bước một mà đi lên bậc thang, rối tay tiếp nhận kia trương hơi mỏng giấy viết thư. Nàng từng câu từng chữ mà xem xong di chiếu nội dung, biểu tình trở nên phi thường phức tạp. Hoàng đệ thế nhưng còn để lại như vậy một phong di chiếu. Không chỉ là nàng, ngay cả Thái Hậu cũng không nghĩ tới còn có như vậy một phong di chiếu. Thái Hậu đã lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn đứng không vững. Nàng gắt gao nhìn chầm trầm Linh dương đại trưởng công chúa trong tay cầm di chiếu, hốc mắt bên trong che kín hồng tơm máu, trong lòng tràn ngập oán hận cùng phất hận. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia láo ra hỏa đều đã chết, còn muốn lưu lại như vậy một đạo di chiếu? Rõ ràng nàng cũng là quý gia nữ nhi. Rõ ràng nàng cũng vì hoàng đế sinh hạ nhi tử. Vì cái gì lao đông tây chết đã đến nơi đều còn muốn bãi nàng một đạo. Chương 693 loạn thần tạc tử Chương 693 loạn thần tạc tử Ở lý tịch lấy ra di chiếu sau, ở đây trong lòng mọi người tất cả đều nhắc lên sóng to gió lớn. Trong đó nhất khiếp sợ, tự nhiên là lý quỳnh. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình phụ hoàng thế nhưng đều không phải là là chính thống người thừa kế. Hắn không muốn tin tưởng đây là thật sự. Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa đem Di Chiếu đưa cho tả hữu thừa tướng, cùng với mặt khác vài vị đức cao vọng trọng hoàng thất tông thân truyền đọc. Bất luận là lạc khoản, cũng hoặc là con dấu, đều là thật sự. Không người tỏ vẻ nghi ngờ. Thẳng đến cuối cùng, Di Chiếu mới bị đưa đến Thái Hậu trong tay. Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa nhìn ra Thái Hậu tâm tư, bình tĩnh mà nhắc nhở nói. Ngươi nếu là dám tổn hại Di Chiếu, chúng ta hiện tại là có thể nhanh nhanh ngươi định cái coi rẻ hoàng quyền tội danh. Chẳng sợ ngươi là Thái Hậu cũng gánh không dậy nổi cái này tội danh. Lui một bước nói, liền tính ngươi không sợ chết một hai phải hủy hoại di chiếu, cũng không có gì dùng. Dù sao chúng ta đều đã xem qua di chiếu, bên trong nội dung cũng đều nhớ rõ rành mạch. Thái Hậu nhéo di chiếu ngón tay đang run rẩy, Nàng xác thật rất muốn xé này trương đáng chết di chiếu, nhưng Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa nói lớn nhỏ nàng ý niệm. Việc đã đến nước này, trước mắt bao người, liền tính hủy hoại di chiếu lại có tác dụng gì? Thái Hậu ván hận hỏi. Ai ra chưa bao giờ gặp qua này phong di chiếu, ngươi là từ đâu đến tới. Lý tịch không nghĩ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, nói thẳng. Ngươi không cần biết di chiếu là từ đâu tới, ngươi chỉ cần biết, con của ngươi đều không phải là là ngôi vị hoàng đế chính thống người thừa kế, này đại chu giang sơn là các ngươi mẫu tử sử không từ thủ đoạn cướp đoạt mà đến. Nói tới đây, Lý tịch liếc bên người Lý Quỳnh liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt mà bổ thượng một câu. Ngươi cùng ngươi phụ thân đều bất quá là cướp đoạt chính quyền chi tặc mà thôi. lý quỳnh trên người còn ăn mặc đại biểu hoàng đế thân phận đẹp đẽ quý giá mệt phục nay nguyên bản là địa vị cùng quyền lực tượng trưng hiện giờ lại thành hắn làm cướp đoạt chính quyền tặc hậu đại bằng chứng sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy trong lòng vô cùng nan kham thái hậu đem di chiếu niết đến thay đổi hình nghiến răng nghiến lợi địa đạo chính ngươi chính là cái loạn thần tặc tử có cái gì tư cách ở chỗ này nói hầu nói tả lý tịch Trầm giai nói ta cha ruột là thái tử lý thự, tổ mẫu là quý hoàng hậu ta làm bọn họ hậu đại vì bọn họ lấy lại công đạo như thế nào liền thành loạn thần tặc tử hắn nói mỗi một chữ đều giống như một đạo sấm sét không ngừng mà ở mọi người bên thai nổ tung ở đây tất cả mọi người bị dọa đến sững sờ ở tại chỗ trước hết phục hồi tinh thần lại người thế nhưng là lý quỳnh hắn khó có thể tin vì buột miệng tốt ra không có khả năng Người rõ ràng chính là phụ hoàng cùng nhu huyển quận chúa lý tịch đánh gây hắn nói thanh âm vô cùng lạnh lẽo nhu huyển quận chúa cùng trấn quốc công đều không phải là là ta thân sinh cha mẹ lúc trước thái tử lý thự tao kẻ gian hãm hại bị bắt mang theo đã người mang lục giáp thái tử phi đào vong thái tử phi giữa đường đào vong sinh hạ một tử cũng đem nhi tử phó thác cho trấn quốc công trấn quốc công để tránh khiến cho người khác hoài nghi liền đem thái tử nhi tử trở thành chính mình nhi tử nuôi nâng lớn lên ninh dương đại trưởng công chúa nghe được trong lòng phát khẩn vừa rồi vẫn luôn đều thực chấn định công chúa điện hạ nhịn không được đỏ hốc mắt nàng run giọng hỏi Tiêu nhu huyền hải từ đâu lý tịch rũ xuống đôi mắt Ở mới sinh ra thời điểm cũng đã đã chết, việc này nhu quận chúa cũng không biết được. Ninh Dương Đại trưởng công chúa trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng quay đầu đi chỗ khác, dùng ống tay háo lau đi khỏe mắt nước mắt. Thái hậu còn ở hấp hối dây rua, này đó đều chỉ là ngươi phiến diện chi tử Trấn quốc công đã sớm đã chết, chết vô đối chứng, ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Ở đây những người khác cũng đều là tương đồng ý tưởng. Việc này liên quan đến con vua, quyết không thể chỉ dựa nói mấy câu liền vọng kết luận. chỉ có lý quỳnh trong lòng rõ ràng đại thế đã mất vô lực xoay chuyển trời đất hắn trên mặt hiện ra hôi bại chi sắc lý tịch như là đã sớm đang đợi thái hậu đưa ra vấn đề này hắn nhẹ nhàng cười lại lần nữa tung ra cái kinh thiên cự lôi trấn quốc công kỳ thật vẫn chưa bỏ mình những năm gần đây hắn vẫn luôn mai danh nhận tích lén lút sinh hoạt ở dân gian thẳng đến trước đó không lâu hắn mới cùng ta gặp lại thái hậu trong tay cầm di chiếu đúng là trấn quốc công thân thủ giao cho ta các ngươi nếu là không tin Đại Nhưng mở ra cửa thành, người khác liền ở huyền giáp quân bên trong. Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa vui mừng khôn xiết, việc này thật sự. Trấn Quốc Công thật sự còn sống. Lý Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình lời nói phi hư. Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa lại là cười lại là khóc. Nàng nữ nhi tưởng niệm vong phu thành tật, mấy năm nay bị không ít khổ. Hiện giờ Trấn Quốc Công đã trở lại, nữ nhi liền không cần lại chịu đựng nỗi khổ tương tư. Vợ chồng hai người rốt cuộc có thể gương vỡ lại lành. Thái Hậu còn ở đau khổ dãy Ngươi khẳng định là đang lừa người, vì chính là dụ dỗ chúng ta mở ra cửa thành, phóng phản quân vào thành. Ngươi mơ tưởng làm chúng ta mắc nưu. Ninh Dương Đại trưởng công chúa lập tức nói, bổn cung có thể bước lên cửa thành, cùng Trấn Quốc công gặp nhau, đại gia cũng có thể cùng đi làm chứng kiến, là thật là giả lập tức là có thể thấy rốt cuộc. Hoàng thất tông thân cùng các đại thần đều tỏ vẻ không thành vấn đề, bọn họ đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem Trấn Quốc công hay không thật sự còn sống, chỉ có Thái hậu không muốn, ai ra sẽ không mắc liu. Ai ra sẽ không rời đi hoàng cung một bước. Nàng đem di chiếu xoa thành một đoàn, hướng về phía Vũ Lâm Vệ cùng Dạ kiêu Vệ khản cả giọng mà quát: Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi giết cái này loạn thần tặc tử! Vũ Lâm Vệ cùng Dạ kiêu Vệ đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có động thủ. Sự tình tiến triển đến nước này, đại gia trong lòng kỳ thật đều đã rất rõ ràng, vô luận là đạo nghĩa cũng hoặc là thực lực, nhiếp chính vương đều ở vào thượng phong. Nhân gia là ngôi vị hoàng đế trinh thống người thừa kế, lại tay cầm trọng binh. thiên thời địa lợi nhân hòa hắn là chiếm hết ưu thế lúc này không ai nguyện ý công khai cùng nhiếp chính vương chống đối thái hậu hô vài thành cũng chưa người phản ứng nàng nàng đẩy ra ma ma tay xông lên đi cướp đoạt vũ lâm vệ trong tay đao các ngươi không chịu động thủ đúng không vậy làm ai ra tự mình tới tên kia vũ lâm vệ bị sợ hãi vội vàng gắt gao để lại trôi đao không cho thái hậu thanh đao cướp đi cung nữ bọn thái giám vội vàng vây đi lên ba chân bốn cẳng mà đem thái hậu kéo ra cũng khuyên nàng bình tĩnh chút ngàn vạn đừng xúc động trải qua như vậy một phen lăn lộn thái hậu đã là kiệt sức nàng nhìn quanh bốn phía tầm mắt từ những người đó trên mặt từng cái xe qua những người đó tất cả đều mà rũ xuống đầu tránh đi nàng tầm mắt không dám cùng chi đối diện cuối cùng nàng nhìn phía bậc thang phía trên lý quỳnh lý quỳnh lúc này đã hoàn toàn từ bỏ dãy ruộng toàn thân tràn ngập suy sụp hơi thở chuyện tới hiện giờ đại cục đã định tàn lưu nhất có một chút lý trí rốt cuộc vỡ vụn thái hậu loạng choạng ngã vào cung nữ trên người nàng một bên khóc một bên mắng các ngươi tất cả đều khi dễ ai ra nếu là ai ra nhi tử còn sống các ngươi này đó loạn thần tặc tử toàn bộ đến chết ninh dương đại trưởng công chúa trào phung nói trên đời này lớn nhất loạn thần tặc tử bất chính là ngươi cái kia đã chết hảo nhi tử sao thái hậu lại như là nghe không được những lời này dường như hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình biên khóc biên khóc mắng xong lý tịch mắng lao hoàng đế sau đó đem thái tử lý thự quý hoàng hậu Ninh Dương Đại trưởng công chúa tất cả đều mắng cái biến. Cuối cùng ngay cả Lý Quỳnh cũng bị mắng đi vào. Người cái này đồ vô dụng, người phụ hoàng đem giang sơn giao cho ngươi, ngươi thế nhưng liền cái ngôi vị hoàng đế đều giữ không nổi, phế vật. Chương 694 chạy trốn. Chương 694 chạy trốn. Mắt thấy Thái hậu lâm vào điên cuồng, Hoàng thất tông thân nhóm đều đang âm thầm thở dài. Nữ nhân này từ vào cung tới nay vẫn chưa được đến nhiều ít sủng ái, lại năng lực gáp hoàng hậu. sát gia trùng vây vinh đăng thái hậu chi vị thực sự là lệnh rất nhiều người đều chấn động mọi người đều từng hâm mộ quá nàng vẫn may cho rằng nàng có thể lấy thái hậu thân phận vẫn luôn tôn vinh đi xuống lại không ngờ một sớm thay đổi bất ngờ chân tướng đại bạch hết sức nàng sở có được hết thể đều hóa thành cho tàn trường hợp lâm vào yên tĩnh chỉ có thái hậu khóc tiếng mắng ở bồi hồi ninh dương đại trưởng công chúa từ thái hậu trong tay rút về di chiếu đôi mắt nhìn về phía tả hữu thừa tướng trầm giọng hỏi cái gọi là mắt thấy vì thật Nhị vị cần phải bồi bổn cung đi gặp một lần Trấn Quốc Công. Hai vị thừa tướng lặng lẽ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, sự tình tiến triển đến nước này, Trấn Quốc Công hay không còn sống đã không quan trọng. Bọn họ chỉ cần biết rằng di chiếu là thật sự, như vậy đủ rồi. Thân là văn thần, quan trọng nhất chính là khí khái cùng thanh danh. Kia một giấy di chiếu cũng đã chứng minh, đương kim thánh nhân đều không phải là chính thống. Bọn họ hiệp trợ nhiếp chính vương Bình Định, là thuận theo thiên mệnh. Chẳng sợ tương lai muốn đem việc này tái nhập sử sách, hậu nhân cũng chỉ sẽ đánh giá bọn họ minh biện trung gian. Nếu như thế, bọn họ vì sao không thuận thế mà làm, bán nhiếp chính vương một thân tình đâu. Gần một ánh mắt, hai chỉ cáo giả cũng đã trao đổi lẫn nhau ý tưởng. Bọn họ chăm miệng một lời địa đạo. Không cần. Theo sau liền thấy hai người một liêu và áo, hướng tới ly tịch nơi phương hướng quỷ sát đi xuống. Thần chờ tin tưởng nhiếp chính vương điện hạ lời nói. Mộ thanh phản ứng cực nhanh, lập tức đi theo quỷ xuống đi Nhiếp chính vương điện hạ mới là hoàng thất chính thống. Lục bộ thượng thư nhìn thấy hai vị thừa tướng đại lao đều quỳ, bọn họ cần gì phải cố chống cự nữa. Cũng đều lanh lẹ mà quỳ xuống. Thân chờ nguyện ý ủng hộ nhiếp chính vương điện hạ vì đế. Hoàng thất tông thân nhóm nguyên bản chỉ là tưởng đi theo ninh dương đại trưởng công chúa tới thấu cái náo nhiệt, nhìn xem có không tìm cơ hội dính điểm chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng sự tình sẽ tiến triển đến nước này. Hiện tại cục diện cơ hội là nghiêng về một bên xu thế. Người sáng suốt đều biết nên như thế nào lựa chọn. Dù sao ngôi vị hoàng đế vẫn là thuộc về bọn họ người của Lý Gia, đổi ai đều giống nhau. Vì thế tông thân nhóm cũng đều động tác nhất trí mà quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Chúng ta nguyện ủng hộ nhiếp chính vương điện hạ vì đế, lấy an ủi thái tử Lý Thự trên trời có linh thiêng. Ninh dương đại trưởng công chúa nheo lại mắt phượng, quét về phía chung quanh những cái đó vũ lâm vệ cùng dạ Kiêu vệ, lạnh giọng chất vấn. Như thế nào? Các ngươi còn tưởng phản kháng rốt cuộc. Vũ lâm vệ cùng dạ kiêu vệ thống lĩnh đều là thái hậu bên người thân tín. Bọn họ hai người trong lòng minh bạch, liền tính hiện tại bọn họ tức vũ khí đầu hàng, quay đầu lại chờ nhiếp chính vương thu sau tính sổ, hai người cũng khẳng định là ăn không hết gói đem đi. Nếu như thế, còn không bằng cuối cùng lại đánh cuộc một phen. Hai người làm bộ ủ rũ cục đôi bộ dáng, chuẩn bị đem trong tay vũ khí bông. Giờ này khắc này tất cả mọi người cảm thấy không có gì nguy hiểm. Nhất thả lòng một khắc, hai cái thống lĩnh đột nhiên ra tay. Lưới giao thẳng bức Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa mà đi. Bọn họ đánh không lại nhiếp chính vương, nhưng bọn hắn có thể dùng Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa tánh mạng đi áp chế nhiếp chính vương. Công Chúa bên người các cung nữ đều bị sợ tới mức hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi ra tiếng. Công Chúa điện hạ cẩn thận. Thời khắc mấu chốt, mộ thanh kịp thời ra tay, xông lên đi đem Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa phát gục trên mặt đất. Hai cái thống lĩnh trong tay lưới dao bổ cái không. Bọn họ lập tức thu đao. Rũi tay hướng tới trên mặt đất, Ninh Dương Đại trưởng công chúa cùng mộ thanh trả qua đi. Thấy một màn này, Thái hậu giống như thấy được cuối cùng một đường hy vọng. Hô lớn, bắt lấy các nàng. Lấy Ninh Dương Đại trưởng công chúa bối phận, chỉ cần bắt lấy nàng, chẳng khác nào là nắm một trường quan trọng át chủ bài. Bọn họ có thể mượn này tranh thủ đến cùng Lý Tịch đàm phán tư bản. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Liên ở hai cái thống lĩnh ngón tay sắp chạm vào Ninh Dương Đại trưởng công chúa thời điểm, một cây đao bắn nhanh mà đến. Chuẩn sắc không có lầm hầm ngầm xuyên hai người ngực. Máu tươi phun tung tóe mà ra, nhiễm hồng ninh dương đại trưởng công chúa cùng mộ thanh váy áo. Ngay sau đó, hai cái thống lĩnh liền đến vũng máu chung. Hai người đôi mắt mở rất lớn, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. phảng phất sắp đến đã chết cũng chưa phản ứng lại đây, chính mình là chết như thế nào. Mọi người theo lưới dao ném mạnh lại đây phương hướng nhìn lại, thấy được đứng ở bậc thang phía trên nhiếp chính vương lý tịch. hắn thu hồi tay phải, thần sắc đạm nhiên. Trước mặt mọi người hành thích trưởng công chúa, đương chu. Vô cùng đơn giản một câu, lại giống như binh khí chạm vào nhau, tràn ngập lệnh thấu xương sát khí, chấn đến mọi người trong lòng phát khẩn Hoa định tông nhìn nhìn chính mình không tay, lại nhìn nhìn nhiếp chính vương, đầu hóc còn có chút ngốc. Kia thanh đao không phải bị nắm ở trong tay của hắn sao. Như thế nào lập tức liền đến nhiếp chính vương trong tay. Như thế nào lại lập tức bắn trúng kia hai cái thống lĩnh. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hù chết cá nhân lạp. liền ở hoa định tông ngây người một lát lý quỳnh bỗng nhiên dùng sức tránh thoát gông cùm xiềng xích bặt túc chạy như điên lên hoa định tông kinh hô đứng lại hắn vội vàng đuổi theo lý tịch nhìn mắt mộ thành phân phó nói chiếu cố thật giải công chúa theo sau hắn liền bước ra chân hướng tới lý quỳnh thoát đi phương hướng đuổi theo hoa định tông hướng về phía tiểu hoàng đế bóng dáng hô đừng lãng phí sức lực ngươi không chạy thoát được đâu lý quỳnh cũng không quay đầu lại một chút dưới chân giống như sinh phong chạy trốn cực nhanh Hắn cơ hồ là đem suốt đời sức lực đều dùng ở lúc này. Hắn biết nhiếp chính vương chiếm hết ưu thế, chỉ dựa vào chính mình đã vô pháp cùng chi chống lại, nhưng hắn còn có cuối cùng một chương át chủ bài, đó chính là hoa mạn mạn. Chỉ cần hắn có thể đem hoa mạn mạn bắt chẹn, nhiếp chính vương cũng không dám đối hắn thế nào. Mặt khác còn có trúc tiên sinh hỗ trợ cho hắn bảy mưu tinh kế. Hắn chưa chắc không có phiên bản cơ hội. Phong nội, hoa mạn mạn đem trúc tiên sinh đẻ ở trên mặt đất, tay phải nắm chặt thủy thủ. Sáng như tuyết lưới dao dính sắt vào trúc tiên sinh cổ. Trúc tiên sinh càng đủ rõ ràng mà cảm nhận được đến từ vũ khí lạnh lãnh ngạnh xúc cảm. Ngoài cửa vũ lâm vệ không có được đến đáp lại, vì thế tăng thêm gõ cửa lực đạo, lại lần nữa dò hỏi. Trúc tiên sinh, ngài có khỏe không? Hoa mạn mạn tăng thêm thủ hạ lực độ. Lưới dao sắc bén cắt qua làn da, lại chưa chảy ra vết máu. Uy hiếp chi ý đã phi thường rõ ràng. Trúc tiên sinh hạ giọng nói, ta chỉ cần kêu một tiếng, sẽ có người tiến vào Hoa mạng mạng, vậy ngươi liền kêu à, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem ngươi là như thế nào tự động khép lại miệng vết thương, xem bọn hắn có thể hay không đem ngươi trở thành yêu vật bắt lại thiêu chết. Trúc tiên sinh không lời gì để nói. Nếu hắn bản thể không có bị trọng thương, hắn hoàn toàn không cần cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp giết chết ngoài cửa kia mấy cái vũ lâm vệ diệt khẩu là được. Nhưng hôm nay hắn trạng thái phi thường suy yếu, tự thân đều khó bảo toàn, càng miễn bản giết người diệt khẩu. Cuối cùng Hắn chỉ có thể không tình nguyện mà nói thanh, ta không có việc gì. Ngoài cửa Vũ Lâm vệ nhóm nghe được lời này, liền không có lại gõ cửa, yên lặng mà trở lại chính mình cương vị, truy thủ như cũ dán ở trúc tiên sinh trên cổ. Chẳng sợ trúc tiên sinh không phải nhân loại, lúc này cũng có thể cảm nhận được cổ bị lưỡi dao hoa khai mang đến đau đớn. Hắn nhíu mày nói, ngươi không thể giết ta. Chương 695 hắn phải về nhà. Chương 695 hắn phải về nhà. Trúc tiên sinh chịu đựng đau. Gian nan mà nói. Chẳng lẽ hệ thống không đã nói với ngươi sao? Ngươi không thể giết ta. Hệ thống đích sắc cùng hoa mạn mạn nói qua cùng loại nói, nhưng hoa mạn mạn lúc này đã không rảnh đi miệt mài theo đuổi nguyên do. Nàng nắm chặt trùy thủ, dùng sức đem lưới dao đi xuống áp. Nàng muốn cho Trúc Tiên sinh đầu cùng cổ chia lịa. Nàng tin tưởng, liền tính Trúc Tiên sinh tự lành năng lực lại như thế nào cường, cũng không có khả năng làm đoạn rất đầu lại tiếp trở về. Ở vừa rồi ngắn ngủi thời gian. Trúc Tiên sinh tay phải ngón cái đã khôi phục nguyên trạng. hắn giơ tay đi bắt hoa mạn mạn cánh tay, ý đổ cướp đi nàng trong tay truy thủ. Hoa mạn mạn thuận thế đem truy thủ nâng lên tới một ít, ngay sau đó kiếm lợi 180 độ, lưới dao sắc bén lấy che thai không kịp xét đánh chi thế cắt về phía Trúc Tiên sinh ngón tay. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Trúc Tiên sinh ngón tay cái cùng ngón trỏ bị đồng thời cắt đứt, ngón tay rơi trên mặt đất, lại vô máu tươi chảy ra. Hoa mạn mạn lần thứ hai đem lưỡi dao đè ở Trúc Tiên sinh cổ chỗ. nàng liếc mắt trúc tiên sinh đoạn chỉ cố ý đợi một lát phát hiện mặt vỡ chỗ có màu đen sương mù ở thông thả mất máy như là muốn mọc ra tân ngón tay nhưng bởi vì trúc tiên sinh lúc này trạng thái quá mức suy yếu tái sinh năng lực hữu hạn tân sinh ngón tay trước sau không thể thành hình này tiến thêm một bước nghiệm chứng hoa mạn mạn suy đoán hiện giờ trúc tiên sinh chỉ là tái sinh hai ngón tay đầu đều vô cùng gian nan càng miễn bản tái sinh một cái đầu hoa mạn mạn nắm chặt chủy thủ dùng sức đi xuống áp lần này nàng là dùng hết toàn thân sức lực lưỡi dao nhanh chóng hạ di thực mau liền chạm vào cổ cốt lưỡi dao bị tạp ở cổ cốt chỗ bị bắt dừng lại nếu đổi thành là nhân loại bình thường cổ bị như vậy trọng thương liền tính bất tử cũng đến hôn mê nhưng chúc tiên sinh lại còn có thể nói chuyện bởi vì cổ bị thương duyên cớ hắn thanh âm phá lệ khàn khàn mơ hồ ngươi nếu là giết ta ngươi cũng sống không được lời vừa nói ra hắn như nguyện nhìn đến hoa mạn mạn dừng lại động tác nàng kinh nghi bất định mà nhìn chúc tiên sinh ngươi có ý tứ gì Trúc tiên sinh gian nan mà nói, ngươi nguyên bản cũng không thuộc về thế giới này, là bởi vì lực lượng của ta mới làm ngươi có thể xuyên qua thời không đi vào nơi này. Nếu ta đã chết, lực lượng của ta liền sẽ biến mất, ngươi cũng sẽ đi theo cùng nhau biến mất. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được ho khăn lên, liên quan cổ chỗ miệng vết thương cũng đi theo tràn ra một chút màu đen sương ngủ. Hắn nhìn về phía hoa Mạn Mạn, thấy nàng sắc mặt khó coi, biết chính mình nói làm nàng do dự. Vì thế hắn tiếp theo đi xuống nói, nếu là trước đây ngươi có lẽ còn có thể tại ta sau khi chết trở lại ngươi nguyên lai thế giới kia nhưng ta đã đem ngươi ở nguyên lai thế giới kia tồn tại toàn bộ lao đi ngươi vô pháp lại trở lại thế giới kia ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao ý nghĩa một khi ta đã chết ngươi liền sẽ biến thành một đoàn không có thật thể ý thức phiêu phủ ở vô tận trong hư không vĩnh viễn mà phiêu bạc lưu lạc thẳng đến bị thời gian hoàn toàn tiêu vong hắn nói lệnh hoa mạn mạn trong lòng phát run nàng cắn răng nói ngươi ở làm ta sợ Trúc tiên sinh nở nụ cười, nhưng bởi vì cổ chỗ còn có cái đại lỗ thủng, dẫn tới hắn chỉ là cười hai tiếng liền kịch liệt hò khăn lên. Chờ đến xuyến qua khí tới, hắn mới mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta vì cái gì dám mang theo ngươi tiến vào ý thức hải? Chính là bởi vì ta kết luận ngươi không thể giết ta, ngươi cùng ta sớm đã là người cùng thuyền. Ta nếu là đã chết, ngươi cũng không sống được. Hoa mạn mạn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lộ ra phẫn hận ánh lửa. Trúc tiên sinh bình tĩnh mà nhìn nàng. Lúc này rõ ràng hắn là rơi vào hạ phong, bị bóp chặt mệnh môn người kia, lại có loại vạn sự đều ở hắn trong lòng bàn tay khi thế. Hắn thanh âm khàn khàn ám trầm, giống như ác ma nói nhỏ, mạnh mẽ chui vào hoa mạn mạn lỗ thai. Ngươi có thể không để bụng chính mình sinh tử, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nếu là đã chết, Lý Tịch cùng Lý Tuân sẽ thế nào? Ngươi một lần lại một lần mà rời đi bọn họ, bọn họ còn có thể thừa nhận được đả kích sao? Bọn họ có thể hay không hằng mất? Có thể hay không nổi điên? hắn lời nói mang theo một chúng cường đại mê hoặc lực hoa mạn mạn trong đầu không tự chủ được mà hiện ra rất nhiều hình ảnh trong đó có nàng tử vong khi lý tịch cực kỳ bi thương bộ dáng còn có lý tịch không màng tự thân nguy hiểm nhảy vào trong hồ tìm kiếm thân ảnh của nàng còn có lý tuân quý sắt ở bờ biển khóc giống thất thanh bộ dáng những cái đó hình ảnh giống như lưới dao sắp bén một chút lại một chút cắt nàng tâm tình cảm cùng lý trí ở trong lòng không ngừng mà giao chiến nàng cơ hồ khó có thể thừa nhận nắm trùy thủ ngón tay ở không được run rẩy, Trúc tiên sinh nâng lên không có bị thương cái tay kia, lặng yên bắt lấy bên cạnh trên mặt đất mảnh sứ vỡ. Người cần thiết muốn tồn tại, không phải chỉ vì chính mình, càng là vì những cái đó người yêu thương ngươi. Người đã vứt bỏ quá bọn họ một lần, không thể lại vứt bỏ bọn họ lần thứ hai. Nghe ta nói, đem đau bông, chúng ta có việc hảo hảo thương lượng. Mắt thấy hoa mạn mạn biểu tình trở nên hoàng hốt, Trúc tiên sinh nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên đem mảnh sứ vỡ chém ra Hoa Mạn Mạn bụng bị vẽ ra một đạo thật sâu miệng vết thương, máu tươi chỉ một thoáng suối phun mà ra, nàng đau đến cả người run lên, suýt nữa cầm không được trùy thủ. Trúc Tiên Sinh nắm lấy cơ hội một phen sốc lên nàng, xoay người bỏ dậy, đồng thời cởi ra áo ngoài, chuẩn bị bao lấy trên cổ làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương, sau đó kêu người tiến vào hỗ trợ chế trụ cái kia nha đầu túi. Nhưng mà hắn quần áo còn chỉ thoát đến một nửa, đã bị Hoa Mạn Mạn từ phía sau đột nhiên đánh ngã, hắn lảo đảo phát gục trên mặt đất. Trán khái trên sàn nhà, tức khắc liền có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Không đợi hắn phản ứng lại đây, hoa mạn mạn cũng đã đè ở hắn trên lưng, một tay nhéo tóc của hắn dùng sức sau này tốn, cưỡng bách hắn ngẩng đầu, một cái tay khác nắm chủy thủ dán lên hắn cổ. Phía trước lưu lại miệng vết thương còn ở. Nàng cũng không lãng phí, trực tiếp liền cái kia miệng vết thương tiếp tục đi xuống thiết. Trúc tiên sinh hô to, không. Lần này hoa mạn mạn là dùng đủ toàn bộ sức lực, lưỡi dao sắc bén dùng sức đi xuống áp, trực tiếp cắt đứt cổ cốt. một đường hoa khai ra thịt, đem hắn toàn bộ đầu đều cấp cắt xuống dưới. hắn tiếng la tùy theo đột nhiên im bặt. tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng canh giữ ở bên ngoài Vũ Lâm Vệ vẫn là nghe tới rồi. cửa phòng lần thứ hai bị chụp vang, Vũ Lâm Vệ thanh âm xuyên thấu qua cửa phòng truyền tiến vào. Trúc Tiên Sinh, vừa rồi là ngài ở kêu người sao? Hoa Mạn Mạn tùy tay đem Trúc Tiên Sinh đầu ném tới trên mặt đất. đầu người trên mặt đất lăn cái vòng nhi, đụng vào chân bàn sau dừng lại, đôi mắt vừa lúc đối với Hoa Mạn Mạn nơi phương hướng. hắn đôi mắt mở rất lớn trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng biểu tình tựa hồ đến chết cũng không dám tin tưởng nàng có thể thật sự giết hắn hoa mạn mạn che lại bụng miệng vết thương máu tươi còn ở quần quận không ngừng mà ra bên ngoài dũng siêu y bị nhuộm thành chói mắt kinh tâm màu đỏ mà nàng sắc mặt chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt ngoài cửa vũ lâm vệ không thể được đến đáp lại dần dần trở nên nôn nóng bất an gõ cửa thanh âm cũng tùy theo trở nên càng ngày càng vội vàng chúc tiên sinh Ngài như thế nào không nói lời nào? Ngài hiện tại có khỏe không? Hoa mạn mạn nhìn thân đầu chia lịa trúc tiên sinh, phát hiện hắn cổ mặt vỡ chỗ còn có màu đen sương mù ở thong thả mấp máy. Thực hiện nhiên, hắn còn không có hoàn toàn chết ấu. Nàng không thể cho hắn một lần nữa sống lại cơ hội. Hoa mạn mạn chịu đựng đau nhức, gian nan mà bỏ dậy, đem cửa phòng thượng xuyên, sau đó nắm lên bãi ở lùn trên tủ đèn lên dầu, lại ở phụ cận tìm được rồi mồi lửa. Nàng đem dầu thắp toàn bộ ngã vào trúc tiên sinh sát chết thượng lại đem này bật lửa ngọn lửa gặp được dầu thắp xoát một chút liền lan tràn mở ra trong nháy mắt Trúc tiên sinh xác chết đã bị ngọn lửa cấp nuốt sống ngọn lửa ở trên người hắn không ngừng mà nhảy lên làm xong này đó hoa mạn mạn sức lực đã hoàn toàn hao hết nàng dựa lưng vào vách tường chậm rãi hoặc ngồi dưới đất tay che lại bụng miệng vết thương liền như vậy an tĩnh mà nhìn trước mặt một màn ánh lửa chiếu vào nàng trên mặt vì nàng kia tái nhợt khuôn mặt mạ lên một tầng ấm quang Nàng có thể nhìn đến ở những cái đó ngọn lửa bên trong, còn kèm theo vài sợi màu đen sương ngủ. Những cái đó màu đen sương mù kịch liệt mà dễ rủa và mèo, phát ra không tiếng động hò hét. Hoa mạn mạn biết, đó là chủ thần cuối cùng tàn lưu một chút ý thức. Bên ngoài người ở không chiếm được đáp lại sau, bắt đầu tông cửa. Cửa phòng bị đâm cho bang bang rung động. Hoa mạn mạn túi đầu nhìn mắt chính mình bụng, huyết còn ở ra bên ngoài mạo, ở nàng dưới thân tích tụ thành một mảnh nhỏ vũng máu. Càng muốn mệnh chính là. nàng chỉ ra chỗ sai ở trở nên trong suốt. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trúc tiên sinh thi thể. Thi thể đã bị thiêu đến trái đen, quanh quẩn ở quanh thân màu đen sương mù cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Xem ra chủ thần đã mau không được. Hoa mạn mạn nâng lên tay, chơ mắt mà nhìn bàn tay cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Liên phảng phất là có một cổ cường đại mà lại vô hình lực lượng, đang ở mạnh mẽ đem nàng lôi ra thế giới này. Ở trải qua kịch liệt va chạm qua đi, môn xuyên rốt cuộc bất kham gánh nặng. đứt gãy mở ra, cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Nhưng mà xông tới người đều không phải là là Vũ Lâm Vệ mà là Lý Tịch. Hắn đuổi theo Lý Quỳnh đi vào hàm trương điện, xác định Hoa Mạn Mạn đã bị nhốt ở nơi này, theo sau hắn liền đem Lý Quỳnh đánh vượng, giao cho Hoa Định Tông trông giữ, mà hắn tắc dứt khoát lưu loát mà giải quyết rất phụ trách trông coi Hoa Mạn Mạn Vũ Lâm Vệ. Hắn đá văng môn xâm nhập phòng trong, lập tức đã bị phòng trong cảnh tượng cấp kinh tới rồi. Nhà ở trung gian có thứ gì đang ở thiêu đốt. ngọn lửa lắc lư, tản mát ra khó nghe hơi thở. Từ hình dạng tới xem, bước đầu phán đoán kia đồ vật hẳn là cá nhân. Mà hoa mạn mạn tắt nằm liệt ngồi dưới đất, bụng bị thương, váy áo bị máu tươi nhiễm hồng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, phản phất tùy thời đều sẽ tắt thở. Nàng không nghĩ tới sông tới người sẽ là Lý Tịch, ngơ ngẩn mà nhìn đối phương, phản phất tại hoài nghi này có phải hay không một giấc mộng. Lý Tịch tâm bị hung hăng kéo, kinh hoàng cùng lo lắng nhanh chóng chiếm cứ lại não. Hắn cơ hồ là cùng tay cùng chân mà chạy tới. Run rẩy đôi tay đem hoa mạn mạn bế lên tới. Ngươi như thế nào chảy nhiều như vậy huyết? Không đợi hoa mạn mạn mở miệng, hắn liền bay nhanh mà nói: "Ngươi đừng nói chuyện, bảo tồn thể lực, ta đây liền mang ngươi đi xem thái y y." Nói xong hắn liền ôm người ra bên ngoài chạy. Lúc này hắn mãn tâm mãn nhãn đều là mang theo hoa mạn mạn đi tìm thái y y, hoàn toàn không chú ý tới trong lòng ngực nữ nhân phân lượng có bao nhiêu nhẹ. Nhẹ đến phảng phất là một đoàn vân, cơ hồ làm người cảm thụ không đến trọng lượng. Hoa mạn mạn nghiêng đầu, Đem mặt dán lên hắn ngực, nghe hắn kia dồn dập hữu lực tiếng tim đập. Nàng có thể cảm giác được đến, chính mình sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng sói mòn, ngũ quan cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Này ý nghĩa chủ thần cũng ở tử vong. Hoa mạn mạn, còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ đã làm cái kia mộng sao. Lý tịch lúc này mãn đầu góc đều là tìm thái ý nghĩa, nơi nào còn có thể nhớ rõ cái gì mộng không ngộng. Mộ. Hắn lung tung đáp, cái gì mộng. Ngươi khi còn nhỏ mơ thấy chính mình biến thành một con tam hoa miêu. gặp một cái tiểu nữ hải. Nữ hải kia quá thật sự bất hạnh, mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong bóng tối. Ngươi bồi nàng vượt qua trong cuộc đời nhất cô độc một đoạn năm tháng. Bởi vì có ngươi, nàng mới không đến nỗi bị hắc cám cắn ướt. Chủ thân nói, là hắn dùng lực lượng của chính mình đem ta đưa đến thế giới này. Nhưng ta cảm thấy, là bởi vì có ngươi, ta mới có thể đi vào thế giới này. Nói nói, nàng biểu tình trở nên hoảng hốt lên, như là lâm vào một hồi xa xăm cảnh trong mơ. Quá vãng từng màn ở nàng trong đầu hiện lên. Tồn tại với nơi sâu thẳm trong ký ức tam hoa miêu, dần dần cùng trước mặt người nam nhân này trọng điệp dung hợp. Hắn xuất hiện, thay đổi nàng cả đời vận mệnh. Bọn họ chi gian ràng buộc, có thể xuyên qua thời gian cùng không gian. Cho nên nàng tin tưởng. Chỉ cần còn có lý tịch ở, chỉ cần bọn họ như cũ ái lẫn nhau, nàng liền sẽ không rời đi thế giới này. Lý tịch rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp. Trong lòng ngực nữ nhân nhẹ đến kỳ cục, Hoàn toàn không có một cái đại người sống hẳn là có phân lượng. Hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, bước chân tùy theo thả chậm. Túi đầu nhìn lại, hắn nhìn đến nữ nhân đã nhắm mắt lại, như là ngủ rồi, mà thân thể của nàng đang ở nhanh chóng trở nên trong suốt. Lý Tịch tức khắc liền luống cuống tay chân, hắn càng thêm dùng sức mà ôm lấy nữ nhân, không được mà kêu gọi tên nàng. Mạn mạn, mạn mạn, hoa mạn mạn hồi ước bị thanh âm này đánh gãy. Nàng chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhìn lòng nóng như lửa đốt nam nhân. Nhẹ nhàng mà cười một cái. Đừng sợ, ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Lý tịch không thể tin nàng lời nói. Nàng hiện tại bộ dáng thoạt nhìn giống như là tùy thời đều sẽ biến mất. Cái loại này sắp bị lại lần nữa bỏ xuống khủng hoảng cảm nháy mắt thổi quét toàn thân, cơ hồ muốn đem hắn lý trí hoàn toàn phá hủy. Hắn hồng hốc mắt hô. Ngươi không thể ngủ. Có nghe hay không? Ta không chuẩn ngươi ngủ. Rõ ràng là mệnh lệnh ngữ khí, nhưng thanh âm lại run rẩy đến không thành bộ dáng. Nghe tới càng như là ở đau khổ cầu xin. Hoa mạn mạn nhìn hắn khỏe mắt thấm ra nước mắt, muốn dôi tay giúp hắn lau, lại hậu chi hậu giác mà nhớ tới, chính mình tay đã trở nên trong suốt. Nàng vô pháp lại chạm vào hắn. Nàng chỉ có thể dùng thanh âm chấn an nói. Ta thật sự chỉ là muốn ngủ một giấc mà thôi, ngươi nếu là không tin nói, có thể về nhà đi xem. Lúc này thân thể của nàng đã cơ hồ hoàn toàn trong suốt. Lý tịch yêu cầu đem lô thai rán đến nàng bên môi, mới có thể miễn cưỡng nghe do nàng đang nói cái gì. Nàng lời nói làm lý tịch gần như hỏng mất cảm xúc thoáng ổn định chút. Hắn còn muốn đuổi theo hỏi chi tiết, lời nói còn không có xuất khẩu, liền cảm giác được trong lòng ngực một nhẹ. Túi đầu vừa thấy, người đã biến mất không thấy. Chỉ có kia bộ bị máu tươi nhiễm hỏng váy áo còn lưu tại trong lòng ngực hắn. Lý tịch đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Mạn mạn liền như vậy biến mất. Hắn duy trì ôm người động tác, đứng thẳng bất động tại chỗ, thật lâu chưa từng nhúc ních, giống như một tòa hình người pho tượng. thẳng đến hoa định tông vội vã mà chạy tới Nhếp chính vương điện hạ Ngài tìm được mạn mạn sao Lý tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại Hắn nhìn trong lòng ngực kia bộ dính máu vây áo Trong đầu không ngừng tiếng vọng hoa mạn mạn nói cuối cùng câu nói kia Nàng làm hắn về nhà đi xem Về nhà đi nhìn cái gì Cơ hồ là trong nháy mắt Lý tịch liền nhớ tới trong nhà ngầm mật thất Cùng với bị giấu ở mật thất bên trong hoa mạn mạn di thể Lý tịch lập tức bạt túc chạy như điên Hắn phải về nhà Mạn mạn đang ở trong nhà chờ hắn. Chương 696 sát chết vùng dậy. Chương 696 sát chết vùng dậy. A Kỳ cùng hắn các hộ vệ đem cả tòa nhiếp chính vương phủ đều phiên cái đế hướng lên trời, rốt cuộc ở phòng ngủ tủ quần áo bên trong phát hiện kỳ quặc. Hộ vệ gõ gõ vết tường, cẩn thận nghe nghe thanh âm, sau đó quay đầu đối A Kỳ nói. Điện hạ, này tường là chống không. A Kỳ sai người đem tủ quần áo dịch khai. Kết quả vô tật mà chết, tủ quần áo là cùng vách tường liên tiếp ở bên nhau. không có khả năng di chuyển. A kỳ tự mình chui vào tủ quần áo bên trong, ngón tay một tấc tấc mà sờ qua đi, liền tận cùng bên trong khe hở đều không đúng tha. Cuối cùng, làm hắn phát hiện dấu ở tủ quần áo tường kép cơ quan. chuyển động cơ quan, tủ quần áo nhất sườn vách tường tùy theo mở ra, lộ ra một cái sâu không thấy đáy mật đạo. A kỳ lưu lại mấy cái hộ vệ canh giữ ở bên ngoài, còn lại người đi theo hắn cùng nhau tiến vào mật đạo. Mật đạo ánh sáng tối tăm, chỉ có A kỳ trong tay đèn lồng ở tản ra mở nhạt quan mang. Các hộ vệ nắm chặt trôi đao, tả hữu chung quanh, đánh lên hoàn toàn tinh thần, e sợ cho nơi này có cái gì bấy giờ. Thực mau bọn họ liền đi vào ngã ba đường. A Kỳ không biết cái nào mới là chính xác phương hướng, vì thế hắn quyết định bình phân ba đường. Mười cái hộ vệ bị chia làm tam chi tiểu đội. Tả hữu các có một đội, dư lại bốn cái hộ vệ đi theo A Kỳ tiến vào trung gian con đường kia. Lại đi rồi một đoạn đường, A Kỳ rốt cuộc thấy được cuối. Cuối là cái phòng nhỏ, bên trong bãi vài cái dương gỗ. Các hộ vệ cho rằng trong dương trang sẽ là vàng bạc châu đáu, kết quả mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là chút không đáng giá tiền cũ đồ vật. Bọn họ tự nhiên là hoàn toàn thất vọng. A Kỳ nhìn ra vài thứ kia phần lớn là nữ tử chi vật, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Này đó có lẽ là mạn mạn đã từng dùng quá đồ vật. Suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi thành là hắn nói, chính mình người thường chết đi, hắn khẳng định cũng sẽ đem người trong lòng đồ vật đều cất chứa lên, bởi vì với hắn mà nói. này đó đều là so vàng bạc châu đáu còn muốn chân quý bà bối. A kỳ phân phó nói, đêm này đó cái dương đều mang đi. Các hộ vệ không rõ hoàng tử điện hạ muốn này đó cũng đổ vật làm gì, lại không đáng giá tiền, nhưng bọn hắn đều thức thời mà không có lắm miệng dò hỏi. Hoàng tử điện hạ như thế nào phân phó, bọn họ liền như thế nào làm. Hầm băng trong vòng, nguyên bản phong kín băng quan đã bị đẩy ra quan cái. Hoa mạn mạn đang lẳng lặng mà nằm ở băng quan bên trong, tóc dài như thác nước, làn da tái nhợt như tuyết. Đôi tay giao điệp đặt với trước ngực, trong tay nắm một cái nho nhỏ túi tiền. Nàng nhắm mắt, lông quả lông mi thượng ngưng kết nhỏ vụn băng xương. Tam hoa miêu đã rửa theo hoa mạn mạn phân phó, đem túi tiền đưa tới nơi này. Nhưng là đợi thật lâu chưa thấy được hoa mạn mạn có phản ứng gì. Nó chỉ có thể nhẫn mại tính tình, canh giữ ở băng quan bên cạnh, an tĩnh chờ đợi. Muốn nhìn một chút hoa mạn mạn rốt cuộc muốn làm cái gì. Đồng nhiên, nó cảm giác được chủ thần biến mất. Là cái loại này triệt triệt để để biến mất. sẽ không trở lại. Dùng nhân loại nói tới nói, chính là tử vong. Hệ thống thoát thai với chủ thần, mặc dù nó đã phản bội chủ thần, nhưng cùng chủ thần chi gian vẫn là có một chút nhi vi diệu nhỏ bé yêu đớt liên hệ. Hiện giờ điểm này nhi liên hệ đã hoàn toàn biến mất. Nó rốt cuộc cảm thụ không đến chủ thần tồn tại. Hệ thống không khỏi lanh ngơ ngẩn. Nguyên bản nó cho rằng mạn mạn nói muốn giết chết chủ thần, chỉ là nhất thời khí phách. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên là tới thật sự. Nàng thật sự xử lý chủ thần. Nữ nhân này thật là điên rồi. Tam hoa miêu giơ lên đầu nhỏ, nhìn về phía băng quan ngủ say nữ nhân. Lúc này nó rốt cuộc minh bạch hoa mạn mạn dụng ý. Nàng khả năng đã sớm liệu đến chính mình cùng chủ thần Chi Gian liên hệ, nàng biết chủ thần nếu là đã chết nói, nàng chính mình cũng không sống được. Cho nên nàng trước tiên làm nó tới nơi này thủ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Là có người tới. Tam hoa miêu lập tức đứng lên, chạy đến kim loại bên cạnh cửa biên. dựng lên lô thai cẩn thận lắng nghe nó nghe được bên ngoài những người đó nói đều là tây lương lời nói thực hiện nhiên người tới đều không phải là là lý tịch tư cập lần trước ở vương phủ thiếu chút nữa cùng a kỳ đụng phải trải qua tam hoa miêu thực mau kết luận lúc này xâm nhập mật đạo người hẳn là a kỳ tam hoa miêu lòng nóng như lửa đốt nó ba lượng hạ nhảy đến băng quan bên trong miêu chảo tử đạp lên hoa mạn mạn trên người hướng về phía nàng miêu miêu ơ. nữ nhân ngươi mau tỉnh lại a ngoài cửa người hẳn là tìm được rồi cơ quan cơ quan bị chuyển động kim loại bên trong cánh cửa bộ phát ra ca ca tiếng vang theo sau nó liền chậm dai hướng bên cạnh mở ra tam hoa miêu khẩn trương đến cả người tặc mau. nó nhảy ra băng quan muốn biến thân trở thành cầu hùng đem những cái đó xâm nhập giả toàn bộ đánh ra đi Người hà chủ thân đã chết liên quan hệ thống cũng mất đi năng lượng tiếp viện hệ thống vừa mới biến thành cầu hùng không đến 3 giây liền bởi vì năng lượng không đủ lại soát một chút biến trở về tam hoa miêu bộ dáng Hệ thống bên trong nhắc nhở năng lượng không đủ. Trước mắt còn sót lại về điểm này năng lượng, cũng liền cũng đủ nó duy trì được tam hoa miêu hình thái, vô pháp lại biến thành khác cái gì động vật. A kỳ mang theo các hộ vệ đi vào hầm băng. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được kia khẩu băng quan, cùng với an tĩnh nằm ở băng quan bên trong nữ nhân. Là mạn mạn. A kỳ bước đi qua đi, nhìn băng quan chung nữ nhân, mãnh liệt vui sướng chi tình nảy lên trong lòng. Xuyên qua thiên sơn và lĩnh, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Các hộ vệ nhìn băng quan trung nữ nhân, nhìn không được hoài nghi nói. Nàng thật sự đã chết sao? Không trách bọn họ nghĩ nhiều, thật sự là nữ nhân này thoạt nhìn thật không giống cái người chết. Nàng toàn thân không có một chút vết thương, làn da bóng loáng tràn ngập co giãn, tóc dài đen nhánh mượt mà. Thoạt nhìn giống như là ngủ rồi dường như, hoàn toàn không có một chút người chết nên có hơi thở. A kỳ vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hoa mạn mạn gương mặt, nhẹ giọng nỉ non. Ở lòng ta, nàng vĩnh viễn tồn tại. Ở hắn chi gian sẹt qua nàng bên môi khi, nàng lông mi nhẹ nhàng run hạ. Nhẹ nhàng chấn động rất xuống một chút nhỏ vụ băng xương. A kỳ động tác tùy theo dừng lại. Hắn mở to hai mắt, yên lặng mà nhìn băng quan nữ nhân, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Vừa rồi là hắn nhìn lầm rồi sao? Hắn cư nhiên nhìn đến mạn mạn giật mình. Liên ở hắn cho rằng chính mình sinh ra ảo giác thời điểm, hắn phát hiện nàng lông mi lại run rẩy, đồng thời mí mắt cũng có rất nhỏ nhúc ních, phảng phất ngay sau đó nàng đôi mắt liền sẽ mở dường như lúc này là ngay cả các hộ vệ cũng phát giác dị thường chỗ bị dọa đến liên tục lui về phía sau kinh nghi bất định hỏi sát chết vùng dậy sao a kỳ tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi với hắn mà nói mặc kệ mạn mạn biến thành cái dạng gì vĩnh viễn đều là hắn mạn mạn hắn đem ngón tay ngừng ở hoa mạn mạn cái mũi phía trước một lát sau hắn cảm nhận được một cổ mỏng manh hơi thở đó là đến từ hoa mạn mạn hơi thở nàng thế nhưng còn có hơi thở a kỳ lập tức nói nàng không chết Các hộ vệ nửa tin nửa ngờ. Bọn họ thật cẩn thận mà vây đi lên, từng cái đi thăm dò hoa mạn mạn hơi thở, phát hiện nàng thật sự còn có hô hấp. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Các hộ vệ đều có chút không dám tin tưởng. A kỳ lại không như vậy nhiều cố kỵ, hắn chỉ cần biết rằng mạn mạn còn chưa có chết là được. Hắn một phen cởi ra chính mình áo choàng, đem hoa mạn mạn bao lấy, sau đó đem người chặn ngang bế lên tới, trầm giọng mệnh lệnh nói. Đi thôi. chương 697 công thành mươi 697 công thành. Bọn người đi hết, tam hoa miêu lúc này mới dám từ một cái động băng lung bên trong chui ra tới. Nó nhìn nhìn trống rông băng quan. Nguyên bản hẳn là nằm ở băng quan hoa mạn mạn đã không thấy. Tam hoa miêu lòng nóng như lửa đốt, tại chỗ xoay hai vòng, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước tìm người hỗ trợ. Nó hiện tại chỉ là một con mèo con, liền tính đuổi theo đi cũng đoạt không trở về mạn mạn, chỉ có thể xin giúp đỡ với người. Nó một đường chạy như điên, bay nhanh mà chui ra một đạo. chờ ra nhiếp chính vương phủ nó mới biết được lý tịch thế nhưng đã mang theo 50 vạn binh mã đánh tới thiên kinh thành ngoại bên trong thành nhân tâm hoảng sợ các ba cánh sợ bị ương cập cá trong chậu tất cả đều tránh ở trong nhà đóng cửa không ra ngày xưa người đến người đi trên đường phố không có một bóng người tam hoa miêu muốn ra khỏi thành đi tìm lý tịch hỗ trợ nhưng chờ nó thở hồng hộc mà chạy đến cửa thành phụ cận khi mới biết được cửa thành đã phong tỏa nó ra không được càng không thấy được lý tịch ở thất vọng rất nhiều nó lại có chút may mắn May mắn cửa thành đóng, cứ như vậy ở trong khoảng thời gian ngắn á kỳ là vô pháp mang theo mạn mạn rời đi thiên kinh. Chỉ cần người còn không có ra khỏi thành, liền còn có cơ hội đem mạn mạn đoạt lại. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Đen nhánh màn đêm chung, một vòng minh nguyệt lẳng lặng mà treo. Trên tường thành phương cắm một loạt cây đuốc, xa xa nhìn lại, giống như một cái ở trong bóng đêm bốn lượn xoay quanh trường long. Liên ở Tam Hoa Miêu chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên nghe được thủ thành bọn lính ở nhỏ giọng bắt quái. Bọn họ Liêu Nội Dung vừa lúc cùng Lý Tịch có quan hệ. Nhiếp Chính Vương đã vào thành ba ngày, như thế nào đến bây giờ còn một chút âm tín đều không có. Ngươi nói có thể hay không là thánh nhân đã đem Nhiếp Chính Vương cấp? Cái kia binh lính nói tới đây, lặng lẽ làm cái cắt cổ thủ thế. Tam Hoa Miêu bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nó vạn phần kinh ngạc, Lý Tịch thế nhưng đã vào thành. Một cái khác binh lính nhỏ giọng nói, ta tổng cảm thấy Nhiếp Chính Vương không phải như vậy dễ đối phó, khác không nói, chỉ nói ngoài thành kia 50 vạn đại quân Liền đủ chúng ta hướng một hồ. Đồng bạn lập tức phản bác nói, chỉ cần nhiếp chính vương vừa chết, phản quân liền sẽ rắn mất đầu. Liền tính bọn họ có 50 vạn đại quân lại như thế nào. Một khi không người chỉ huy, cuối cùng còn không phải loạn thành một đoàn. ngươi nói được cũng có nhất định đạo lý. Mặc kệ, chúng ta thả nhìn xem đi, hy vọng trận này đáng chết chiến loạn chạy nhanh kết thúc. Lúc sau bọn họ còn nói cái gì, Tam Hoa miêu đã nghe không vào. Nó hiện tại mãn đầu vóc đều chỉ có một ý tưởng. Thiến cung đi tìm lý tịch. Tam Hoa Miêu Dơ chân thẳng đến hoàng cung mà đi. Nó mới vừa đi không bao lâu, trên tường thành phương lính gác liền đống nhiên chuyển ra một tiếng hô to. Có địch tập. Ngay sau đó liền có người thổi lên kèn, khói lửa cũng bị bật lửa. Trên tường thành hạ các tướng sĩ tất cả đều hành động lên, nơi nơi đều có thể nhìn đến chạy động bóng người. Ngoài thành biện tự Minh mang theo một đội kỵ binh, dơ thật lớn tấm chắn, bay nhanh mà hướng tới cửa thành tiến lên. Mũi tên giống như trời mưa chiều bọn họ bay vụt mà đến. Chỉ chốc lát sau. Tâm chắn thượng liền cắm đầy mũi tên chiến ma bất hạnh bị mũi tên bắn trúng cưới ở trên lưng ngựa biện tự mình bị bắt lăn đến trên mặt đất hắn ngay tại chỗ dựng thẳng lên tâm chắn cùng chung quanh các binh lính dựa sát bọn họ dùng tâm chắn tạo thành một đạo phòng hộ tường mạo mưa tên tiếp tục gian nan đi trước mắt thấy bọn họ khoảng cách tường thành càng ngày càng gần đứng ở trên tường thành phương võ tướng lập tức hô to máy bắn đá chuẩn bị trong hoàng cung mặt ninh dương đại trưởng công chúa thấy được trong trời đêm lóa mắt gió lửa Còn có kia hết đợt này đến đợt khác tiếng kèn, gấp đến độ xoay quanh. Không chỉ là nàng, văn võ ba quan cùng hoàng thất tông thân nhóm cũng đều lòng nóng như lửa đốt. Tả thưa tướng nhịn không được mở miệng, công chúa điện hạ, hiện giờ chúng ta đều đã hướng nhiếp chính vương quy phục vì sao huyền giáp quân còn muốn công thành. Có một người mở miệng, những người khác cũng đều đi theo mồm năm miệng mười mà nói khai. Một trận chiến này nếu là đánh lên tới, không chỉ có các tướng sĩ muốn thương vong vô số, trong thành các ba tánh khẳng định cũng khó có thể may mắn thoát khỏi nay thiên hạ đều đã về nhiếp chính vương, liền không cần lại đồ tăng giết chóc đi. Chúng ta người nhà đều còn ở trong thành đâu, thật muốn đánh lên tới nói. Nhà chúng ta những cái đó người già phụ nữ và trẻ em nhưng làm sao bây giờ? Công chúa điện hạ ngài nói nhanh lên lời nói a Ninh dương đại trưởng công chúa bị bọn họ ồn ào đến một cái đầu hai cái đại. Nàng lạnh rộng quát, được rồi. bổn cung đã làm người đi tìm nhiếp chính vương, có hắn ra mặt, một trận chiến này đánh không đứng dậy. Tả thưa tướng lại mở miệng. Chính là ngài phái ra đi người trở về nói nhiếp chính vương đã ra cung, ở cái này mấu chốt thượng, hắn như thế nào có thể ra cung đâu. Ngay sau đó hưu thừa tướng cũng phụ hòa nói. Hắn ra cung còn chưa tính, như thế nào có thể tiếp đón đều không đánh một tiếng. Chúng ta cũng không biết hắn đi đâu vậy, liền cá nhân đều tìm không ra. Những người khác cũng đều đi theo nhỏ giọng oán giận. Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa hiện tại phiền thật sự, vô tâm tình nghe bọn hắn oán giận, không kiên nhẫn địa đạo. Đi đem Trung An bá kêu lên tới. Thực mò Hoa Định Tông đã bị đưa tới Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa trước mặt. Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa hướng hắn cẩn thận dò hỏi Lý Tịch ra cung chức đều nói gì đó làm cái gì. Làm hắn cần phải chuyện quan trọng vô toàn diện mà nói rõ ràng. Hoa Định Tông một bên nỗ lực hồi ức, một bên hướng mọi người miêu tả ngay lúc đó tình cảnh. Từ đầu tới đôi, Lý Tịch đều không có nói qua hắn muốn đi làm cái gì, càng không để qua chính mình muốn đi đâu. Thời khắc mấu chốt tìm không thấy nhiếp chính vương, tất cả mọi người là sức đầu mẻ chán. Cuối cùng vẫn là Ninh Dương Đại trưởng công chúa đánh vỡ cục diện bế tắc. Thật sự không được, khiến cho bổn cung tự mình thượng tường thành, cùng Trấn quốc công tán gẫu một chút đi. Mặc kệ nói như thế nào, bổn cung cũng là hắn nhạc mẫu, hắn nhiều ít đều sẽ cấp bổn cung một chút mặt mũi. Nói xong lời cuối cùng nàng dừng một chút, lại cố ý nhìn lướt qua còn ở hôn mê bên trong Lý Quỳnh, đem tiểu hoàng đế cũng cùng nhau mang lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy này cử phi thường mạo hiểm, nhưng trước mắt bọn họ đã không có mặt khác càng tốt biện pháp. chỉ có thể mạo hiểm thử một lần tả hữu thừa tướng chủ động đứng ra tỏ vẻ nguyện ý bồi ninh dương đại trưởng công chúa cùng đi ninh dương đại trưởng công chúa nhìn bọn họ trên chiến trường đao kiếm không có mắt các ngươi thật muốn bồi buồn cung cùng đi mạo hiểm hai vị thừa tướng không chút do dự đáp thân chờ nguyện ý bọn họ sở dĩ lựa chọn làm như vậy đều không phải là là nhất thời xúc động mà là trải qua suy nghĩ sâu xa thủ. bọn họ muốn chính mắt đi xem trấn quốc công hay không thật sự tồn tại nếu trấn quốc công là thật sự tồn tại Chỉ dựa vào bên trong thành này những binh tôm tướng của khẳng định khó có thể ngăn cản, bọn họ tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra cửa thành đầu hàng. Nhưng nếu bọn họ nhìn không tới chân quốc công nói, liền ý nghĩa nhiếp chính vương phía trước nói những lời này đó rất có thể đều là ở lừa dối bọn họ, đến lúc đó đã có thể đừng trách bọn họ trở mặt vô tình. Tại tả hưu hai vị thừa tướng cùng đi hạ, Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa mang theo hôn mê Trung Tiểu Hoàng đế rời đi Hoàng Cung, cưới xe ngựa thẳng đến cửa thành mà đi. cùng lúc đó lý tịch đã trở lại nhiếp chính vương phủ đương hắn vọt vào phòng ngủ nhìn đến mở ra tủ quần áo một khi trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo nên không phải là có người trước hắn một bước tiến vào mật đạo đi chờ hắn tiến vào mật đạo nhìn đến rông tuyết băng qua khi đại nào trống rỗng mạn mạn người đâu thật lớn khủng hoảng ập vào trong lòng thiếu chút nữa liền phải đem hắn lý trí hoàn toàn nuốt hết hắn đỡ lấy cái chán cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại càng la loại này thời khắc mấu chốt hắn càng không thể tự loạn một tấc Hắn kiệt lực đem trong đầu những cái đó không tốt suy nghĩ đều áp xuống đi, buộc chính mình đi tự hỏi. Hiện tại mạn mạn không thấy, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là là nàng tỉnh lại sau, chính mình rời đi nơi đây. Hoặc là là có người trước hắn một bước tiến vào mật đạo, mang đi mạn mạn. Nếu là đệ nhất loại khả năng đảo còn hảo, nhưng nếu là đệ nhị loại khả năng, vậy không xong. Vô số lần nhân sinh kinh nghiệm nói cho lý tịch, mọi việc đều phải làm tốt nhất hư tính toán. Giả thiết mạn mạn là bị người cấp mang đi. kia bọn họ hiện tại khẳng định còn ở trong thành. Bởi vì cửa thành phong tỏa, bọn họ ra không được. Nhưng ngay sau đó Lý Tịch liền nghĩ tới, hắn ở trước khi đi dặn dò quá Lý Liệu, nếu trời tối phía trước hắn còn không có trở lại doanh địa, khiến cho Lý Liệu dựa theo sớm định ra kế hoạch công thành. Lấy trong thành phòng giữ lực lượng, khẳng định thắng không nổi 50 vạn đại quân gót sát. Một khi huyền giáp quân đánh vào trong thành, cửa thành đại phá, trong thành ngoài thành đều sẽ loạn thành một đoàn. Tới rồi lúc ấy, Trộn đi mạn mạn người là có thể sấn loạn đục nước béo cỏ, trộn hôn ra thiên kinh thành. Nghĩ đến chỗ này, Lý Tịch lập tức xoay người, dưới chân sinh phong mà lao ra mật đạo. Hắn cần thiết phải nhanh một chút chạy đến ngăn cản huyền giáp quân công thành. Nhưng mà đương hắn chạy ra nhiếp chính vương phủ thời điểm, ngẩng đầu liền thấy được chân trời sáng lên ánh lửa. Đó là do lửa bị bậc lửa. Lý Tịch trong lòng dùng mình, huyền giáp quân nhanh như vậy liền bắt đầu công thành. Hắn không rảnh lo nghĩ nhiều. Thi triển khinh công thẳng đến gió lửa sáng lên phương hướng chạy như bay mà đi. Trên đường, hắn vừa lúc cùng đồng dạng vội vã lên đường tam hoa miêu đụng phải vừa vặn. Một người một miêu khẩn cấp phanh lại. Lý tịch nhận ra này chỉ miêu là mạn mạn sủng vật, cũng biết nó bề ngoài là miêu nhưng nội bộ lại là cái hệ thống. Nó có được có thể cùng nhân loại cầu thông trí tuệ. Hắn lập tức hỏi, người biết mạn mạn đi đâu vậy sao? Tam hoa miêu hướng về phía hắn phát ra miêu miêu tiếng kêu Lý tịch có được thuật độc tâm có thể nghe được bất luận kẻ nào tiếng lòng nhưng hắn lại nghe không hiểu một con mèo đang nói cái gì không có mạn mạn ở đây hỗ trợ phiên dịch một người một miêu giao lưu lâm vào ngõ cụt tam hoa mắt mèo xem tình huống này không được dứt khoát đem thân thể uốn éo hướng tới cửa thành phương hướng chạy hai bước theo sau nó lại dừng lại quay đầu nhìn về phía lý tịch hướng hắn miêu miêu kêu hai tiếng đồng thời ném động cái đuôi lý tịch hỏi ngươi là muốn mang ta đi tìm mạn mạn tam hoa miêu gật gật đầu Nó tuy rằng vô pháp ngăn cản A Kỳ mang theo mạn mạn, nhưng nó biết nên như thế nào mới có thể tìm được mạn mạn. Bởi vì nó ở mạn mạn trên người để lại cái đồ vật. Nó có thể theo cái kia đồ vật khí vị tìm được mạn mạn, nhưng khí vị là có khi hiệu tính. Thời gian kéo đến càng lâu, nó liền càng khó tìm được mạn mạn. Cho nên bọn họ cần thiết phải nắm chặt thời gian, nhanh lên đi tìm người. Lý tịch tự nhiên cũng biết thời gian quý gia tính. Hắn một câu đều không hỏi nhiều, lập tức nhấc chân đuổi kịp. Cửa thanh phụ cận một khách điếm A Kỳ ngồi vào mép giường, yên lặng nhìn còn tại lẳng lặng ngủ say hoa mạn mạn. Cùng với hơi thở khôi phục, nàng khí sắc cũng dần dần trở nên hồng nhuận lên, càng ngày càng như là một cái bình thường người sống. Thực mau bọn họ là có thể rời đi nơi này, vĩnh viễn mà ở bên nhau. Nghĩ đến đây, A Kỳ lần đầu tiên nhấm nháp tới rồi cái gì gọi là hạnh phúc tư vị. Gõ gõ, cửa phòng bị gó vang. A Kỳ phục hồi tinh thần lại, tiến bảo. Cửa phòng bị đẩy ra, một người võ tướng đi vào tới. Hắn hướng tới A Kỳ hành lễ, cung kính địa đạo. Huyền giáp quân đã phát động công kích, đang ở công thành, chờ bọn họ công phá cửa thành sau, chúng ta là có thể sấn loạn hôn ra khỏi thành. A Kỳ đạm thanh phân phó nói, người dẫn người giúp giúp Huyền giáp quân, làm cho bọn họ sớm một chút công phá cửa thành. Hắn muốn cho cửa thành nhanh lên bị công phá, như vậy hắn là có thể nhanh lên mang theo mạn mạn xa chạy cao bay. Chương 698 mở cửa thành. Chương 698 mở cửa thành. mộ thanh đỡ ninh dương đại trưởng công chúa đi lên tường thành trung an bá đệ nặng tiểu hoàng đế theo sát sau đó lại lúc sau đó là tả hữu thừa tướng cùng với liên can hộ vệ gió đêm gào thét đem ninh dương đại trưởng công chúa áo choàng thổi đến bay múa lên nguyên bản bị trải vớt đến không chút cẩu thả bùi tóc cũng có chút hỗn độn hai vị võ tướng vội vã mà tới rồi hướng tới ninh dương đại trưởng công chúa cùng tiểu hoàng đế chào hỏi ở ninh dương đại trưởng công chúa cùng võ tướng nhóm nói chuyện với nhau thời điểm lý quỳnh trộm vọng nơi khác lúc này trên tường thành phương lộn xộn cung tiễn thủ nhóm đang ở không ngừng mà kéo cung bắn tên máy bắn đá cũng đã chuẩn bị thỏa đáng quân tốt nhóm chuyển đến hòn đá thông qua máy bắn đá hướng tới tường thành phía dưới ném mạnh đi ra ngoài máy bắn đá đối phó quân địch công thành là rất có hiệu công cụ nghề hà bóng đêm mông lung hơn nữa cách một khoảng cách máy bắn đá rất khó tạp chung địch nhân hơn nữa quân vác cục đá là một kiện tốn thời gian háo lực sự tình, vô pháp giống bắn tên như vậy cao tần suất bởi vậy nó càng nhiều tác dụng là dùng để đe dọa quân địch Cảnh cáo bọn họ không chuẩn gần chút nữa. Lý Quỳnh nhìn phía phương xa. Đen nhánh bóng đêm bên trong, cái gì đều thấy không rõ lắm. Nhưng hắn trong lòng minh bạch, hắc ám chỗ sâu trong ngủ đông 50 vạn huyền giáp vệ. Một khi bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, tòa thành này tưởng sớm hay muộn đều sẽ bị công phá. Ở Ninh Dương Đại trưởng Công chúa Ý Bảo Hạ, Thiên Kinh Thành quân coi giữ toàn bộ đỉnh chỉ công kích, cũng nhanh chóng treo lên ngưng chiến kỳ. Gió đêm đem cờ hàng thổi đến bay phất phới. vì có thể làm huyền giáp vệ có thể thấy rõ ràng ngưng chiến kỳ võ tướng còn làm quân tốt nhóm đem cây đuốc tụ tập lên nương hừng hực thiêu đốt ánh lửa màu trắng cờ xí ở đêm tối bên trong phá lệ thấy được mặc dù là cách mười mấy dặm lộ cũng có thể xem tới được nó chính giờ tâm chắn gian nan đi trước biện tự minh bỗng nhiên phát hiện địch quân đình chỉ công kích hắn trong lòng kinh nghi bất định thật cẩn thận mà từ tâm chắn mặt sau giỏ ra non nửa cái đầu cách mông lung bóng đêm hắn thấy được trên tường thành phương dắt màu trắng cờ xí Thật lớn mặt cờ thượng viết ngưng chiến hai chữ. Đối phương đây là ở Thỉnh Cầu tạm dừng chiến sự. Dấu ở trong bóng đêm thám báo cũng thấy được ngưng chiến kỳ, không chỉ như vậy, hắn còn thấy được đứng ở trên tường thành Phương Linh Dương đại trưởng công chúa cùng tiểu hoàng đế. Thám báo lập tức xoay người, bằng mau tốc độ buôn hồi doanh địa. Báo, quân địch quải ra ngưng chiến kỳ, Thỉnh Cầu ngưng chiến. Huyền giáp quân trung các tướng lĩnh nghe nói lời này, trong lòng khó tránh khỏi tự đắc. Xem ra là Thiên Kinh thành quân coi giữ tự biết khó có thể thắng lợi. cho nên chủ động cải kỳ yếu thế bọn họ đồng thời nhìn về phía lý liệu chờ đợi lý liệu quyết định lý liệu dò hỏi cụ thể chi tiết đương tháng báo nói đến hắn còn nhìn đến ninh dương đại trưởng công chúa cùng tiểu hoàng đế khi lý liệu biểu tình lập tức liền đã xảy ra biến hóa hắn hạ lệnh nói làm biện tướng quân tạm thời thu binh nhìn xem thiên kinh thành quân coi dự muốn làm cái gì được đến kết quả sau tốc tốc tới báo nhạ Tháng báo bước chân như bay mà chạy trở về trên tường thành phương mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi kết quả ninh dương đại trưởng công chúa cầu nguyện lý liệu nhanh lên xuất hiện ngàn vạn không cần ra cái gì được rẽ lý quỳnh thì tại trong lòng chờ đợi lý liệu không cần xuất hiện chỉ cần hắn không xuất hiện chính mình liền còn có phiên bản hy vọng mọi người ở đây ngưng thần mín thở khẩn trương chờ đợi thời khắc mấu chốt bỗng nhiên nghe nói phía dưới chuyển đến một tiếng kinh hô là ai ngay sau đó đó là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết mọi người đều là cả kinh tả thưa tướng vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì một cái cánh tay bị thương quân tốt lảo đảo chạy thượng tường thành phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng khóc hô khởi bẩm bệ hạ công chúa điện hạ trong thành xuất hiện huyền giáp vệ mật thám bọn họ sấn chúng ta không chú ý thời điểm phát động đánh lén giết chết vài cái huynh đệ ở đây mọi người sôi nổi thay đổi sắc mặt võ tướng nhịn không được chửi ầm lên đám kia vương bắt con bê quá đê tiện thế nhưng còn ở chúng ta bên trong an bài mật thám ninh dương đại trưởng công chúa không hổ là gặp qua đại việc đời người Mặc dù tới rồi loại này thời khắc như cũ có thể duy trì được chấn định. Nàng châm giọng hỏi, ngươi như thế nào biết đánh lén người nhất định là huyền giáp vệ mật thám? Quân tốt bị hỏi đến sừng sốt, sau một lúc lâu cũng chưa có thể đáp đi lên. Lý Quỳnh ở ngay lúc này sâu kín mà mở miệng. Hiện tại lúc này đánh lén chúng ta người, trừ bỏ huyền giáp vệ còn có thể có ai? Hai gã võ tướng lập tức phụ hòa nói, bậy hạ lời nói cực kỳ. Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa đang muốn lại nói chút cái gì? nguyên bản quỳ một gối xuống đất quân tốt đột nhiên từ trong tay háo rút ra một phen truy thủ đột nhiên thứ hướng nàng đối phương động tác thật sự quá nhanh ninh dương đại trưởng công chúa tuổi lớn căn bản né tránh không khai khoảng cách nàng gần nhất mộ thanh kịp thời ra tay bắt lấy quân tốt thủ đoạn quân tốt phản ứng cực nhanh lập tức liền quay cuồng thủ đoạn lưỡi dao sắc bén xoay cái cong ở mộ thanh cánh tay thượng vẽ ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương mộ thanh ăn đau không thể không buông ra ngón tay quân tốt lần thứ hai đem truy thủ thứ hướng ninh dương đại trưởng công chúa nhưng hắn đã bỏ lỡ tốt nhất động thủ thời cơ lúc này mọi người đều đã phục hồi tinh thần lại sôi nổi ra tay trung an bá cùng tả hữu thừa tướng đem tiểu hoàng đế ninh dương đại trưởng công chúa hộ ở sau người hai gã võ tướng tắc nhào lên đi đem cái kia ngụy trang thành bị thương quân tốt thích khách chế trụ thích khách bị đẻ ở trên mặt đất đôi tay trói tay sau lưng ở sau người hắn gian nan mà ngầm đầu hướng ninh dương đại trưởng công chúa nhết môi lộ ra cái giữ tận cười Đao thượng có độc, chúng độc giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong hắn liền rảo phá dấu ở răng hàm sau khe hở độc túi, kịch độc phát tác, hắn đương trường miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy, bất quá một lát liền không có hơi thở. Ninh Dương Đại trưởng công chúa nhìn dùng tay che lại miệng vết thương Mộ Thanh, nôn nóng hỏi: Ngươi thế nào? Mộ Thanh cảm giác đầu váng mắt hoa, toàn bộ cánh tay phải đều đã không trí giác, nàng cầm lấy tay, nhìn mắt cánh tay thượng miệng vết thương, phát hiện miệng vết thương bên cạnh đã trở nên đen nhánh. chảy ra máu tươi cũng lộ ra màu đen này rõ ràng là chúng độc bệnh trạng nàng loạng trạng chiều trên mặt đất ngã quỵ đi xuống trung an ba vội vàng đỡ lấy nàng ninh dương đại trưởng công chúa gấp giọng nói mau đi tìm đại phu bởi vì bất thình lình biến cố dẫn tới trên tường thành bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương lý quỳnh cô tổ mẫu huyền giáp vệ mật thám liền ngươi đều phải giết hại ngươi còn muốn che chở bọn họ sao ninh dương đại trưởng công chúa ngươi không cần nói bậy chuyện này có kỳ quặc nàng không tin huyền giáp vệ sẽ sát nàng vô luận là lý tịch cũng hoặc là lý liệu đều không thể đối nàng động sát tâm nhưng mà ngay sau đó liền nghe được tường thành phía dưới truyền đến liên tiếp không ngừng hét họ một người võ tướng phái người đi xuống xem xét biết được bên trong thành thật là xuất hiện một đội nhân mã những người đó giết không ít trông coi cửa thành quân tốt nhìn dáng vẻ là muốn mở ra cửa thành phóng quân địch vào thành lý quỳnh cười lạnh xem đi này đó mật thám chính là huyền giáp quân phái tới bọn họ chính là nghĩ đến cái trong ngoài giáp công đánh chúng ta một cái trở tay không kịp ninh dương đại trưởng công chúa sắc mặt kỳ kém vô cùng lý quỳnh bỗng nhiên rút ra bên người hộ vệ bội kiếm đem mũi kiếm nhắm ngay ninh dương đại trưởng công chúa các ngươi không cần bị nàng cùng lý tịch cấp lửa bọn họ phía trước nói nhiều như vậy vì chính là lừa dối chúng ta buông đề phòng sau đó lại đến cái nội ứng ngoại hợp đem chúng ta toàn bộ sát cái sạch sẽ hoa định tông kinh hô ngài đừng sang bậy lý quỳnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi cái phản đồ Nơi này không ngươi nói chuyện phần. Theo sau Lý Quỳnh lại nhìn về phía tả hữu hai vị thừa tướng, tiếp tục du thuyết nói. Lý tịch là cái dạng gì tính cách, các ngươi lại không phải không biết, hắn chính là cái giết người không chớp mắt kẻ điên, thật muốn làm hắn làm hoàng đế, các ngươi về sau đừng nghĩ lại có ngày lành quá. Hai vị thừa tướng đều không có lên tiếng. Có một nói một, bọn họ đối nhiếp chính vương nhân phẩm xác thật không ốm hy vọng. Làm như vậy một cái âm tình bất định, hung ác tàn bạo ra hỏa ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Ai cũng không biết cuối cùng sẽ nháo thành cái dạng gì. Nhưng 50 vạn huyền giáp quân liền ngang dọc ở ngoài thành, bọn họ nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nói, kết cục khẳng định thực thảm. Hai người lâm vào thế khó xử hoàn cảnh. Thám bao tránh ở chỗ tối quan sát. Hắn nhìn đến trên tường thành một màn, lập tức buôn hồi doanh địa, đem chính mình nhìn đến hình ảnh một năm một mười toàn bộ nói cho chân quốc công. Sau khi nghe xong, lý liệu tâm đã trầm đến đáy cốc. Hắn truy vấn nói, ngươi nhưng thấy rõ ràng, tiểu hoàng đế thật sự lấy kiếm chỉ ninh dương đại trưởng công chúa thám báo vội nói ty trước xem đến rõ ràng tuyệt không có sai lý liệu cười lạnh ra tiếng tiểu hoàng đế thật là tiền đồ liền chính mình cô tổ mẫu đều dám ra tay tàn nhẫn ninh dương đại trưởng công chúa là nhu huyền quận chúa mẫu thân liền tính là xem ở nhu huyền quận chúa mặt mũi thượng lý liệu cũng tuyệt không có thể làm ninh dương đại trưởng công chúa có việc càng quan trọng là ninh dương đại trưởng công chúa là hoàng thất tông thân bên trong số ít mấy cái kiên định giữ gìn lý tình người nàng cần thiết muốn tồn tại như thế mới có thể làm lý tịch đăng cơ chi lộ càng thêm thông thuận khoảnh khắc chi gian lý liệu cũng đã làm ra quyết định hắn cần thiết muốn đuổi ở tiểu hoàng đế động thủ tàn hại ninh dương đại trưởng công chúa phía trước đánh vào thượng kinh thành lý liệu lập tức xoay người lên ngựa ra lệnh một tiếng xuất phát kèn bị thổi lên thân xuyên huyền sắc áo giáp 50 vạn huyền giáp quân dốc toàn bộ lực lượng màu đen áo choàng cùng màu đen đêm hòa hợp nhất thể bọn họ giống như ẩn nấp trong bóng đêm thật lớn quái thú Lạng yên lượng ra lợi trảo, hướng tới địch nhân hung ác đánh tới. Trên tường thành phương, Lý Liệu còn ở nỗ lực du thuyết tả hưu thừa tướng, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã tới gần. Thằng đến đứng ở vọng trên đài lính gác đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi. Huyền giáp vệ! Huyền giáp vệ tới! Mọi người đều là tủng nhiên cả kinh, động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía ngoài thành. Bọn họ nhìn đến vô số huyền giáp vệ giống như thủy triều hướng tới chính mình dũng lại đây, rất có loại mây đen áp thành thành dục, tồi cảm giác các bách. những cái đó huyền giáp vệ số lượng nhiều đến lệnh người ra đầu tê dại nhưng bọn hắn hành động chi gian lại rất có quý củ hàng ngũ chỉnh chỉnh tê tề không một người thoát đội hiển nhiên là huấn luyện có tố mãnh liệt túc sát chi khí ập vào trước mặt một màn này đem trên tường thành quân coi giữ nhóm đều cấp thật sâu chấn động ở bọn họ tuy rằng hàng năm thủ vệ thiên kinh thành trên thực tế phần lớn là chạm đứng gác trang trang bộ dáng mà thôi rất nhiều cửa thành quân coi giữ suốt cuộc đời cũng không nhất định có thể sát cá nhân nhưng huyền giáp quân lại không giống nhau Bọn họ là từ thầy sơn biển máu sát ra tới, là chân chính dũng mãnh không sợ chết thiết huyết quân đội, trên người sát phạt chi khí cách thật xa đều có thể cảm thụ được đến. Hai quân đối chọi, chỉ là khí thế trời cao kinh thành quân coi giữ liền thua một mảng lớn. Vừa rồi còn có thể nói cái không ngừng Lý Quỳnh lúc này sắc mặt trắng bệnh, nắm kiếm tay ở run nhẹ nhẹ. Hoa định tông hoảng sợ mà kêu lên, làm sao bây giờ? Cái này làm sao bây giờ? Tả hưu hai vị thừa tướng cũng có chút hoảng. Kế tiếp, Bọn họ liền thấy được ở vào huyền giáp vệ chính giữa một chiếc chiến xa. Chiến xa thượng đứng cái dáng người thẳng nam tử, phía sau đại kỳ đón gió phấp phới, cờ sĩ thượng viết huyền giáp hai chữ. Bóng đêm mông lung, ninh dương đại trưởng công chúa chưa hoàn toàn thấy rõ ràng người nọ ngũ quan, nhưng kia quen thuộc thân hình đã làm nàng nhận ra tới. Nàng kinh hỉ mà kêu lên. Là trần quốc công. Tả hữu thừa tướng lập tức cũng mở to hai mắt cẩn thận mà đi nhìn. Dần dần, bọn họ cũng đều nhận ra tới. chiến xa thượng đứng chủ tướng đúng là trấn quốc công xem ra nhiếp chính vương lời nói phi hư trấn quốc công đích xác không chết lý quỳnh trong lòng cuối cùng một chút mong đợi tùy theo tan biến thân thể hắn giống như bị rút cạn sở hữu sức lực loạn choạng mềm mại ngã xuống trên mặt đất ninh dương đại trưởng công chúa cố cô ý tìm cái chỗ cao đứng nàng không màng hình tượng mà dơ lên cao đôi tay lý liệu vốn là vẫn luôn ở chú ý trên tường thành động tĩnh hắn nhìn đến ninh dương đại trưởng công chúa hành động sau lập tức hạ lệnh tạm dừng tiến công Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa lập tức đối quân coi giữ tướng lãnh phân phó nói. Mở ra cửa thành, bổn cung muốn đích thân nên đón trấn quốc công. Võ tướng nhìn nhìn hai vị thừa tướng. Tả hữu thừa tướng nội nói, mau đi. Việc đã đến nước này, bọn họ muốn đánh thắng trận này chiến cơ hội là không có khả năng. Dù sao cuối cùng đều là thua, không bằng trực tiếp mở ra cửa thành phóng huyền giáp quân vào thành, như thế cũng có thể giảm bớt một ít thương vong. Hoa định tông mang theo mộ thanh đi gần nhất y quán cứu trị. ninh dương đại trưởng công chúa tắc mang theo tả hữu hai vị thừa tướng hạ tường thành đứng ở cửa thành phía sau an tĩnh chờ đợi quân tốt nhóm chuyển động bắt tay cơ khoách kéo xiềng xích dày nặng cửa thành chậm rãi thả đi xuống ninh dương đại trưởng công chúa ngưng thần nín thở tuy thời làm tốt nên đón huyền giáp quân chuẩn bị nhưng mà ở cửa thành rơi xuống đất kia một khắc phía sau bỗng nhiên chuyển đến hết đợt này đến đợt khác tiếng gạo phản quân công vào thành đại gia chạy mau a ninh dương đại trưởng công chúa trong lòng lộp bột nhảy dựng thầm tiêu không ổn. Nàng nhanh chóng xoay người, nhìn thấy trong thành bá tánh tất cả đều chạy ra tới. Bọn họ sợ quân địch vọt vào tới đốt giết đánh cướp, một đám đều sợ đến không được, bọn họ liền hành lý đều không rảnh lo lấy, tất cả đều dịu ra rắt trẻ mà hướng cửa thành ở bờ sông vọt tới. Bọn họ muốn thừa dịp quân địch còn không có vào thành phía trước chạy đi. Ninh Dương đại trưởng công chúa quát, mau ngăn lại bọn họ. Nhưng mà thời gian đã muộn. Quân tốt nhóm vừa mới động tác lên, kinh hoàng thất thố các bá tánh cũng đã chạy đến cửa thành. tả hữu thừa tướng không thể không lôi kéo ninh dương đại trưởng công chúa trốn đến bên đường các ba tánh như thủy triều trào ra cửa thành khách điếm võ tướng hướng a kỳ bẩm báo nói ti chức đã theo ngài phân phó làm xếp và ở quân coi giữ bên trong mật thám chế tạo hỗn loạn cũng đi ám sát ninh dương đại trưởng công chúa mặt khác còn sai người ở trong thành giải giác tin tức huyền giáp quân tàn bạo bất nhân nghe đồn hiện tại cửa thành đã loạn cả lên a kỳ vậy xuất phát đi hắn kéo lên áo choàng mũ choàng Thật lớn mũ tràng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Theo sau hắn lại con lưng, động tác mềm nhẹ mà bế lên mạn mạn, vươn bước hướng ra ngoài đi đến. Hắn ôm mạn mạn chui vào một chiếc không chớp mắt trong xe ngựa. Xe ngựa hướng tới cửa thành chạy tới. Lúc này cửa thành phụ cận tất cả đều là kinh hoàng thất thô ba cánh, trong đó còn kèm theo không ít ngựa xe. Bởi vậy đương A Kỳ nơi xe ngựa xuất hiện khi, vẫn chưa khiến cho người khác chú ý. Xe ngựa sen lẫn trong dòng người bên trong, chậm rãi hướng tới cửa thành tới gần. Đúng lúc này Lý tịch mang theo tam hoa miêu lật qua một tòa tường viện, rơi trên mặt đất, thẳng đến, cửa thành mà đến. Hắn nhìn đến cửa thành phụ cận hỗn loạn cảnh tượng, biết trộm đi mạn mạn người khẳng định liền xen lẫn trong trong đó. Hắn vận dụng nội lực hét lớn một tiếng. Đóng cửa cửa thành. Chương 699 không giống nhau. Chương 699 không giống nhau. Ninh Dương Đại trưởng công chúa nhìn đến lý tịch xuất hiện, nhất thời vui mừng không siết. Nàng theo bản năng muốn tiến lên, đều bị bên người hai vị thừa tướng giữ chặt. Công chúa cẩn thận. thủ thành tướng lanh thu được nhiếp chính vương mệnh lệnh vội vàng truyền lệnh đi xuống mau mau đóng lại cửa thành quân tốt nhóm nhanh trong chuyển động cơ quan ý đồ đem vương đi cửa thành lại kéo lên đi các ba tánh thấy thế sợ chính mình sẽ bị nhốt ở trong thành nhất thời liền chạy trốn càng nhanh đám đông mãnh liệt không thể tránh né mà xuất hiện xô đẩy cùng té ngã tiến tới dẫn phát ra dẫm đạp trong đám người không ngừng chuyển ra khóc kêu cùng tức giận mắng thanh xe ngựa tốc độ cũng bị bách thả chậm Ngụy trang thành xa phu võ tướng hạ giọng hỏi. Nhất chính vương tới, chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong xe A Kỳ trở về câu, lao ra đi. Hắn biết, một khi bị lý tịch bắt lấy, hắn liền tuyệt không khả năng lại đem mạn mạn mang đi. Đây là hắn duy nhất chỉ có cơ hội. Hắn tuyệt không có thể bỏ lỡ. Võ tướng dùng sức vung roi ngựa, khiến cho ngựa nhanh hơn tốc độ, mạnh mẽ từ chen trúc trong đám người lao ra đi. Phía trước các ba tánh bị dọa đến kinh hoàng lui về phía sau, tiếng thét chói thai nổi lên bốn phía. nhưng mà xe ngựa không chạy ra đi rất xa liền bất hạnh cùng một chiếc xe bỏ chạm vào nhau thùng xe kịch liệt lay động ở quán tính dưới tác dụng hoa mạn mạn cũng đi theo đụng vào xe trên vách a kỳ một tay ổn định đỡ cửa sổ xe ổn định thân hình một tay đi kéo hoa mạn mạn muốn đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực nhưng mà nhưng vào lúc này hoa mạn mạn lông mi run rẩy sau đó chậm rãi mở nàng cảm giác chính mình vừa mới làm cái lâu dài mộng chật vừa tỉnh tới trong đầu tất cả đều là chỗ trống Cả ngươi đều mê mê hoặc hoặc. Thẳng đến bên tai chuyển đến một tiếng hô nhỏ. Mạn mạn, ngươi tỉnh. Hoa mạn mạn lúc này mới từ hoàng hốt trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Nàng tay trống ở xe chiến vách, ngồi thẳng thân mình, dơ tay xoa nhẹ hạ bị đâm đau chán, đôi mắt nhìn về phía bên người ngồi nam tử. Ngươi là... A Kỳ. Lúc này A Kỳ trong mắt tất cả đều là mạn mạn, rốt cuộc không rảnh lo mặt khác. Là ta, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi đã chết, may mà trời xanh liên ta. Lại đem ngươi đưa về tới rồi bên cạnh ta, mạn mạn, từ nay về sau ta sẽ một tức cũng không rời mà canh giữ ở bên cạnh ngươi, sẽ không lại làm ngươi đã chịu một tia nửa hào thương tổn. Hắn vừa nói, một bên vươn tay, gắt gao mà cầm hoa mạn mạn tay. Hoa mạn mạn đối thượng hắn cặp kêu bởi vì kích động mà hơi phiếm hồng thâm thúy đôi mắt, cảm giác rất là mạc danh. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi đái ở bên nhau? Theo sau nàng lại nhìn nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở xe ngựa bên trong. bên ngoài còn có hết đợt này đến đợt khác tiếng gào. này rốt cuộc là tình huống như thế nào a kỳ cho rằng nàng là ở sợ hãi lập tức phóng nhu thanh âm trấn an nói ngươi đừng sợ ta là ở vương phủ ngầm trong mật thất tìm được ngươi cũng là ta đem ngươi mang ra tới nghe vậy hoa mạn mạn rất là bực bội ai làm ngươi đem ta lộng tới nơi này tới nàng đều đã tính toán hảo trước làm tam hoa miêu đi trong mật thất thủ thân thể của nàng chờ nàng thức tỉnh lúc sau nàng liền mang theo tam hoa miêu đi tìm lý tịch ngàn tính vạn tính, không có tính đến nửa đường sát ra cái trình rào kim. Cái này nàng không chỉ có cùng tam hoa miêu tách ra, liền chính mình ở đâu cũng không biết, liền rất sầu người. A kỳ trầm giọng nói, ta là ở bảo hộ ngươi. Hoa mạn mạn, nhưng ta không cần ngươi bảo hộ A. Nàng muốn rút về chính mình tay, người Hà A kỳ sức lực cực đại, đem tay nàng nắm chặt muốn chết. Xem kia tư thế, như là muốn đem nàng toàn bộ tay đều cấp xoán nát. Hoa mạn mạn nhíu mày, ngươi làm đau ta. A kỳ gắt gao nhìn chằm chằm nàng, gan từng chữ một địa đạo. Ta từng đáp ứng quá, sẽ bảo hộ ngươi, ta A kỳ phát quá lời thề, nhất định phải làm được. Hoa mạn mạn nhớ tới chính mình từng vì thoát thân mà đối A kỳ bịa đặt nói dối, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Nàng thả chậm thanh âm, nghiêm túc mà giải thích nói. Kỳ thật ta từ lúc bắt đầu chính là ở lợi dụng ngươi, ta sở dĩ tiếp cận ngươi, cố ý làm ngươi đối ta sinh ra hảo cảm, là muốn cho ngươi trợ giúp ta chạy thoát tiêu hoàng ma trưởng. Ta chưa bao giờ đối với ngươi từng có bất luận cái gì vượt qua giới hạn cảm tình, nếu ta hành động làm ngươi đã chịu thương tổn, như vậy ta hướng ngươi xin lỗi. A kỳ yên lặng nhìn nàng, nói cái gì cũng không nói, cũng không muốn buông ra tay. Hoa mạn mạn, sự tình đã qua đi như vậy nhiều năm, hiện giờ ta đã có chính mình ra thất, mà ngươi cũng đã có mới tinh nhân sinh, chúng ta liền như vậy trần về trần lộ đường về, từ đây lại không liên quan đi. A kỳ môi run run, từ kẽ răng ngạnh sinh sinh bài trừ một chữ. Không. Hắn đã sớm đã biết chân tướng, hắn biết nàng là ở lừa gạt lợi dụng hắn, hắn minh bạch chính mình, bất quá chính là cái công cụ người mà thôi. Nhưng hắn trong lòng tổng vẫn là ôm một tia ý nghĩ sang vậy, vọng tưởng nàng trong lòng có thể đối hắn có như vậy một chút hảo cảm. Hoa mạn mạn không rõ, ngươi vì sao như thế chấp nhất? Nàng cung A Kỳ ở chung thời gian kỳ thật cũng không tính trưởng, theo lý mà nói, mặc dù A Kỳ đối nàng có chút hảo cảm, cũng không đến mức cố chấp đến tận đây. A Kỳ há miệng thở dốc. Như là tưởng nói điểm cái gì. Nhưng cuối cùng lại một chữ cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Làm hắn nói như thế nào đâu. Hắn là nô lệ xuất thân, từ nhỏ liền không bị trở thành người đối đãi Ở những cái đó thượng tầng người trong mắt, hắn giá trị thậm chí còn không bằng một đầu dương. Mỗi ngày hắn đều phải gánh vác nặng nghề việc, ăn không đủ no mặc không đủ ấm buổi tối chỉ có thể hoa ở thối hoác dương trong giới mặt ngủ, vận khí không tốt thời điểm còn sẽ bị người dùng roi hung hăng quất đánh. Hắn nhân sinh bao phủ trong bóng tối. chưa từng cảm thụ quá ấm áp càng chưa từng thể hội quá thiện ý mạn mạn là cái thứ nhất đối hắn phóng thích thiện ý người mặc dù kia phân thiện ý bên trong thảm tạp rất nhiều tính kế cùng lợi dụng nhưng ít nhất kia phân thiện ý là chân thật tồn tại quá na nguyện ý đối hắn cười nguyện ý khinh thanh tế ngữ mà nói với hắn lời nói còn nguyện ý quan tâm hắn lạnh hay không có đói bụng không Này hết thể đối hắn mà nói giống như chưa bao giờ nhấm nháp quá mật đường chẳng sợ hắn biết vỏ bọc đường dưới khả năng bao vây lấy độc dược nhưng hắn vẫn là kinh không được dụ hoặc, muốn nếm thượng một nếm. Qua hồi lâu, hoa mạn mạn mới nghe được hắn dùng cực thấp thanh em nói câu. Chưa bao giờ có người như ngươi như vậy hảo. Hoa mạn mạn ngẩn ra hạ. Nàng cảm thấy chính mình chỉ là ở gặp dịp thì chơi, lại không nghĩ rằng với hắn mà nói, vậy xem như hảo. Bởi vậy có thể thấy được hắn đã từng sinh hoạt quá đến có bao nhiêu khốn khổ. Hoa mạn mạn, ngươi trước kia thế nào ta không biết, nhưng hiện tại ngươi đã là Tây Lương Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi có được cao quý thân phận cùng địa vị Nguyện ý đối với ngươi người tốt khẳng định nhiều không kể xiết, cũng không thiếu một cái ta. A kỳ lắc đầu, không giống nhau. Hoa mạn mạn, có cái gì không giống nhau? A kỳ, ngươi là cái thứ nhất. Mặc kệ tương lai có bao nhiêu người đối hắn hảo, đều không thể lướt qua nàng, bởi vì nàng là cái thứ nhất đối hắn. Mặt giãn ra mỉm cười, dùng bình đẳng thái độ đối đãi người của hắn. Hoa mạn mạn dần dần có điểm minh bạch hắn ý tưởng. Nàng hít sâu một hơi, chầm rãi nói, ta cùng ngươi nói chuyện xưa đi. Từ trước có cái tiểu nữ Hải, nàng bị chính mình mẫu thân vứt bỏ, mỗi ngày còn muốn chịu đựng phụ thân độc. Nàng sinh hoạt một mảnh hỗn độn, mỗi ngày mở mắt ra nhìn đến, tất cả đều là hắc ám. Thẳng đến nàng gặp một đạo quang. Kia nói chiếu sáng sáng nàng nhân sinh, làm nàng có thể trưởng thành, biến thành ngươi trước mặt nhìn đến cái này ta. A Kỳ ngơ ngẩn. Hoa mạn mạn, kia nói quang đó là Lý Tịch, là ta hiện tại phu quân. Chương 700 buông tay. Chương 700 buông tay. Tam Hoa miêu bắt lấy Lý Tịch quần áo. cọ hai hạ bỏ đến hắn trên đầu nó rôi trường cổ dùng sức mà hít vào một hơi sau đó móng nuốt vừa nhấc chỉ vào trong đám người một chiếc xe ngựa phát ra vang dội tiếng kê miêu mạn mạn ở nơi đó lý tịch một tay đem miêu tún xuống dưới nhét vào vạt áo ngay sau đó thi triển kinh công bay lên trời hắn bay qua mãnh liệt dòng người thẳng đến kia chiếc không chớp mắt xe ngựa mà đi bên trong xe ngựa a kỳ lẩm bẩm nói ngươi bất quá là trước gặp hắn mà thôi nếu ngươi trước gặp được chính là ta, hoa mạn mạn nhẹ giọng đánh gây hắn nói, cùng lý mà nói, ta bất quá là trước gặp ngươi mà thôi, này cũng không có cái gì gây gớm, đúng không? a kỳ lâm vào lo diệp mâu thuẫn, tìm không thấy lời nói có thể phản bác, hoa mạn mạn thanh âm không nhanh không chậm, ngươi cảm thấy ta xuất hiện đối với ngươi mà nói trọng yếu phi thường, đồng dạng, lý tịch tồn tại với ta mà nói cũng rất quan trọng, hắn chi với ta, liền giống như ta chi với ngươi, a kỳ nhấp khẩn môi, hốc mắt phím hồng. trong lòng khó chịu cực kỳ. Hắn run giọng nói, không cần nói nữa. Hắn không nghĩ lại nghe đi xuống. Hoa mạn mạn biết chính mình nói những lời này đối A Kỳ tới nói thực tàn nhẫn, nhưng nên nói nói vẫn là đến nói xong. Mặc dù ngươi mạnh mẽ đem ta bắt đi, ta cũng sẽ nghĩ mọi cách thoát đi. Ta thậm chí còn sẽ ở trong lòng hận ngươi. Bởi vì là ngươi làm ta cùng người yêu tách ra, ta đời này đều không thể tha thứ ngươi. A Kỳ, ngươi muốn cho ta hận ngươi cả đời sao? a kỳ cảm giác ngực như là bị người sống sờ sờ xẻo một đau đau đến hắn cơ hồ không thể hô hấp hắn gần như cầu xin nói đừng nói nữa hoa mạn mạn nhìn hắn đôi mắt khinh thanh tế ngữ hỏi tình yêu là một kiện rất tốt đẹp sự tình ngươi không nên làm nó lây dính thượng thù hận cùng oán hận a kỳ áp lực đáy lòng quần quần cảm xúc thống khổ địa đạo ta có thể làm sao bây giờ ta dùng chính mình phương thức cái ngươi tuy rằng ta không biết phương thức này đúng hay không khả năng có chút cực đoan nhưng ta cũng không có ác ý Ta chỉ là muốn cùng ngươi ở bên nhau mà thôi. Hoa mạn mạn, ái một người sẽ nghĩ mọi cách làm nàng được đến vui sướng, mà không phải lấy ái vì danh đem nàng cầm tù tại bên người. Như vậy tình yêu cuối cùng chỉ có thể thỏa mãn ngươi chiếm hữu dục, nhưng đối với ngươi ái người mà nói, kia lại là thai họa ngập đầu. A kỳ há miệng thở dốc, muốn cãi lại, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thật lâu sau, hắn mới gian nan mà phun ra một câu: Người yêu hắn sao? Tuy rằng hắn không có điểm danh nói họ. Nhưng hoa mạn mạn biết hắn nói chính là ai. Hoa mạn mạn không chút do dự thừa nhận. Ân, ta thực yêu hắn. A kỳ truy vấn nói, vạn nhất hắn tương lai phụ ngươi, ngươi làm sao bây giờ. Hoa mạn mạn cười một cái. Nàng cười đến phi thường rộng rãi. Chẳng ra gì, cùng lắm thì chính là từ biệt hai khoan, từng người mạnh khỏe. A kỳ truy vấn, ngươi sẽ không vì chính mình lựa chọn mà hối hận sao. Hoa mạn mạn, có lẽ đi, bất quá kia thì thế nào đâu. liền tính tương lai hối hận. Nhưng ít nhất trước mắt giờ khác này, trong lòng ta mặt, tràn đầy đều là hắn. Chứ bỏ hắn, ta ai đều không cần. Chứ bỏ hắn bên người, ta chỗ nào cũng không đi. Cùng với nàng nói xong cuối cùng một câu, A Kỳ trong mắt sáng rọi hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Cùng lúc đó, xe ngựa bên ngoài vang lên một trận ấm ý, như là có người ở đánh nhau. Ngay sau đó, xe ngựa rèm cửa bị người từ bên ngoài một phen sốc lên. Lý tịch một chân đạp lên xe ngựa càng xe thượng. Hắn thấy rõ ràng bên trong xe cảnh tượng. Lập tức chiều hoa mạn mạn vươn tay phải. Mạn mạn, mau tới đây. Tan hoa miêu từ hắn và táo bên trong giò ra đầu, hướng tới hoa mạn mạn phát ra miêu miêu tiếng kêu. Nữ nhân, nhưng tính tìm được ngươi. Một người một miêu gắt gao nhìn chằm chằm hoa mạn mạn, đôi mắt đều là sáng lấp lánh. Trong ngấy mắt, hoa mạn mạn có loại trở lại khi còn nhỏ hào giác. Nàng đứng ở tường hạ, miêu ngồi sổm đầu tường. Một người một miêu cho nhau nhìn nhau. Hoa mạn mạn không khỏi nở nụ cười. Thế gian này đẹp nhất nhất kiến trung tình, là ở đen tối thời gian chung sơ phùng ngươi một cái mỉm cười, như vậy nhớ mãi không quên. A kỳ thấy được nàng mi rắc đôi mắt ý cười. Khi đó phát ra từ nội tâm vui sướng. Là cùng hắn ở bên nhau khi, tuyệt không sẽ xuất hiện tươi cười. Hoa mạn mạn muốn tới gần lý tịch, nghề hà chính mình tay phải còn bị A kỳ gắt gao nắm lấy. Nàng không thể không nhìn về phía A kỳ, khẩn cầu nói. A kỳ, buông tay đi. A kỳ trong lòng vẫn có không cam lòng. Ta thật sự liền một chút hy vọng đều không có sao. Hoa mạn mạn lắc lắc đầu. Xin lỗi, không có. Vô cùng quyết tuyệt, liền một chút cứu vãn đường sống đều không có. A kỳ trong lòng vạn phần chua sót. Ta là thật sự thực thích ngươi, cho nên, ta muốn cho ngươi vui sướng. Hắn một chút mà buông ra ngón tay. Hoa mạn mạn thừa cơ rút về tay, đứng dậy lý tịch bên kia dịch qua đi. Nhưng bởi vì nàng mới vừa thức tỉnh không lâu, thân thể còn thực suy yếu, gần chỉ là hoạt động như vậy tiểu nhân một khoảng cách. Đều làm nàng mệt đến quá sức Nàng đem tay để vào lý tịch trong lòng bàn tay Lý tịch lập tức nắm chặt tay nàng Đem nàng toàn bộ kéo vào chính mình trong lòng ngực Dùng sức mà ôm lấy Giờ này khắc này Hắn phảng phất mới vừa trải qua quá một hồi hạo kiếp Trong lòng tràn ngập sống sót sau thai nạn may mắn May mắn mạn mạn còn sống May mắn hắn tìm được rồi nàng Tam hoa miêu liều mạng mà từ hai người chi gian bài trừ cái đầu Phát ra bất mãn mà lên án Miêu miêu miêu Hiện tại không phải tú ân ái thời điểm, các ngươi chạy nhanh nghị cách thu thập bên ngoài cục diện dối dám đi. Hoa mạn mạn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện xe ngựa bên ngoài tất cả đều là ba cánh, cách đó không xa còn có cầm vũ khí thủ thành tướng sĩ, các ba cánh đều ở ra bên ngoài dũng, các tướng sĩ liều mạng mà cản trở, hiện trường loạn đến không thành bộ dáng. Nàng rất là kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Lý tịch, một hai câu lời nói giải thích không rõ, ta đưa ngươi đi an toàn địa phương. nói xong hắn liền một phen kéo xuống trên người huyền màu đen áo choàng đem hoa mạn mạn toàn bộ bao lại chỉ cho nàng lộ ra một đôi mắt tại thế nhân trong mắt nhất chính vương phi hoa mạn mạn đã chết ở không có tìm được thích hợp giải thích lý do phía trước lý tịch còn không thể làm nàng bại lộ với mọi người phía trước để tránh khiến cho không cần thiết khủng hoảng cùng bài xích lý tịch đem hoa mạn mạn chặn ngang bế lên lao ra đám người dừng ở ninh dương đại trưởng công chúa bên người cô tổ mẫu làm phiền ngài hỗ trợ chăm sóc một chút nàng ta đi một chút sẽ về Hắn đem hoa mạn mạn phóng tới trên mặt đất, thuận tay đem trong lòng ngực tam hoa miêu sách lên tới, ném tới một bên. Ninh dương đại trưởng công chúa nhìn về phía hoa mạn mạn, thấy nàng cả người đều bao phủ ở áo choàng bên trong, nhìn không tới dung mạo, không khỏi rất là tò mò. Vị này chính là lý tịch, nàng là đối ta rất quan trọng người. Hắn ngược lại nhìn về phía hoa mạn mạn, thấp giọng nói bốn chữ. Chờ ta trở lại. Hoa mạn mạn biết sự có nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại không phải một tố tâm sự thời điểm, nàng ngoan ngoan đáp. Ân, Lý tịch thật sâu mà nhìn nàng, không cần lại chạy. Hoa mạn mạn bất đắc dĩ, hảo, không chạy. Nàng đẩy nam nhân một phen, ý bảo hắn chạy nhanh vội đi thôi, đừng chậm trễ nữa thời gian. Vợ chồng son vừa mới gặp lại, lý tịch một vạn cái không bỏ được cùng nàng tách ra. Giờ này khắc này hắn thật muốn bỏ gánh không làm. Ai ái quản ai quản đi, hắn liền muốn tìm cái an tĩnh địa phương, cùng mạn mạn đại ở bên nhau nhị nị vai vai. Chương một đã lâu không thấy. linh 701 đã lâu không thấy. Có lý tịch chỉ huy điều hành, bên trong thành quân coi giữ thực mau liền đem điên cuồng ra bên ngoài dung các bá tánh cấp chấn áp đi xuống. A kỳ nơi xe ngựa bị bao quanh vây quanh. Quân tốt tiến lên kéo ra cửa xe mảnh, lại thấy bên trong giống tuyết. A kỳ đã sớm đã không thấy bóng dáng. Lý tịch suy đoán A kỳ hẳn là thừa dịp vừa rồi hỗn loạn nhất thời điểm lặng lẽ trốn đi, lúc này không biết tránh ở địa phương nào. Nhưng người khẳng định còn ở trong thành, khẳng định chạy không được. Đại các ba cánh bị xua đổi về nhà đi sau, cửa thành phụ cận khôi phục nguyên bản trật tự. Lý tịch sai người mở ra cửa thành, từ lý liệu xuất lĩnh một chi tinh nhuệ vào thành, hai bên sẽ cùng sau, lý tịch đơn giản công đạo một chút chính mình ở trong thành tao ngộ. Nghe xong lời hắn nói, lý liệu rốt cuộc thở phào một hơi. Người cha ruột rốt cuộc có thể hoan sâu được rửa, hắn nếu ở thiên có linh, tất nhiên sẽ cảm thấy vạn phần vui mừng. Vì chờ một ngày, lý liệu không tiếp nằm gai nếm mật mấy chục năm, chịu đựng cùng người nhà phân biệt thống khổ hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện hắn trong lòng vô cùng kích động đôi tay nắm chặt thành quyền hốc mắt phiếm hồng tử cười tử khóc lý tịch mới vừa vừa sinh ra liền cùng thân sinh cha mẹ tách ra bởi vậy đối thân sinh cha mẹ ấn tượng vẫn là rất mơ hồ nhưng có thể là bởi vì huyết thống quan hệ lý tịch nghĩ đến cha ruột trên người hoan khuất có thể rửa sạch trên mặt cũng không cấm hiện ra vài phần ý cười quay đầu lại ta sẽ tổ chức hiến tế đem việc này báo cho bầu trời phụ thân làm hắn an giấc ngàn thu lý liệu dùng sức gật đầu hảo Tùy chân trời treo lên một viên ngôi sao. Đó là đại gia thường nói sao Mai Tinh. Nó xuất hiện, tỏ rõ màu đen sắp rút đi, mà sáng sớm thực mau liền sẽ đã đến. Nguyên bản dự tính sẽ tử thương thảm trọng công thành chi chiến, vào lúc này bị dứt khoát lưu loát mà họa thượng giấu chấm câu. Trận này chiến dịch từ đầu tới đuôi cũng cũng chỉ có mười mấy quân tốt bị thương mà thôi, không một người tử vong, coi như là từ trước tới nay thương vong ít nhất, tốc độ nhanh nhất công thành chi chiến. Sử quan đem việc này nhớ nhập sử sách khi. Hình dung đây là một hồi lệnh tất cả mọi người chuẩn bị không kịp công thành chiến. Thế tới rào rà huyền giáp quân, cuối cùng không hưởng một binh một tốt liền bắt lấy Thiên Kinh Thành. Tiểu Hoàng Đế Lý Quỳnh bị giam lỏng với trong cung, hậu cung các phi tần cùng hoàng tử các công chúa tất cả đều hoảng loạn. Bọn họ không biết chính mình vận mệnh cuối cùng sẽ đi hướng phương nào. Một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ở trên đường phố, Hoa Mạn Mạn vén lên cửa sổ xe mành nhìn ra bên ngoài, nhìn đến chân trời Thái Dương đang ở chậm rãi dâng lên, ấm kim sắc ánh mặt trời sái lạc đại địa. Nguyên bản bao phủ ở thiên kinh thành thượng phòng khói mù bị đuổi tàn ra, khắp không trung đều trở nên trong sáng lên. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lý Tịch, hỏi. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Lý Tịch một tay ôm nàng eo, một tay giúp nàng đem bên mái tóc mái hướng nhị sau luất loát, loát mỉm cười nói. Về nhà. Hoa mạn mạn, chính là nhiếp chính vương phủ đều đã bị phiên đến lung tung rối loạn, chúng ta hiện tại trở về nói, hẳn là vô pháp trụ người đi. Lý Tịch cố ý út út mở mở, chờ đến địa phương ngươi sẽ biết. Xe ngựa ngừng ở nhiếp chính vương phủ cửa. Hoa mạn mạn vén lên cửa sổ xe mành nhìn ra bên ngoài, nhìn đến nhiếp chính vương phủ trước đại môn đứng vài người, trong đó cầm đầu người đúng là quản gia cao thiện. Ở cao thiện bên người, còn đứng tự vân cùng thanh hoàn, cẩm tú, cẩm thư đám người. Tất cả đều là quen thuộc gương mặt. Hoa mạn mạn không khỏi mở to hai mắt, trong lòng rất là kinh hỉ Lý tịch từ phía sau rửa qua đi, ở nàng bên thai giải thích nói. Ta làm đại lý tự đem người đều thả trở về. Từ nhiếp chính vương bị truy nã lúc sau, trong vương phủ người tất cả đều bị quan vào đại lý tự lao trung, cao thiện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian này hắn ở lao trung ăn không ít đau khổ, người thoạt nhìn so với phía trước gầy một vòng lớn, bên mái còn sinh ra rất nhiều đầu bạc. Đương hắn nhìn đến có xe ngựa ngừng ở trước cửa khi, lập tức tràn ngập mong đợi mà nhìn qua đi. Có phải hay không vương gia đã trở lại? Xe ngựa cửa xe bị đẩy ra, lý tịch từ bên trong xe nhảy mà ra, vương vàng mà rơi trên mặt đất. cao thiện ánh mắt sáng lên lập tức mang theo người đón nhận đi nô tỳ bái kiến vương ra đoàn người động tác nhất trí mà quỳ xuống đi cai chán rắn mà thanh âm run rẩy lý tịch tự mình tiến lên nâng dậy cao thiện trong khoảng thời gian này ủy khuất các ngươi cao thiện ngậm nước mắt cười nói chỉ cần vương ra cùng thế tử ra có thể bình an không việc gì bọn nô tỳ liền tính ăn lại nhiều khổ cũng đang đến theo sau hắn liền truy vẫn nổi lên tiểu thế tử tình huống lý tịch cậu đản con ở ngoài thành nhu huyền quận chúa chăm sóc Sẽ không có việc gì. Cao thiện yên lòng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý tịch bỗng nhiên nghiêm mặt nói, buồn vương lần này còn mang theo cá nhân trở về, các ngươi chờ hạ thấy nàng, cần phải muốn bình tĩnh, ngàn vạn đừng bị dọa đến. Cao thiện cung kính mà đáp, nha. Hắn tuy rằng chỉ là cái thái giám, lại thấy qua không ít việc đời, liền đại lý tự nhà tù cũng không từng làm hắn mất đi lý trí, càng miễn bản chỉ là thấy cá nhân mà thôi. Những người khác tự nhiên cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Bọn họ mới từ quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến, không tin trên đời này còn có thể có người nào có thể sợ tới mức trụ bọn họ. Thang đến, một hình bóng quen thuộc từ trong xe ngựa dò ra tới. Lý Tịch tiến lên duỗi tay ôm lấy nàng, đem nàng vững vàng mà phóng tới trên mặt đất. Mọi người thấy rõ ràng nàng rung mạo, không khỏi đồng thời hít hà một hơi. Cao Thiện cả kinh chừng lớn đôi mắt, kinh hô ra tiếng. Vương Vương Vương Vương Vương phi điện hạ. Hoa mạn mạn hướng bọn họ nhuyễn miệng cười, tươi cười tươi đẹp như cảnh xuân. đã lâu không thấy cao thiện bị dọa đến sau này lảo đảo hai bước thiếu chút nữa té ngã hắn gian nan mở miệng ngài ngài không phải đã hắn không dám nói ra cái kia chết tự sợ phạm vào kiên kỵ nhưng hắn không nói đại gia trong lòng lại đều rất rõ ràng nhiếp chính vương phi đã sớm đã chết một cái đã chết đi nhiều năm người sao có thể tái xuất hiện ở mọi người trước mắt chẳng lẽ bọn họ là ban ngày thấy quỷ cẩm tú cùng cẩm thư sớm đã sợ tới mức ôm làm một đoàn run bần bật ngược lại luôn luôn nhát gan tự vân chịu đựng sợ hãi chủ động tiến lên một bước nàng nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân mặc kệ thấy thế nào nữ nhân này đều cùng vương phi lớn lên giống nhau như lúc hoa mạn mạn ôn thanh nói tự vân gần đây tốt không không chỉ có là tướng mạo ngay cả thanh âm cũng giống nhau như lúc tự vân hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ nàng nhìn về phía nhiếp chính vương nghẹn ngào hỏi nàng thật là vương phi sao lý tịch không chút do dự trả lời đương nhiên tại đây một khắc Nhiều năm qua đối vương phi nhớ mong, chiến thắng tự vân trong lòng sợ hãi. Nàng thịt một tiếng quỳ xuống đất, ôm lấy hoa mạn mạn chân, gào khóc lên. Ô ô ô, thiểu thư ngài nhưng xem như đã trở lại. Ngài có biết hay không, nô tỷ những năm gần đây có bao nhiêu tưởng ngài. Nô tỷ thường xuyên đi trong miếu đối với Bồ Tát cầu nguyện, khẩn cầu ngài có thể trở về xem nô tỷ liếc mắt một cái, chẳng sợ chỉ là ở trong mộng gặp một lần cũng hảo a nhưng ngài chính là không trở lại, một lần cũng chưa trở về quá. Ngài thật tàn nhẫn á ô ô ô. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, tự vân thậm chí đều đã quên nhà mình tiểu thư đã gả chồng, hẳn là xương hô nàng vì vương phi. Nàng vẫn giống như trước như vậy kêu tiểu thư, khóc đến giống cái 200 cân đại mập mạc, ủy khuất đến không muốn không muốn. Thanh hoàn cũng nhịn không được rơi lệ. Nàng cũng rất muốn nói điểm cái gì, nhưng bởi vì miệng lưỡi vụt về, càng là sốt ruột càng là nói không ra lời. linh 702 Từ Quan linh 702 Từ Quan Hoa mạn mạn xoay người lại đỡ tự vân, ôn thanh Trấn an nói. Đừng khóc, có nói cái gì lên lại nói. Tự vân đứng lên sau, rút ra khăn tay lau nước mắt. Nàng dùng một đôi hồng toàn bộ đôi mắt nhìn nhà mình vương phi, ai thiết mà khẩn cầu nói. Vương phi, ngài mang nô tỉ cùng nhau đi thôi, chờ tới rồi ngầm, nô tỉ còn giống như trước như vậy hầu hạ ngài, được không? Hoa mạn mạn dở khóc dở cười. Nguyên lai nha đầu này cho rằng nàng là sau khi chết hoàn hồn đâu. Hoa mạn mạn nói chính mình không có chết. tự vân không tin hoa mạn mạn đành phải kéo tay nàng phóng tơi chính mình trên cổ tay ngươi cảm thụ một chút ta có phải hay không mạch đập tự vân mới vừa một chạm vào nàng làn da liền ngây ngẩn cả người vương phi làn da mềm mại tế hoạt hơn nữa ấm áp này rõ ràng là người sống a ngay sau đó nàng lại cảm nhận được vương phi thủ đoạn mạch đập nhảy lên một chút lại một chút phi thường rõ ràng tự vân không khỏi mở to hai mắt lộ ra khó có thể tin biểu tình ngài ngài thật sự còn sống Hoa mạn mạn bất đắc dĩ nói, hiện tại chính là ban ngày ban mặt, trên đầu thái dương như vậy đại, ta thật muốn là lêu lồng nói, chẳng phải là đã sớm bị phơi đến hồn phi phách tán. Nghe nàng như vậy vừa nhắc nhở, còn lại người cũng mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, thật là có chuyện như vậy. Thanh Hoàng chỉ vào vương phi bên chân nói. Bóng dáng. Mọi người thuận thế nhìn lại, nhìn đến vương phi bên chân bóng dáng, lại một lần xác định, vương phi đều không phải là là quỷ, mà là cái đại người sống. Tự vân hỉ cực mà khóc, thật tốt quá. Vương Phi còn sống, thật sự là quá tốt. Biết được Vương Phi không chết, cao thiện trong lòng tự nhiên là vạn phần kinh hỷ. Nhưng hắn lý trí hay còn tồn, nhịn không được hỏi. Nhưng phía trước Vương Phi không phải đã ở lửa lớn chung chết đi sao? Như thế nào sẽ lại sống đến giờ? Hoa mạn mạn còn ở cân nhắc nên như thế nào viên cái này dối, liền nghe được lý tịch khí định thần nhàn mà mở miệng. Kỳ thật Vương Phi từ lúc bắt đầu liền không có chết. Mọi người đều là vạn phần kinh ngạc. Ngay cả thân là đương sự Hoa mạn mạn cũng thực Không rõ khẩu nam nhân lại muốn làm gì. Lý Tịch trầm rãi nói, Phi Hạc chân nhân đã từng cấp Vương phi tính quá một quẻ, hắn tính ra Vương phi sẽ ở sinh sản khi gặp huyết quang hai hương, rất có thể bỏ mạng, chỉ có đoạn tuyệt đường lui lại sông ra mới vừa rồi hóa giải kiếp nạn này, bởi vậy ta liền làm hoa mạn mạn làm bộ tử vong, mượn này vượt qua đại kiếp nạn. Mọi người nghe được bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này a. Cao Thiện còn tỏ vẻ muốn đích thân đi cấp Phi Hạc chân nhân đưa một phần đại lễ, cảm tạ hắn đối Vương phi ân cứu mạng. Nhìn thấy mọi người đều bị lừa dối ở, hoa mạn mạn không khỏi cảm thán, thật không hổ là cậu nam nhân A, giải khởi dối tới liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thức mau, Vương Phi trở về tin tức truyền khắp toàn bộ nhiếp chính Vương Phủ. Mới đầu mọi người đều thường hoảng sợ, đều cho rằng Vương Phi là sau khi chết hoàn hồn, thẳng đến cao thiện giải thích rõ ràng. Hơn nữa đại gia tận mắt nhìn thấy đến Vương Phi dưới ánh mặt trời hành tẩu tự nhiên hình ảnh, lúc này mới dần dần tiếp nhận rồi Vương Phi khởi tử hồi sinh giả thiết. Hoa mạn mạn thân thể này ngủ say đã nhiều năm, chẳng sợ nàng mặt ngoài thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, nhưng thể chất vẫn so thường nhân muốn suy yếu rất nhiều. Nàng mới vừa trở lại vương phủ không lâu cảm giác được mệt mỏi. Tự vân cùng thanh hoàn vội vàng đỡ nàng nằm xuống. Hoa mạn mạn vừa mới ngủ, cửa liền truyền đến cao thiện thanh âm. Vương gia, Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa tới. Lý tịch nhữ nhữ mày. Nếu đổi làm là người khác, hắn khẳng định là lười đến đi gặp người, nhưng Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa không giống nhau. Đối phương là hắn trưởng bối, thả mới vừa giúp quá hắn, hắn nhiều ít đều đến cấp đối phương một ít mặt mũi. Hắn chỉ phải đứng lên, thấp giọng dặn dò nói: Các ngươi hảo hảo chiếu cố Vương Phi, tự vân cùng thanh hoàn hành lễ, nhạ. Lý Tịch lại nhìn ngủ say trung mạn mạn liếc mắt một cái, lưu luyến mà đi ra phòng ngủ. Lần này tới không ngừng có Ninh Dương đại trưởng công chúa, còn có Tả Hưu hai vị thừa tướng. Bọn họ vừa thấy đến Lý Tịch xuất hiện, Ninh Dương đại trưởng công chúa lập tức lộ ra tươi cười. Tả Hưu hai vị thừa tướng tắc đứng lên, hướng tới Lý Tịch không người chào hỏi. Thân chờ bái kiến nhiếp chính vương điện hạ. Lý Tịch đi đến chủ tọa ngồi xuống. Hắn đầu tiên là cùng Ninh Dương đại trưởng công chúa Hàn Huyên hai câu, cảm tạ nàng đối chính mình duy trì cùng giúp đỡ. Sau đó mới đưa ánh mắt nhìn phía Tả hữu hai vị thừa tướng, thái độ tức khắc trở nên lãnh đạm rất nhiều. Nhị vị có việc gì sao? Kỳ thật hắn liếc mắt một cái đảo qua đi, là có thể nghe được hai cái cáo giả trong lòng ý tưởng, nhưng hắn nhìn thấu không nói toản. đối mặt nhiếp chính vương kia tràn ngập xuyên thấu lực ánh mắt kinh nghiệm quan trường hai vị thừa tướng đều nhịn không được tâm sinh khẩn trương đây là ở đối mặt tiểu hoàng đế khi tuyệt không sẽ có lực các bách hai vị thừa tướng nguyên bản còn muốn đánh một chút giọng quan lúc này cũng đều đánh mất ý niệm không dám cùng trước mặt này tôn sắt thần dùng mánh lưới đầu thành thành thật thật mà thuyết minh ý đồ đến bọn họ mục đích rất đơn giản thứ quan hai người làm triều đình trọng thần ở thái tử lý tự bị hoan tình thời điểm vô pháp vì này điều tra rõ chân tướng Thẹn trong lòng, không mặt mũi nào đối mặt nhiếp chính vương cùng chết đi thái tử lý thự, tọa thỉnh cầu nhiếp chính vương chuẩn dẫn bọn họ từ quan về quê. Bọn họ đều là khoa cử tiền tam giáp xuất thân, văn thải tự nhiên không thể chê, một mép công phu cũng phi thường nhanh nhẹn. Một phen than thở khóc lóc sướng bạch xuống dưới, thật sự là cảm động lòng người. Ngay cả ninh dương đại trưởng công chúa đều không khỏi có chút động dung. Tục nữ nói người không biết vô tội, năm đó sự tình các ngươi cũng không cảm kích, oan trách không đến các ngươi trên đầu. Các ngươi không cần như thế tự trách. Hai vị thừa tướng vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, miệng xưng có tội, tư thái cực kỳ khiêm tốn. Lý Tịch Tiên lặng nhìn bọn họ biểu diễn. Thẳng đến hai vị lão thừa tướng quỳ đến đầu váng mắt hoa sắp căng không đi xuống thời điểm, Lý Tịch lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng nói: "Cô tổ Mâu nói đúng, nhị vị vừa không cảm kích, lại có tội gì?" Nghe vậy, hai vị thừa tướng trong lòng đều không khỏi buông lỏng. Nhưng không chờ bọn họ thả lỏng bao lâu, Lý Tịch liền lại mở miệng bổn vương có chuyện yêu cầu các ngươi hỗ trợ tham mưu tham mưu các ngươi đều là ở triều nhiều năm lão thần xử lý chính vụ kinh nghiệm phi thường phong phú nói vậy có thể cho bổn vương để cái hảo kiến nghị hai vị thừa tướng nội nói vương gia mời nói lý tịch thái hậu thiết kế độc hại bổn vương hoàng tổ phụ việc này nên xử trí như thế nào còn có tiểu hoàng đế sự tình nên như thế nào giải quyết hai vị thừa tướng nghe được trong lòng một đột thần kinh lần thứ hai căng thẳng này hai việc đều liên quan đến cung đình việc xấu xa Quyết không thể tiết ra ngoài, cần thiết muốn điệu thấp xử lý. Nhưng Thái hậu đồng thời lại đề cập đến Thái tử Lý Thự một án, nếu phải vì Thái tử Lý Thự lật lại bản án, liền khẳng định sẽ liên lụy ra Thái hậu, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhau đến mọi người đều biết. Đây là cái thế khó xử khốn cục. Hai vị thừa tướng không nghĩ tiếp cái này phỏng tay khoai lang, nhưng nhiếp chính vương đều đã đem nói xuất khẩu, không chấp nhận được bọn họ thoái thác. Bọn họ chỉ phải dùng ra kéo dài đại pháp. Việc này can hệ trọng đại Mong rằng vương gia thư thả hai ngày, dung thần chờ trở, trở về thận trọng tự hỏi. Lý tịch ra ngoài dự kiến đến dễ nói chuyện, có thể. Đại hai vị thừa tướng đi rồi, Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa lúc này mới nói ra chính mình chân thật ý tưởng. Bọn họ vừa rồi là tưởng lấy lui làm tiến, làm cho ngươi chủ động giữ lại bọn họ. Nàng cũng sẽ không khờ giải cho rằng kia hai cái cáo giả là thật muốn từ quan, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ được từ bỏ trong tay to như vậy quyền lực. Lý tịch nhàn nhạt nói, ta biết. Hắn không thèm để ý kia hai cái cáo giả chơi điểm tiểu tâm tư, hiện giờ quan trọng nhất chính là ổn định đại cục. chờ về sau trong chiều thế cục ổn định, này hai cái cáo giả vừa lúc có thể để lại cho cậu đàn luyện luyện thân thủ. chương 703 vân tóc linh 703 vân tóc Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa theo sau hỏi mặt khác một sự kiện. Hiện giờ chiến sự đã ngừng lại, cũng nên trọng mở cửa thành đi. Vẫn luôn phong tỏa cửa thành cũng không phải chuyện này nhi, thực dễ dàng khiến cho các bá tánh sợ hãi. lý tịch đối này có khác tính toán thuận miệng đáp chờ một chút đi hiện giờ a kỳ còn trốn tránh ở trong thành một khi trọng mở cửa thành a kỳ liền có cơ hội hôn ra khỏi thành bởi vậy lý tịch muốn đuổi ở trọng mở cửa thành phía trước đem a kỳ bắt được tới ninh dương đại trưởng công chúa lại hỏi kia tuân nhi đâu ngươi tính toán khi nào đem hắn tiếp trở về lý tịch kỳ thật không quá tưởng thực mau đem cẩu đản tiếp trở về bởi vì một khi cẩu đản đã trở lại hắn cùng mạn mạn liền không có biện pháp quá hai người thế giới Tiểu tiểu tử khẳng định sẽ nghĩ mọi cách cướp đoạt mạn mạn lực chú ý phiền nhân thật sự, nhưng cũng không thể đem cẩu đản ném ở ngoài thành mặc kệ. Rốt cuộc mạn mạn là sẽ lo lắng. Lý Tịch không phải thực tình nguyện mà ứng thanh, chờ hạ ta khiến cho người đi tiếp hắn. Ninh Dương đại trưởng công chúa bất đắc dĩ mà nhìn hắn, Tuân Nhi chính là ngươi duy nhất nhi tử, ngươi nên đối hắn hảo điểm nhi. Lý Tịch hỏi lại, ta đối hắn không hảo sao? Ninh Dương đại trưởng công chúa tức giận địa đạo, nay phải hỏi chính ngươi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Nhắc tới tuân nhi thời điểm, không giống như là đang nói chính mình nhi tử, càng như là đang nói chính mình tình địch, không kiên nhẫn cảm xúc tất cả đều viết ở trên mặt, ta tưởng làm bộ nhìn không tới đều không được. Lý tịch nghĩ thầm, liền phương diện nào đó mà nói, cậu đản so tình địch còn muốn nhận người phiền. Hắn có lệ mà ứng thanh, phải không? Ninh Dương Đại trưởng công chúa lại cùng hắn nhàn thoại việc nhà vài câu, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Lý tịch tượng trưng tính hỏi câu, cô tổ mẫu không lưu lại ăn xong cơm chưa lại đi sao? Ninh dương đại trưởng công chúa mỉm cười xem hắn. Không tội a, cư nhiên còn biết lưu người ăn cơm. Nàng biết đây là câu lời khách sáo, nhưng đối với luôn luôn thích làm theo ý mình lý tịch mà nói, có thể chủ động nói như vậy một câu lời khách sáo cũng đã là phi thường hiếm thấy sự. Lý tịch khó được hiển lộ ra vài phần không được tự nhiên. Hắn che giấu tính mà ho nhẹ một tiếng, ngài phía trước giúp ta rất nhiều, ta như thế nào cũng đến cảm tạ một chút ngài. Ninh dương đại trưởng công chúa cười đến càng thêm hiền hòa. Ta cùng với ngươi tổ mẫu từng là khuê chung bạn tốt, ngươi cha ruột cũng là ta nhìn lớn lên, hiện giờ bọn họ đều không còn nữa, ta lý nên thay thế bọn họ nhiều quan tâm một chút ngươi. Nàng dưng một chút, lại nhịn không được khuyên nhiều vài câu. Ngươi như bây giờ liền khá tốt, về sau cũng đương như thế, nói chuyện đừng qua hướng, cho người ta lưu chút mặt mũi, chẳng sợ chỉ là trên mặt khách sáo cũng không sao. Ta đảo không phải muốn cho ngươi trở nên khéo đưa đẩy lối đời, ta chính là hy vọng ngươi nhiều nhìn xem thế giới này tốt một mặt. Không cần lại giống như trước kia như vậy cực đoan. Lý tịch nghiêm túc đáp, ta minh bạch. Thấy hắn có thể nghe được tiếng chính mình lời nói, Ninh Dương Đại trưởng Công Chúa rất là vui mừng. Nàng ở thị nữ nâng hạ đứng lên. Cơm ta sẽ không ăn, tối hôm qua bận việc một đêm, ta có vẻ mệt mỏi thật sự, tưởng trở về hảo hảo nghỉ một chút. Nói tới đây nàng không khỏi mặt lộ vẻ cười khổ. Rốt cuộc là già rồi, thân thể đại không bằng trước, nhớ trước đây ta ở ngươi tuổi này thời điểm, chính là suốt đêm không ngủ cũng không có gì. Lý tịch nhìn nàng hoa dâm đầu tóc, còn có nàng cặp kia bởi vì thức đêm mà có chút phiếm hồng đôi mắt, nghĩ đến nàng đều một phen tuổi còn phải vì chính mình sự làm lụng vất vả bôn ba, vì thế còn kém điểm bồi thượng tánh mạng, trong lòng ở ấy nấy rất nhiều, còn phi thường cảm động. Trước kia hắn luôn là cố chấp mà cho rằng, thế nhân toàn lương bạc, cho dù là trí thân cũng không đáng tín nhiệm. Lúc này hắn mới hiểu được, là chính mình bị thù hận che mắt hai mắt, cho nên nhìn không tới bên người người đối chính mình hảo. Hắn cái gì cũng chưa nói. chủ động tiến lên đỡ lấy Ninh Dương Đại trưởng công chúa cánh tay. Ninh Dương Đại trưởng công chúa thấy thế, đầu tiên là ngẩn ra, chợt lại nở nụ cười. Lý Tịch đỡ nàng đi ra nhếp chính vương phủ. Lâm lên xe trước, Ninh Dương Đại trưởng công chúa nói lên mộ thanh sự. May mắn cứu giúp kịp thời, mộ thanh mạng nhỏ đã bảo vệ, nhưng trong cơ thể dư độc còn chưa hoàn toàn tiêu tán, thân thể như cũ suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ta làm người đem mộ thanh nhận được công chúa phủ, tạm thời làm nàng lưu tại ta chỗ đó tĩnh dưỡng. trở về sau nàng khỏi hẳn, ta hỏi lại hỏi nàng muốn đi chỗ nào. Ninh Dương Đại trưởng công chúa kỳ thật là muốn đem mộ Thanh Lưu tại chính mình bên người, nhưng nàng lại sợ mộ Thanh không muốn, cho nên cuối cùng vẫn là đến xem mộ Thanh chính mình ý nguyện. Lý Tịch gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tiến đi Ninh Dương Đại trưởng công chúa sau. Lý Tịch sai người đi đem Lý Liệu mời đi theo. Hán đối Lý Liệu công đạo hai việc. Tuyển vai người đi tiếp cầu đản về nhà, mặt khác truyền lệnh đi xuống, toàn bộ hành trình treo giải thưởng truy bắt Tây Lương quốc hoàng tử Tiêu Kỳ. Phàm cung cấp manh mối giả thưởng bạc trắng trăm lượng, bắt sống người này giả thưởng bạc trắng ngàn lượng. Lý liệu biết hắn trong miệng theo như lời tiêu kỳ đó là A Kỳ, lập tức đáp. Ta đây liền đi làm. Tối hôm qua liền bởi vì A Kỳ âm thầm phá dối, làm hại huyền giáp quân cùng thiền kinh thành quân coi giữ thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Trận chiến ấy nếu là thật sự đánh lên tới, không biết muốn chết bao nhiêu người. Mỗi khi nghĩ đến đây, lý liệu liền hận đến ngứa răng, cần thiết phải cho kia tiểu tử một cái hung hăng mà giao hấn. Mạn mạn một giấc này ngủ tới rồi đại giữa trưa. Nàng mở mắt ra liền thấy được yên lặng ngồi ở giường bên nam nhân, không cấm sửng sốt. Ngươi ngồi nơi này đã bao lâu? Lý tịch, không bao lâu. Hoa mạn mạn nửa tin nửa ngờ mà nhìn hắn, phải không? Nàng nghiêm trọng hoài nghi cậu nam nhân đã ngồi nơi này nhìn chầm chằm nàng thật lâu. Nay hoàn toàn là hắn có khả năng đến ra tới chuyện này. Nghe được nàng tiếng lỏng, lý tịch hơi nhún mày, ngươi lại ở trong lòng mắng ta đâu? Hoa mạn mạn sờ soạn cái mũi. thiếu chút nữa đã quên hắn còn có thuật độc tâm. Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta đói bụng. Lý tịch không có truy cứu nàng ở trong lòng mang chính mình là cậu nam nhân sự, rồi tay đem nàng nâng dậy tới, nói, đã làm phòng bếp đi chuẩn bị cơm trưa, ngươi là tính toán ở chỗ này ăn, vẫn là đi phòng ăn ăn. Hoa mạn mạn không chút do dự nói. Ở chỗ này ăn. Lý tịch biết nàng là lười đến động, không tiếng động mà cười hạ, hảo. Tự vân trên giường thả cái bàn lùn. nàng cùng thanh hoàn đem nóng hầm hập thơm ngào ngạt đồ ăn bãi đầy cái bàn. bởi vì mạn mạn thân thể còn tương đối suy yếu phòng bếp cho nàng chuẩn bị đồ ăn đều tương đối tương đối thanh đạm cũng càng dễ dàng tiêu hóa lý tịch tự mình cấp mạn mạn thịnh chén canh gà uống trước điểm canh đi hoa mạn mạn tiếp nhận chén mỹ tư tư mà uống lên lên. bởi vì túi đầu động tác nàng tóc dài chảy xuống đầu vai có vẻ có chút vướng bận lý tịch làm người mang tới một chi ngọc trâm tự mình cấp mạn, mạn vãn ngẩng đầu lên phát khâm xương rõ ràng ngón tay cắm quá đen nhánh tóc dài một chút nắm lấy hợp lại thành một cái đơn giản búi tóc lại đem ngọc châm nhẹ nhàng cắm vào đi đem búi tóc cố định trụ nam nhân rũ mắt đi xem mặn mạn thấy nàng còn ở nghiêm túc mà ăn canh đáy mắt không cấm mạng khởi ôn nhu ý cười ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sái lạc ở hai người trên người vì bọn họ mạ lên một tầng nhợt nhạt kim sắc ánh sáng nhu hòa. từ xa nhìn lại liền phảng phất là hai người ở sáng lên hầu đứng ở bên tự vân cùng thanh hoàn nhìn thấy một màn này Đều nhịn không được ngừng thở, sợ quái giày này tốt đẹp hình ảnh. linh 704 nổi từ bầu trời tới. linh 704 nổi từ bầu trời tới. Buổi chiều, Lý Tịch làm người đem phi hạc chân nhân thỉnh lại đây. Hồi lâu không thấy, phi hạc chân nhân nhìn lại gầy rất nhiều. Hắn ăn mặc khoan rộng thùng thình tùng đạo bảo, gò má mảnh khảnh, dâu bạc trắng phiêu phiêu, nhìn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, vừa thấy liền biết đạo quan thức ăn không tốt lắm. Đường phi hạc chân nhân nhìn đến hoa mạn mạn thời điểm. Vô pháp ngăn chặn mà toát ra khiếp sợ biểu tình. Qua một hồi lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp hỏi. Ngươi, ngươi đây là lại đổi về nguyên lai thân thể sao? Hoa mạn mạn tưởng nói này đều không phải là chính mình lúc ban đầu thân thể, nhưng nơi này liên lụy chuyện xưa quá nhiều, một chốc nói không rõ, vì thế nàng hàm hổ mà ứng thanh. Ân, ta đã trở về. Phi hạc chân nhân nhịn không được truy vân nói, vậy ngươi phía trước thân thể đâu? Hoa mạn mạn cố ý dùng thần bí hề hề ngữ khí nói. Ngươi đoán? Phi hạc chân nhân. Nàng này nói chuyện ngữ khí, thật đúng là cực kỳ giống Nhiếp chính vương. Đều là giống nhau thiêu tấu. Phi hạc chân nhân tức giận mà trở về câu, người đoán ta đoán không đoán. Hoa mạn mạn trực tiếp liền cười lên tiếng. Lý tịch làm phi hạc chân nhân cấp mạn mạn kiểm tra một chút thân thể trạng hướng. Tuy rằng mạn mạn hiện tại thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lý tịch vẫn là có chút không yên tâm, nàng thân thể này ở băng quan nằm như vậy nhiều năm, cũng không biết có hay không rơi xuống cái gì di chứng. vương phi hạc chân nhân đầu tiên là cấp hoa mạn mạn đem hạ mạch lại hỏi chút nàng gần nhất ẩm thực cuộc sống hàng ngày thực mau đến ra kết luận vương phi trong cơ thể âm hàn chi khí thực trọng hiện tại thời tiết ấm áp đảo còn hảo chờ tới rồi thời tiết biến lanh thời điểm liền có nếm mùi đau khổ hắn thấy Lý tịch cau mày lo lắng suốt ruột bộ dáng thả trầm thanh âm chấn an nói đảo cũng không cần quá mức lo lắng vương phi tuổi còn nhẹ thân thể đấy không tồi chỉ cần hảo sinh điều dưỡng một đoạn thời gian sẽ chậm rãi biến tốt ngay vậy Lý Tịch biểu tình hòa hoan rất nhiều. Phi Hạc chân nhân cầm lấy bút lông, xoát xoát địa viết trường phương thuốc. Trước chiếu cái này phương thuốc ăn 5 ngày, quay đầu lại bẩn đạo lại xem tình huống điều chỉnh phương thuốc nội dung. Lý Tịch tiếp nhận phương thuốc nhìn kỹ xem, phương thuốc đều là chút thích khí bổ huyết, điều hòa tỷ vị dược liệu, dược tính đều tương đối ôn hòa, xác thật thực thích hợp mạn mạn lúc này thân thể trạng uống. Hắn đem phương thuốc đưa cho Cao Thiện, làm người đi chiếu phương thuốc bốc thuốc. Phi Hạc chân nhân nói lên một ít những việc cần chú ý. Ngày thường phải chú ý giữ ấm, Hàn Tính đồ ăn cũng muốn ăn ít, tốt nhất đừng ăn. Lấy Vương Phi hiện tại thể trước, ngàn vạn giá rét chịu không nổi lạnh, các ngươi hẳn là biết Hàn Tính đồ ăn có này đó đi. Không biết nói, bần đạo cho các ngươi liệt ra danh sách. Lý Tịch tỏ vẻ làm phiền. Phi Hạc chân nhân cầm lấy bút lông lại là một trận soát soát soát, đem hắn nhớ rõ Hàn Tính đồ ăn toàn bộ viết ra tới. Tước Trừng viết tam đại tờ giấy. Hoa Mạn Mạn nhịn không được mở miệng, nhiều như vậy đồ vật nếu là đều không thể ăn nói. Ta đây về sau còn có cái gì đồ vật có thể ăn. Lý tịch tiếp nhận trang giấy, đem mặt trên nội dung toàn bộ nhớ nhập trong lòng. Theo sau hắn lại đem kia tam tờ giấy đưa cho tự vân cùng thanh hoàn, làm các nàng cũng đều nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm cho mạn mạn ăn bậy đồ vật. Lý tịch đối mạn mạn nói, về sau chờ ngươi thân thể bình phục, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, hiện tại liền trước ủy khuất ngươi một đoạn thời gian đi. Hoa mạn mạn thật dài mà thở dài. Xem xong bệnh sau, lý tịch tự mình đưa phi hạc chân nhân rời đi. lý tịch vừa đi vừa nói chuyện trong phủ hiện tại còn lộn xộn không tiện chiêu đãi khách nhân chờ vương phủ thu thập hảo bổn vương lại làm người tiếp ngươi tới trong phủ tiểu trụ